Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, lần này đáp án thật sự là ngoài dữ liệu, bài thi 5 người toàn quân bị diệt. Ai, ai có thể nghĩ tới Dương Quảng vậy mà đổi tính? Khấu Trọng khe khẽ thở dài, không biết rõ lần này sẽ là cái gì trừng phạt. Lần này bài thi, Thủy Vân Cơ, Hiên Viên Đại Bàn, Diễm Linh Cơ, Lý Thuần Tương, Khấu Trọng đáp sai. Mây lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức trực tiếp ở giữa thanh nghiêm vang lên, đem mọi người tâm thần kéo về. Khấu Trọng, Thủy Vân Cơ 5 người lựa chọn chính mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt, Thủy Vân Cơ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Bình định hạ, bất bình dùng cái gì bình tiên nhân dưới rỡ xuống đại sơn một thân nhẹ, từ C địa na. Hiên Viên đại bản rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau, Người tiểu quỷ lớn, hại tử hại tử, tới đi tới đi. Hai đạo quang rơi xuống. Nữ đế thủy vân cơ thân thể nhảy bỗng, trước người ngạo nghệ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại. Mà Hiên Viên đại bản thân cao chợt giảm, biến thành cả người cao 1 1.2 người lùn. Thanh thị phi, ô ô, nữ thần của ta không hoàn mỹ. Mà ẩn viên bất phụ, nặn một cái liền tốt. Bốn người lông mày lục tiểu phụng, Thanh Mai mã cũng không tệ. Vương chi vương tư không thích tình, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Nho nho thiếu niên dương quá, ngoa tàu. Thanh mai trúc mã đều bị các người chơi hỏng. Ta mẹ nó, đại bản thành người lùn, nữ đế. Khấu Trọng nhìn qua hai người trừng phạt, thấp phẩm trong lòng, âm thầm cầu nguyện. Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương phù hộ Diễm Linh cơ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Tước đoạt 50 năm phóng nguyên. Lý Tuần Cương rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Quẻ chân. Khấu Trọng rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Chày sát, gậy sắt thành châm. Ba đạo ánh sáng rơi xuống, Diễm Linh cơ thân thể mềm mại run lên, cảm giác cả người thân thể bị móc sạch, từng sợi thanh ti hóa thành trắng. 50 năm tọa nguyên đối với nàng mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Đột nhiên mất đi, đối nàng tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Lý Thuần Cương chân trái tê dần, thành người thoại. Ngày sau được thành chân Phật kiếm thần, bất quá đối với hắn ảnh hưởng không lớn, mà khấu trọng sợ lên phía dưới, sinh không thể luyến. Lúc đầu đã nhỏ bé nhanh nhẹn. bây giờ còn nho nho thiếu niên dương quá, chân không ngừng. Thành thị phi, chân không ngừng. Huyết đau lao tổ, chân không ngừng. Đại lý thế tử đoàn dự, oh, oh, thần, một cái thất nguyên, đây cũng có nhiều, oh, oh. tâm đau. Vân La quân chúa, Xem ra Diễm Linh Cơ phải nắm chắc thời gian thành tiểu thiên nhân mới được. Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, lấy Diễm Linh Cơ lấy được ban thưởng, thành tiểu thiên nhân vấn đề không lớn, đến lúc đó 50 năm thọ nguyên cũng liền không coi vào đâu. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, dù sao khấu trọng cũng không ưa thích nữ nhân, cái này trừng phạt với hắn mà nói không tính là gì, dù sao hắn cũng dùng không lên. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, mặc dù dùng không lên, nhưng không thể không có, đây là hai khái niệm. Nam Hải ngạ thần nhạc lao tam, cũng không thể nói không có, chỉ là châm không ngừng mà thôi. Giang phủ, không nghĩ tới lần này lại toàn quân bị diệt, không biết rõ ta có thể rút đến ban thưởng gì. Giang Phong có chút hiếu kỳ. Bài thi người toàn quân bị diện, hắn liền có thể rút thường một lần. Đinh, chúc mừng tốc chủ rút đến Hành tự bí. Hành tự bí, cực hạn tốc độ, giả thiên thế giới tốc độ nhanh nhất bí pháp, luyện đến cực hạn có thể xúc động thời gian lĩnh vực, nắm giữ thời gian pháp tắc. Chương 373, Hiên Viên Thanh Phong mời lao tổ tông chịu chết. Hành tự bí, còn không tệ. Giang Phong dung hợp Hành tự bí, bởi vì đây là hắn rút thường lấy được ban thưởng, bởi vậy Hành tự bí trực tiếp lĩnh được cảnh giới viên mãn. ẩn ẩn có loại lĩnh ngộ thời gian cảm giác. Mặc dù còn không có chân chính lĩnh ngộ nhưng đã độ chạm đến thời gian phát tắc, chân chính lĩnh ngộ thời gian phát tắc cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà tốc độ của hắn cùng thực lực cũng lần nữa tăng vọt. Vô địch là cỡ nào, cỡ nào tịch mịch? Giang Phong hăng hái, hào tình vạn trượng, đưa tay nhẹ vô về hiên viên thanh phong bóng loáng lưng ngọc, đầu gối lên bùi nam vi vĩ đại ý chí bên trên. Cảm giác một cái có thể đánh đều không có. Hôm nay trực tiếp đến đây là kết thúc xếp hạng đứng đầu bảng có thưởng, xếp hạng cuối cùng đào thải Hôm nay trực tiếp vấn đáp kết quả thống kê bắt đầu trực tiếp ở giữa thanh lên. Cái gì? Cái này kết thúc, lại phải đợi 1 tháng? Trực tiếp thanh âm lên, đám người bóp cổ tay thở dài vẫn chưa thỏa mãn, bất quá hôm nay đã 20 đạo đề, trực tiếp kết thúc cũng hợp tình hợp lý. Bất quá Khấu Trọng liền một mặt tà bón, hắn còn muốn lật bàn đây, đáng tiếc đã không có cơ hội. Vừa nghĩ tới chân ái vô song cùng chạy sát, gậy sắt thành châm hai cái trừng phạt, hắn liền tê cả ra đầu. Nữ nhân đã triệt để không có duyên với hắn. Thống kê kết quả như sau: Khấu Trọng tống trả lời 9 đề, đáp sai 11 đề, xếp hạng cuối cùng. Đào thải còn lại 4 người có thể lựa chọn có tham dự hay không lần sau trực tiếp vấn đáp. Thủy Vân Cơ trả lời 17 đề, xếp hạng đứng đầu bảng thượng vương hoàng một dọn. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Thủy Vân Cơ trong tay liền nhiều một bình bình ngọc chứa Phượng Hoàng tinh huyết, tựa như một cái phiên bản thu nhỏ Phượng Hoàng, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, cường đại phi phạm. Thật sự là hảo vận. Hiên Viên đại bản trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen tị, đáp đúng 17 đề không nói, bây giờ lại đạt được xếp hạng đứng đầu bảng ban thượng, Phượng Hoàng tinh huyết. Cái này thế nhưng là thần thú tinh huyết. Xem xét liền biết rõ hiệu dụng phi phàm, luyện hóa về sau tất nhiên thực lực tăng nhiều. Đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Thủy Vân Cơ bây giờ cũng là tiên nhân, mà lại đạt được không ít bảo vật, cho dù hắn bây giờ thực lực phi phàm, cũng không có khả năng từ Thủy Vân Cơ trong tay cướp đi Phượng Hoàng tinh huyết. Bất quả hắn lần này cũng thu hoạch to lớn. Như ý công pháp thẻ có thể đem sắc không song tu đại đạo thăng cấp cải biến thành hắn muốn phương pháp song tu. Cái này thế nhưng là trực chỉ dương thần vô thượng công pháp. Mà lại hắn cũng tấn thăng thiên nhân, còn có một trường tu vi thể thăng cấp. Hắn hiên viên đại bản quật khởi ở trong tâm tay. Một thời gian, hiên viên đại bản hào tình vào trượng, trực tiếp sử dụng tiêu trừ thể đem hắn biến thành nữ nhân trừng phạt tiêu trừ, mặc dù vẫn như cũng là cái người đồn, nhưng cũng không coi vào đâu. Cái này lao giả, làm sao không chết ở trực tiếp ở giữa Hiên viên Thanh Phong nhìn qua trực tiếp ở giữa khôi phục thành nam nhân hiên viên đại bản, động tình nhẹ nhàng nước mắt mang theo một vòng tiên lưới. Muốn hiên viên đại bản chết còn không đơn giản, chỉ cần Ngọc Lang xuất thủ, liền có thể tùy tiện ấn chết hắn. Bùi Nam vi trắng non ngón tay ngọc xoa bóp trong ngực Giang Phong đầu huyết thái dương, nhẹ nhàng cười nói: "Thiếng kêu hảo ca, ca ta giúp ngươi chủ chết hắn." Giang Phong nóng rực hô hấp đánh tại hiên viên Thanh Phong bên hai, trêu chậm nói: "Không cần, ta muốn tự tay giải quyết hắn." Hiên viên Phong bây giờ đạt được Phong cho nàng thể, đã tấn thăng nhân, đồng thời tại Phong dọc túi tương thủ dưới, đạo cảnh giới một ngày Trong lòng hào tình vận trượng, vừa vận cầm hiên viên đại bản luyện tay một chút. Giang Phong không có nhiều lời. Dù sao có hắn tại, hiên viên thanh phong vô luận thắng bại, cũng sẽ không lật tuyển trong mương, hiên viên đại bản kết cục đã chú định. Hiên viên thanh phong nghĩ chính mình động thủ liền tự mình động thủ đi. Hắn còn lười nhắc động. Dù sao rất nhiều thời điểm đều là chính các nàng động. Chính mình động thủ, cơm no hào ấm, lần nào không phải ăn quá no. Ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Đinh, chúc mừng tốc chủ đồng đứng đầu bảng lên, hệ thống không gian lập tức một bình ngọc chứa Vẫn được Giang Phong đối với cái này ban thượng vẫn là rất hài lòng. Hôm nay trực tiếp đến đây là kết thúc, một tháng sau tiếp tục trực tiếp. Tại tất cả mọi người thở dài bên trong, khấu trọng bọn người bị đưa ra trực tiếp ở giữa. Trực tiếp lưu lo bế. Đại Minh Hồ vén mở. Hiên Viên đại bản thân ảnh hiện hiện, mặc dù cùng tiến vào trực tiếp ở giữa trước Khôi Ngô dáng vóc so sánh, hắn biến thành người lùn. Nhưng làm võ đạo cương giả, dáng vóc Khôi Ngô hoặc nhỏ gầy, đối cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Lần này trực tiếp mặc dù thụ chút trừng phạt, nhưng chỉnh thể mà nói, tuyệt đối kiếm lớn. Hắn không được tham lam hít vào một hơi, cảm giác lần này tới Đại Minh vận khí không tệ. Đây là Hiên Viên Đại Bản nhãn thần đột nhiên sáng lên, nhịn không được lần nữa hít một hơi thật sâu, tựa hồ trong không khí có cái gì đặc biệt đồ vật khác hấp dẫn lấy hắn. Cực phẩm nữ tử hương vị. Hiên Viên Đại Bản tâm tư linh hoạt bắt đầu, bởi vì căn cứ hắn nghe hương biết nữ nhân kỹ năng phản hồi, đối phương không chỉ có là một vị cực phẩm nữ tử, mà lại cách hắn rất gần, không đến trong tầm Tục nữ nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, mà lại có như ý công pháp thể cùng sắc không song tu đại đạo, hắn chính cần nữ nhân cùng hắn cùng một chỗ song tu. Đi xem một chút. Hiên Viên Đại Bản không chút do dự hướng nghe được cực phẩm nữ nhân tức phương hướng nhanh chóng mà đi. Hắn đã tấn thăng thiên nhân, ngự không mà đi có biến hóa về chất, thiên địa phảng phất không có chói buộc, tự do bay lượn trên trời, hướng du lịch Bắc Hải mộ thương nô. Tốc độ nhanh đến một nhọn. Viễn siêu hắn không có đột phá trước đó. Sau một lát, Hiên Viên đại bản đi vào tây hồ trên không, ánh mắt nhìn lại, con mắt lập tức sáng lên. Cho dù hắn thấy qua vô số tuyệt thế mỹ nữ, cho dù hắn hưởng qua lấy ngàn mà tính mỹ nữ giai nhân, cho dù hắn một lòng cầu đạo mạnh lên, không tham niệm sắc đẹp, cho dù trước đó hắn tu luyện tuần song tu, người xưng pháo giáp, cũng chỉ là coi nữ nhân là mạnh lên công cụ mà thôi. Nhưng phía dưới cái kia nữ nhân lại để hắn có loại hai mắt tỏa sáng, kinh diễm đến cực điểm, có loại tim đập rộn lên, nhiệt huyết như sôi cảm giác. Tốt một cái tuyệt thế vư vật. Hiên Viên Đại Bản không biết do hắn đã bao lâu không có loại cảm giác này. Lần trước tựa hồ vẫn là giáp nhiều trước, hắn nhìn thấy đương đại sắc giáp thời điểm. Cho dù Xuân Thu sắc giáp Tây Sở Hoàng hậu sợ là cũng bất quá như thế đi. Hiên Viên Đại Bản trong lòng cảm khái, quan sát phía dưới kia thân mang Ngũ Thải Tiên Tằm như thế nào tư thế nàng. Nàng thân thể tha, nợ kinh linh Vòng eo tinh tế, thân hình hoàn dài, khí tức phất nhưng thế, cô này thần kỳ nữ tính ma lực, để chung quanh không biết rõ bao nhiêu giang hồ hào kiệt nhìn ngây người mắt, rơi vào trong hồ đều toàn vẹn không biết. Đừng nói bọn hắn, chính là hiên viên đại bản dạng này đạo tâm kiên định thiên nhân cường giả tại chương tam nương kia cô thần kỳ nữ tính khí tức mị lực dưới, cũng thẳng thắn nhập tim, nhiệt huyết như sôi, tâm thần đều hướng. Ngọc nam tử, hiên viên đại bản từ chung quanh người trong miệng minh bạch cái này tuyệt thế vưu vật thân phận. Cho dù hắn từ Ly dương hoàng triều hơn nữa cũng nghe qua cái này danh hiệu, Đại minh giang hồ bây giờ nổi danh nhất không thể nghi ngờ là kia danh xưng Giang Hải Châu Ngọc Ngọc Lang Giang Phong. Giang Phong đã từng lấy mỹ mạo cùng nhân phẩm nghe tiếng giang hồ. Ngọc Lang là trong nam nhân tự phẩm, mà tới đối ứng thì là trong nữ nhân tự phẩm. Đó chính là danh xưng Băng Sơn Hàn ngọc, ngọc Ngọc Nương tử Trương Tam Nương. Hai người thịnh dương tiên địa song ngọc, đại biểu cho nam nhân cùng trong nữ nhân cực hạ. Bất quá theo Giang Phong tiến vào trực tiếp ở giữa, võ công thiên hạ vô địch, quang mang và trượng, tự nhiên che giấu những người khác qua huy. Thâm yêu người sắc, bên ngoài Trương Tam Nương, tại trong nữ nhân, Yêu Nguyệt Trương Tam Nương nổi danh. Bất quá Trương Tam Nương võ công mặc dù không bằng Yêu Nguyệt, nhưng ở nữ tính mị lực bên trên, Trương Tam Nương hoàn toàn treo lên đánh Yêu Nguyệt. Dù sao tiên mà thân thể Yêu Nguyệt mặc dù mỹ mạo không thua Trương Tam Nương, nhưng tính cách nhân phẩm sắc thực không bằng Trương Tam Nương được hơn nên. Dù là Trương Tam Nương đối nam nhân đồng dạng sắc mặt không chút thay đổi, lạnh như băng sương, được xưng là băng sơn hàng ngọc, nhưng Trương Tam Nương lại là cái mười phần thiện lương cũng có hiệp nghĩa cảm giác người. Nhất nữa thích cứu tế nghèo khó bất tính. Ngọc Nương tự hô chính là đối hắn phẩm lớn nhất khẳng định. Giống liền không khả năng thu được. Hô. Hiên Viên đại hít một hơi sâu. Nghe Trương Tam Nương trên thân kỳ hoa u hương, trong lòng lửa đỏng. Trương Tam Nương vẫn còn tấm thân xử nữ, hiển nhiên vô chủ. Bất quá dù sao đại minh có giang phong tồn đại, hiên viên đại bản cũng không dám quá phận, miễn cho dẫn xuất giang phong, khó mà kết thúc. Bởi vậy hắn không có trực tiếp xuất thủ trước mặt mọi người ăn cấp trắng trợn, mà là trốn ở trong tối vừa quan sát, một bên theo dõi. Thẳng đến Trương Tam Nương đi vào một chỗ trốn không người, hắn mới xuất hiện ngăn tại Trương Tam Nương trước người. "Suy." Trương Tam Nương kéo một phát dây cương, Vân Tuyết Mã hai câu nâng lên, ngửa mặt lên trời tê mình, đồng thời một đôi ngọc thủ lạng yên cầm bảo kiếm. Chẳng qua là khi nàng thấy rõ chặn đường người hùng mạo, trong lòng lập tức một lập buộc. Lại là hiên viên đại bàn. Hiên viên đại bàn nội tình bị trực tiếp ở giữa lộ ra ánh sáng, bây giờ ngăn trở nàng đường đi, mục đích không cần nói cũng biết. Tam Nương gặp qua hiên viên tiền bối. Trương Tam Nương một đôi đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm hiên viên đại bàn, không tiêu ngạo không tự ti, nhưng trong lòng đã suy tư đừng lui. Cho dù là chết, cũng tuyệt không trở thành hắn xong tu lô đỉnh. Nghe qua băng sơn hàn ngọc, ngọc ng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên viên khoảng cách gần nương, trong lòng kinh Công hồ là đại minh đệ nhất mỹ nhân, thể có kỳ hoa ưu hương, phong nghi đẹp thanh diễm dị, khí tức lệ hoa khó tả, con mắt hảo quang sáng tỏ thanh tĩnh, bờ môi tiểu nộn tiên diễm mạc ác, da thịt như là mỡ dê bạch ngọc. Nàng quang minh đến đẹp bên trong tựa hồ ẩn chứa một cố cực lớn lực lượng, chiếu rọi nàng kinh thế dung quang làm cho nam nhân chấn nhiếp tự ti mà cảm, không dám kinh nhận. Tinh thần cầm giữ không chừng tựa như chúng ta đồng dạng cam tâm tình nguyện thịt nát Bất đối với Viên hiển nhiên vô dụng. Hôm nay nhìn thấy Ngọc tử, trong lòng mỏi, không biết Ngọc Nương tử nhưng Lao phu đại đạo, thành thành thần. Viên đại nhìn qua Trương Tam Nương Nếu như có thể không cần mạnh, tự nhiên là không cần tốt nhất. Tiên bối hảo ý, tam nương vô phúc tiêu thụ, cáo tử. Trương Tam Nương thật muốn phun một bãi nước miếng tại Hiên Viên đại bản chương này vô sỉ mặt ra bên trên, bất quá nghi đến thực lực của đối phương, vẫn là nhịn. Nàng quay đầu ngựa lại, liền muốn rời đi. Hiên Viên đại bản lại lần nữa ngăn tại Trương Tam Nương trước mặt. Keng. Hàn quang lóe lên, Trương Tam Nương xuất kiếm. Nàng biết rõ hôm nay không cách nào thiện. Trương Tam Nương có thể trong giang hồ sông ra lớn như vậy tới tuổi, võ công tự nhiên không kém. Nàng chẳng những tập được võ Lâm Tiền Bối Tuyệt Học Huyền Âm Hàn Ma Quyết, đồng thời cũng là một cái tuyệt kiếm người ngọc, một đôi dùng trưởng thiên huyền băng bích ngọc cốt kim tạo thành trường kiếm Lưu Vân Phi Nguyệt, khiến cho xuất thần nhập hóa. Tại mỹ nhân Như Ngọc nàng trong tay sự xuất tự sáng tạo huynh thành chi liên kiếm pháp lúc, chỉ cần nhẹ nhàng vẽ rồng điểm mắt một đâm liền phản phất có loại lực lượng. Cố lực lượng kia ôn nhu đến tựa như ấm áp gió xuân. Gió xuân qua đi, cũng chỉ có cô lạnh cùng tích mịch. Tinh, nguyệt, Trên thân kiếm chỉ có thế lạnh, không có biến hóa, không có sinh cơ. Cái này một kiếm mang tới, chỉ có chết lấy nàng nửa bước đại tông sư tù vi thi triển đi ra, cho dù đại tông sư cường giả cũng không dám khinh thường, thậm chí khả năng thụ trọng thương. Nhưng nàng đối mặt lại là hiên viên đại bản cái này 90 tuổi lão gia hỏa. Từng cung lý thuần cương xoá so qua kiếm, cùng tề liền tránh so qua công lực, là hiên viên ra lão tổ tông, bây giờ càng là thiên nhân cường giả. Làm, hiên viên đại bản đều không có xuất thủ, suy nghĩ khẽ động, thiên địa chi lực trấn áp mà xuống, Trương Tam Nương, cái này tuyệt thế một kiếm tựa như châu đất xuống biển, khó mà tiến thêm. Quả nhiên, thiên nhân quá mạnh. Trương Tam Nương thầm cười khổ, đối với cái này sớm có chuẩn bị. Giang công tử, cứu ta! Nàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ tiêu lên. Ừm. Hiên Viên đại bản thân thể run lên, nếu như nói hắn sợ nhất gặp được ai, kia không thể nghi ngờ là Giang Phong. Hắn trong nháy mắt thu hồi công lực. Bất quá sau một khắc, Hiên Viên đại bản liền nổi giận, bởi vì căn bản không có Giang Phong. Hắn bị chơi sỏ. Mà Trương Tam Nương tại Hiên Viên đại bản kinh hãi một cái mắt, một cái khắc thanh kiếm đã không chút do dự hướng cổ vút qua. Cho dù Hiên Viên đại bản lấy lại tinh thần, cũng không kịp cứu rút. Đây chính là Trương Tam Nương nghĩ tới chú ý nàng biết mình không phải là đối thủ của Hiên Viên đại bản, thậm chí muốn chết cũng khó khăn. Bởi vậy nàng trước ra tay với hiên viên đại bản, để hiên viên đại bản buông lòng cảnh giác, cho là nàng sẽ không tự sát. Sau đó dùng Giang Phong danh hào trấn trụ hiên viên đại bản. Chính mình bắt lấy cái này một tia cơ hội tự sát. Đã đều gọi ta cứu giúp, tội gì còn muốn tự sát? Lệnh nhạt nhẹ thiếu sinh vang lên, không gian phảng phất nư kết, thời gian phảng phất đình trệ, Giang Phong thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trường tam nương bên cạnh. Hai cây thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng kẹp lấy lưu vân phi một kiếm. "Giang." "Giang công tử." Hiên viên đại bản trừng to mắt, trong chốc nhoáng này tâm tình đơn giản cùng làm qua xe gồm Bắt đầu coi là Giang Phong tới. Kết quả phát hiện bị lửa. Đảo mắt Giang Phong lại thật tới. Đại bản a, người rất dung a, không biết rõ mảnh đất này là bản công tử che đại sao? Giáng tại bản công tử địa bàn trên hái hoa. Giang Phong thuận thế cười tại Vân Quý phi Tuyết Mã bên trên, ngồi ở trường tam nương sau lưng, bởi vì hắn từ trên thân trường tam nương cảm thấy một sợi tơ tình. Hắn luyện thành vị lai chi chủ về sau, liền có thể cảm thấy tơ tình tồn tại. Đại trương tam nương đối với hắn hữu tình, Giang Phong tự nhiên không khách khí. Dạng này tuyệt thế người ngọc, nam nhân kia có thể cư công tử hiểu lầm, tại hạ không có ác ý, chỉ là ngưỡng mộ ngọc nương tự mỹ danh, vừa vặn đột phải chính là mượn tại hạ mười cái lá gan cũng không dám tại Giang công tử địa bàn trên náo sự a. Hiên Viên đại bàn vội vàng cười làm lành nhận sợ, không có biện pháp. Hắn hiện tại thật đánh không lại Giang Phong, mà lại hắn còn có tốt đẹp tiền đồ, thành tựu dương thần khang trang đại đạo đã rộng mở cửa chính, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Giang Phong trêu tức cười một tiếng, đưa tay nắm ở trước người giai nhân tiềm tiêm eo nhỏ. Từ trong đến bên ngoài nữ như hương, hà hơi như lan, hương khí cho người. Bởi vì cái gọi là hoa không say lòng người, người từ say. Nãi Hương chỉ ứng thiên tự có, nhân gian cái nào đến mấy lần nghe. Băng da ngọc truyện, nhu như tơ, mềm như bông, mặc qua vô ngân, mắt ngọc mày ngài, mày như tân nguyệt, nhãn thần tiêu hồn tứ cốt, để cho người ta nhìn mà mất cảm giác. Trùng tâm nương cảm thụ đập vào mặt nam tử khí tức cùng ấm áp ấp ấp, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nóng hổi, cả người mềm tại Giang Phong trong ngực, tim đập rộn lên. Giờ khắc này, nàng toàn bộ thế giới phảng phất chỉ có nàng cùng Giang Phong. Oen. Giang Phong một cái nhãn thần đi qua, Hiên Viên đại bản như gặp phải trọng kích, Phong tay. Phốc. của mình bị đi, vừa giận lại đau lòng. Cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Thu vi thể thăng cấp thì cũng thôi đi, nhưng như ý công pháp thể nhưng quan hệ đến hắn thành tựu Dương Thần a, hắn muốn theo Giang Phong lý luận, nhưng hắn không dám. Có thể giữ được hay không tính mạng còn hai chuyện, chớ nói chi là bảo vật. Nếu là hắn mở miệng, Giang Phong sợ là trực tiếp giết hắn. Hôm nay gặp được Ngọc Nương tử, tâm tình thật tốt, liền tha cho người một cái mạng chó đi. Giang Phong hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, ôm Chương Tam Nương rục mà đi. Hô. Hiên Viên đại bản lơ trên mặt đất, sau lưng đã bị mồ hôi nhẹp, nghĩ đến vật của mình không có, liền đau lòng đến không thể thở nổi. Cũng may mệnh bảo vật Cũng may hắn còn có sắc không xong tu đại đạo. Mặc dù không có như ý công pháp hệ, nhưng hắn chưa hẳn không thể thay đổi thành thích hợp hắn song tu công pháp. Lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt. Giang Phong, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác thất báo. Hiên Viên đại bản nhãn thần âm trầm, cố nén thương thế chuẩn bị thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Vẫn là quay về Huy Sơn cậu Như Hàng có cảm giác an toàn. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Thanh Lênh thanh âm vang lên, một đạo áo tím thân ảnh xuất hiện tại đại mặt, Ngọc Thủ nắm lấy binh, Phong. Hiên Viên đại mình, không nghĩ tới người tới lại là Hiên Viên thanh Phong. Hắn tặng to nữ, lúc trước hắn còn muốn lấy ra làm lô đỉnh người tu luyện, ngươi vậy mà thành tiên nhân rồi, Hiên Viên đại bản khó có thể tin, thành tiên nhân có bao nhiêu khó, hắn nhất quá là rõ ràng, bất quá nhìn xem đối phương trong tay thuần quân kiếm, hắn liền không ngoài ý muốn. Thuần quân kiếm là Giang Phong tại trực tiếp ở giữa đạt được bảo vật. Hiên Viên Thanh Phong hiển nhiên cùng Giang Phong câu được. Nhìn nàng hai đầu lông mày xuân tỉnh, thậm chí trên mặt còn mang theo chưa tiêu hưởng hồng cùng nước mắt, không khó tưởng tượng hai người trước đó còn tại làm việc. Đồng thời, Hiên Viên đại bản cũng minh bạch Giang Phong vì cái gì không giết hắn, là muốn đem hắn lưu cho Hiên Viên Thanh Phong. Giang Phong căn bản không có ý định buông tha hắn. "Hảo hảo tốt." Hiên Viên đại bản nghĩ thông suốt hết thảy, buồn bã cười nói, "Lão tổ ta ngược lại muốn xem xem ngươi dùng thân thể đổi lấy tiên nhân có mấy phần thực lực." Định không cho lão tổ tông thất vọng. Hiên Viên Thanh Phong trên thân khí tức phút chốc biến đổi, như là một thanh da khỏi vỏ thanh phong, phong mang tất lộ, thuần quân kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Từ Giang Phong truyền cho nàng kiếm đạo tu vi hóa thành bàng bạc kiếm ý xông lên không, mây, chết. Trường 374: Viên đại cái chết, mang theo mỹ Du Tinh hải, phiếu. Hiên Viên Thanh Phong mời lão tổ tông chịu chết. Nương theo lấy Hiên Viên Thanh Phong thổi âm rơi xuống, cường đại thiên nhân khí tức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, quét àn mịm thiên phong vân. Mà ở trong đó động tính cũng trong nháy mắt hấp dẫn đại minh vô số cường giả chú ý, trung quanh võ giả càng là cùng thi triển thần thông, vây xem tới. Làm một chút cường giả đi vào trung quanh về sau, liền nhìn thấy Hiên Viên Thanh Phong cùng Hiên Viên Đại Bản hai người đã đứng lặng như không, cường hành khí tức lẫn nhau để ép, va chạm. Hiên Viên Đại tại trực tiếp ở giữa đạt được tu vi ban thượng, tấn thăng tiên Phong thì là dựa vào Phong cho thiên nhân thẻ tấn thăng Hai người đều là tân tân tiên nhân sơ kỳ tu vi. Hiên viên đại bản làm hiên viên gia lão tổ tông, mấy chục năm vây ở đại tông sư đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu viễn siêu hiên viên thành phong. Đồng thời hiên viên đại bản tinh thông đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp rất nhiều võ công, bình thường tình huống coi như cùng cảnh giới, cũng tất nhiên nghiền ép hiên viên thành phong. Nhưng hắn bởi vì Giang Phong một cái kinh ngộ kiếp, thủ thương không nhẹ, chiến lực đánh lớn trước khấu. Mà hiên viên thành phong, phong, kiếm, phong kiếm kiếm ý, Hai người giao thủ, lực lượng ngang nhau. Là hiên viên đại bản Công ý tới hiên viên đại bản vừa ra trực tiếp ở giữa liền cùng người đón khiến lên, cái này tử ý tiên tử là ai? Vậy mà cùng Tấn Thăng Thiên nhân hiên viên đại bản chiến đấu đều không rơi vào thế hạ phong. A, vị này náo tím nữ thần tựa như là hiên viên Thanh Phong. Ngoa tạo, thật sự là hiên viên Thanh Phong. Hiên viên Thanh Phong cái này đoạn thời gian không phải không võ công gì sao? Nàng vậy mà thành thiên nhân rồi? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Triệu Hoàng Sào hoặc Lưu Tùng Đảo đem công lực chuyển cho hiên viên Thanh Phong? Không đúng, có như Triệu Hoàng Sào hoặc Lưu Tùng Đào đem công lực chuyển cho hiên Phong, hiên Phong cũng không có khả năng nhanh như vậy tấn thăng thiên nhân. Thú vị, nguyên bản tương lai bên trong hẳn là hiên viên Thanh Phong tra hắn hiên viên kính thành mời lao tổ tông chịu chết, bây giờ trực tiếp vận mệnh cải biến, trực tiếp thành hiên viên Thanh Phong mời lao tổ tông chịu chết. Nhận ra là hiên viên Thanh Phong cùng hiên viên đại bản chiến đấu về sau, tất cả vây xem cường giả đều sợ ngây người. Hiên viên Thanh Phong tiên phú không được. Căn cứ trước đó trong tuyết trực tiếp, hiên viên Thanh Phong cái này thời gian liền tiên thiên đều không phải là, không nghĩ tới vậy mà một cái thành tiên nhân. Để cho người ta trăm mối vẫn không có cái giải. Ta biết rõ. Đúng lúc này, một cái võ giả kinh hô, ngươi biết rõ cái gì? Các ngươi nhìn thấy hiên viên Phong trong tay thuần minh Có hay không cảm giác quen thuộc? Hiên Viên Thanh Phong trong tay Thần binh. tựa hồ có chút quen thuộc, thật là lợi hại Thần Minh. Ta biết rõ, đây là Giang Phong tại trực tiếp ở giữa lấy được Ban thưởng thuần quân kiếm. Ngoa tạo, ta nhớ tới, thật đúng là thuần quân kiếm. Không cần nói, Hiên Viên Thanh Phong có thể thành tựu thiên nhân, hiển nhiên là có Giang công tử bị phía sau ủng hộ nàng. Ta cảm giác người đang lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Giang công tử vậy mà để Hiên Viên Thanh Phong thành thiên nhân, đây là làm sao làm được? Chỉ có thể nói Giang công tử ngưu bức. Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên đại bản đều là thiên nhân sơ kỳ mà lại hiên viên đại bản võ đạo nội tình viễn siêu hiên viên thanh phong, coi như hiên viên thanh phong có thần bình tướng trợ, sợ là cũng rất khó đánh bại hiên viên đại bản. Hiên viên đại bản tựa hồ thụ chút tổn thương a. Đám người nhìn chằm chằm giữa bầu trời thiên nhân đại chiến. Chiến đấu như vậy cũng không thấy nhiều. Dù là trực tiếp ở giữa sau khi xuất hiện, thiên nhân chiến đấu nhiều hơn, nhưng cũng không phải tùy thời có thể lấy nhìn thấy. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Thậm chí đại minh cái khác địa phương cường giả đều nhanh nhanh chạy đến. Tại chiến trường phương đông trong hư không, Chu Tam Phong mang theo Trường Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư cũng tới. Mục đích chủ yếu tự nhiên là mang hai người thấy nhiều biết. Các ngươi cảm thấy trận chiến này ai sẽ thắng?" Trương Tam Phong mỉm cười hỏi. "Thái sư phụ, ta cảm thấy Hiên Viên Đại Bản có thể thắng." Tống Thanh Tư nóng lòng biểu hiện, vội vàng mở miệng nói, "Hiên Viên Đại Bản cùng Hiên Viên Thanh Phong tu vi tương đương, đều là tân tân tiên nhân, nhưng Hiên Viên Thanh Phong trước đó chỉ là cái tiên tiên cũng chưa tới võ giả, mà Hiên Viên Đại Bản cũng đã tại Đại Tông sư đỉnh phong chờ đợi mấy chục năm. Hắn 30 tuổi, nên chiến thương tiên vương thế ư, kém nửa bậc. 40 tuổi, đơn thương độc mã nhập lô kiếm chủng, bước kia nhất đại quan ra thuật, sau chuyển thành kiếm. 50 tuổi, tự nhận kiếm thuật kiêu ngạo lý thuần cương, chiến lại bại. Tiếp theo luyện tập đao thuật, cùng tuổi trẻ chú ý kiếm đường một trận chiến, lại bại. Sau Long Hồ Sơn Trạm Ma Đài cùng Tề Huyền Tránh so đấu công lực, lại bại. Mặc dù hắn giống như chưa hề không có thắng nổi, nhưng hắn đối thủ đều là cường giả tuyệt thế. Hiên Viên Đại Bàn mặc dù nhân phẩm không được, nhưng hắn võ đạo nội tình thâm bất khả chắc, tuyệt không phải Hiên Viên Thanh Phong có thể so sánh, cho dù thụ chút tổn thương, cũng không phải Hiên Viên Thanh Phong có thể đối phó. Nếu như Giang công tử không âm thầm xuất thủ tương trợ, Hiên Phong khẳng định không phải là đối thủ. Tống Thanh Tư một mặt tự tin, đối Hiên Viên Đại Bàn trải qua thuộc như lòng bàn tay, đồng thời còn cân nhắc đến Giang Phong quan hệ. Hắn cảm giác ván này ổn. Trương Tam Phong khẳng định đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nào biết Trương Tam Phong chỉ là cười mà không nói, không có phủ định, cũng không có tán thành. "Thái sư phụ, ta cảm thấy Hiên Viên tiểu thư hơn phân nửa có thể thắng." Trương Vô Kỵ mở miệng nói. "Vì cái gì?" Trương Tam Phong nhìn về phía Trương Vô Kỵ. "Đầu tiên, Hiên Viên đại bản thụ thương khẳng định không phải Hiên Viên Thanh Phong đánh, mà lại từ trực tiếp kết thúc đến bây giờ thời gian rất ngắn, có thể tùy tiện đả thương Hiên Viên đại bản người không nhiều. Kết hợp Hiên Viên tiểu thư tình huống, đả thương Hiên Viên đại bản người cơ hội có thể khẳng định, là Giang đại ca không thể nghi ngờ. Lấy Giang đại ca thực lực, Hiện nhân viên đại bản chỉ là phất phất tay sự tình, nhưng lại lựa chọn đả thương hiên viên đại bản, hiển nhiên là vì đem hiên viên đại bản lưu cho hiên viên tiểu thư. Đã hiên viên đại bản là Giang đại ca cố ý lưu lại, như vậy Giang đại ca hiển nhiên là cảm thấy hiên viên đại bản đối hiên viên thanh phong cũng không quá lớn uy hiếp. Đương nhiên, cái này chỉ là căn cứ Giang đại ca hành vi phỏng đoán, tính không được chuẩn. Càng quan trọng hơn là, ta nhìn hiên viên thanh phong tựa hồ càng đánh càng hăng, chắc hẳn cũng là Giang đại ca chuyển hiên viên tiểu thư một chút ác chủ bài, bây giờ thông qua cùng hiên viên đại bản chiến đấu, đang nhanh chóng hấp thu dung hợp. Như thế Hiên viên tiểu thư sẽ chỉ càng đánh càng mạnh, mà hiên viên đại bản bởi vì thụ chút tổn thương, sẽ chỉ càng đánh càng yếu. Một tăng một giảm, hiên viên tiểu thư cùng hiên viên đại bản thực lực sai biệt đem càng lúc càng lớn, hiên viên đại bản cuối cùng thua không nghi ngờ. Không tệ. Trương Tam Phong mỉm cười gật đầu, tán thưởng nói, Giang công tử tựa hồ là đem kiếm đạo cảm ngộ đều truyền cho hiên viên cô nương, giờ phút này thông qua chiến đấu, những này kiếm đạo cảm ngộ cũng dần dần hóa thành hiên viên cô nương thực lực. Không nói toàn bộ dung hợp, chỉ cần nắm giữ ba bốn thành, cũng đủ để đánh bại hiên viên đại bản. Quả nhiên. Theo thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, Hiên viên Đại Bản dần dần lộ ra xu hướng suy tàn, mà hiên viên Thanh Phong như là một thanh dần dần tẩy đi bụi bặm thanh phong, phong mang tất lộ, kiếm ý lang thiên. Bất quá muốn chân chính phân ra thắng bại còn cần chút thời gian. Thiên nhân tương dạ, khống chế thiên điệu chi lực cho mình dùng, lực bền bị phi thường khủng bố, chính là liên tục chiến đấu 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không có vấn đề. Một bên khác, hiên viên Thanh Phong. Vân Quy Phi Tuyết Mã bên trên, Trương Tam Nương xa xa nhìn qua hiên viên Thanh Phong, trong lòng bình tĩnh. không được Phong không giết viên đại lai like là vì lưu cho hiên Phong. Nhìn qua hai người chiến đấu thân ảnh, dù làn nàng tâm tính cũng đệ Giờ phút này trong đôi mắt đẹp cũng không nhịn được mang theo một vòng hâm mộ. Cái nào võ giả không hy vọng thành tiểu thiên nhân? Mặc dù bởi vì trực tiếp ở giữa xuất hiện, thiên nhân trở nên nhiều hơn, nhưng vẫn như cũng là thế gian đỉnh cấp cường giả. Hùng chi thọ nguyên 500. Thiên nhân, thiên nhân, trời phía trước, người ở phía sau, đã sơ bộ thoát ly phạm nhân phạm chủ, miễn cưỡng được sừng tụng siêu phàm nhập thánh. Có ta ở đây, muốn trở thành thiên nhân còn không dễ dàng. Giang Phong cái cầm chôn ở giai nhân mềm mại tóc đen ở giữa, lan mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan, làm cho người say mê, tâm viên ý mã. Trung tâm nương tựa ở Giang Phong ấm áp lòng lực, chấp nhận cùng Giang Phong quan hệ, nàng bản thân tiểu không phải nhăn nhăn nhó nhó người. Đã ưa thích Giang Phong, liền sẽ không giả mạo. Lôi thần nộ. Lúc này, Hiên Viên Thanh Phong cùng Hiên Viên đại bản chiến đấu phát sinh biến hóa. Chỉ gặp thuần quân kiếm hướng thiên nhất chỉ, tây hồ giữa trời mây đen dày đặc, xuất hiện một cái to lớn quỷ dị vòng xoáy, bao phủ toàn bộ tây hồ. Gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Trời rủi xuống vạn tượng. Một nữ thần hư ảnh như hiện, Hiên Viên Phong một bộ áo tím, tay áo bằng giống như giới nữ thần. Nàng mắt phượng như điện, lạnh lẽo nhìn về phía Hiên Viên đại bản. Hiên viên Thanh Phong mời lão tổ tông chịu chết. Hiên viên Thanh Phong thanh âm quanh quần không thôi, không nói tây hổ, liền liên trung quanh mấy trăm dặm đều rõ ràng có thể nghe. Thiên địa động dung, một đạo tử sắc lôi điện chốt xuống, vạch phá hư không, rơi vào Hiên viên Thanh Phong trong tay thuần quân kiếm bên trên. Ầm ầm, thuần quân kiếm chỉ về phía trước, một đạo tử lôi, thô như ngọn núi, trong nháy mắt oanh trên người Hiên viên đại bản. Lao phu không cam lòng a. Hiên viên đại đoán hận không cam vọng địa, cuối cùng nương theo lấy lôi tan thành mấy khối, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Áp giả báo không nghĩ tới hiên viên đại bản không có chết tại cháu trai hiên viên Kính Thành Thiên tiếp dưới, lại chết tại hiên viên Thanh Phong Lôi Thần độ dưới, cũng coi là trăm sông đổ về một biển. Đáng thương hiên viên đại bản còn muốn ngự nữ nhất nguyên, thành tựu dương thần, bây giờ trực tiếp vãng sinh cực lạc, có lẽ có thể tại Tây Phương Cực Lạc thế giới ngự nữ nhất nguyên, thành tựu dương thần. Hắc hắc. Thế sự vô thường a. Nhìn qua hiên viên đại bản hài Quốc không còn, vô số võ giả cảm khái ngàn vạn. Hiên viên đại mặc dù chết không có gì đáng tiếc, nhưng dù sao cũng là một tôn tiên nhân. Kết quả là chết như vậy, cũng là làm cho người thổ tức. Hiên viên Phong không có lưu lại Một trận chiến này cho nàng thu hoạch phi thường lớn. Nàng muốn trở về bế quan chỉnh lý thu hoạch, tranh thủ đem giàng phong chuyển cho nàng võ đạo tinh hoa toàn bộ tiêu hóa hấp thu, dung hội quan thông, trở thành chính nàng lực lượng. Đến lúc đó nàng thực lực tất nhiên còn có thể tiến thêm một bước. Nhìn qua Hiên Viên Thanh Phong rời đi biển chuyển bóng lưng, Lục Tiểu Phụng đút ve khóe miệng cong lên sợi râu, cười nói: "Giang công tử thật sự là lợi hại." "Đúng vậy à, lại có thể để Hiên Viên Thanh Phong tại ngắn như vậy thời gian tấn nhân, còn chém Viên bản, thật sự là thần hổ Vương Chi Vương tử không tinh đầy mắt hâm mộ Hắn 45 tuổi người, bây giờ cũng mới miễn cưỡng đạt tới tông sư sơ kỳ, nhưng hiên viên thanh phong niên khí nhẹ nhàng, một cái liền thành tiên nhân. Giang công tử võ công thủ đoạn tử không cần nhiều lời, để cho người ta bội phục vẫn là kia thủ đoạn tầng gái, áo tím nữ thần hiên viên thanh phong, cái này thế nhưng là từ Phượng niên cũng không chiếm được nữ nhân. Lục Tiểu Phụng đồng dạng hâm mộ nói: "Thưa không thích tinh, Hoa Mãn Lâu, ta nói với ngươi võ công, ngươi nói với lao tử nữ nhân. Nếu như bọn hắn biết rõ ràng phong giờ phút này chính ôm đại minh mỹ nhân Ngọc Nương, nương nhanh, nhân thế phồn còn không phải hâm mộ ghen chết." Dã. Giang Phong run run dây cương, Vân Quý phi tuyết mã hóa thành một đạo bạch ảnh tại giữa rừng núi tung hoành lao vút, cương phong gào thét, chúng tam nương mềm mại tóc đen quét tại giang phong trên mặt. Nghe nói giang công tử có thất bạch long mã, ngày đi vận dặm, sông núi sông lớn, như dẫm trên đất bằng. Chúng tam nương tựa ở giang phong trong ngực, nghe này hữu lực nhập tim, một ngụm tinh tinh tỏa sáng trắng như tuyết răng nhỏ phát ra thanh âm nhu hòa huyền truyện, như là câu hồn ma chú, liêu nhân tâm phách. Bạch long mã long mạch, không là phàm cho tệ, ta cho, dược, cho thành thú cũng không phải vấn đề. Giang Phong cười nói: "Ngọc Nương tử cái này Thất Vân Quý phi Tuyết Mã cũng là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm bảo mã, bất quá chung quy chỉ là phàm ngựa, lại cực phẩm cũng không bằng Giang Phong Bạch Long. Bất quá lấy Giang Phong giờ này, ngày này thực lực thủ đoạn cùng có bảo vận, đem một thất bảo mã nuôi nấng thành linh thú, thật đúng là không phải vấn đề gì." Ta ân Ngọc Lang. Ngọc Nương tử thật cao hứng, Vân Quý phi Tuyết Mã đi theo nàng rất lâu, tình cảm đương nhiên không cần phải nói. Biến thành linh thú về sau, không nói thực lực thế nào, chỉ ít có thể sống đến càng lâu, đối với nàng mà nói không thể tốt hơn. Cùng ta còn khách khí làm gì?" Giang Phong kéo một phát dây cương, dừng lại ngựa, cười nói: ta mang ngươi nhìn xem ta tọa kỵ mới. Tọa kỵ mới? Ngọc Nương tử có chút hiếu kỳ, nếu là tọa kỵ mới, kia tất nhiên không phải Bạch Long Mã. Ông Giang Phong vung tay lên, một cỗ hào hoa hoa mỹ siêu tốc độ chạy hiện hiện, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, cấp cao khí quyển, huyễn cốc mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Đây là? Ngọc Nương tử diễm cực vô song gương mặt xinh đẹp dần mình, loại này siêu tốc độ chạy nàng cũng không lạ lẫm, trước đó Phan Kim Liên ban thưởng bên trong liền có một cái. Bất quá cái này nhìn cùng Phan Kim Liên cái kia có chút khác nhau. Chẳng lẽ đây chính là Phan Kim Liên cái kia? Đây cũng không phải là fan kim liên cái kia, nàng loại kia trăm cái cũng không bằng ta cái này, một cái siêu tốc độ chạy chân quý. Giang Phong mở cửa xe, để Ngọc Nương tử ngồi lên tay lái phụ. Ngọc Nương tử hiếu kỳ ngồi xuống, mặc dù hiếu kỳ Giang Phong cái này siêu tốc độ chạy là nơi nào tới, nhưng nàng thức thời không hỏi. Giang Phong trên người có bí mật, đây là mọi người đều biết. Về phần bí mật gì? Liên chúng thuyết phân vân. Giang Phong ngồi vào phòng điều khiển, đóng cửa xe, hai tay bắt lấy tay lái, đối Ngọc Nương cười nói, ngồi vững vàng đỡ lao, ta muốn chuyến xuất phát. Ừm. Ngọc Nương tử khẽ hướm cằm, bất quá trong lòng lại là hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu ẩm. động cơ như là dã thú gào thét lên tiếng, toàn bộ siêu tốc độ chạy như là mũi tên vạch phá trời cao, trong nháy mắt sông lên tương khung. A, Ngọc Nương tử trùng điệp đụng vào chỗ tựa lưng, cương đại đẩy lưng làm cho nàng nhịn không được thét lên lên tiếng, thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị, quá nhanh, quá mạnh. Nếu như nàng không phải tông sư đỉnh phong võ giả, vừa rồi kia một cái sợ là phải đem nàng va nát trống. Quá, quá nhanh. Không, không được. Ngọc, Ngọc Lang, chậm, một chút. Chịu không được. Ngọc Nương kinh hô, bởi vì tốc độ quá nhanh, nàng ngay cả lời đều không nói được. Giang Phong một cước phánh lại. Tại Ngọc Nương tử thét lên kinh hô bên trong tốc độ chậm lại. Hô hô. Ngọc Nương tử như là ngâm nước có vị, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, bộ ngực đầy đặn chập trùng, đơn giản so với nàng cùng một cái đại tông sư chiến đấu còn đáng sợ hơn. Bất quá nàng tốt xấu là tông sư đỉnh đỉnh phong võ giả, mà lại tâm tính cũng rất mạnh. Thích sâu sau nhìn qua phía dưới sông núi sông lớn, tráng lệ phong cảnh, một thời gian không khỏi có chút hưng phấn. Huyết dịch cũng không khỏi sôi trào lên. Rất nhanh thích ứng về sau, Ngọc không khỏi nhẹ giọng kêu lên, "Ngọc Lang, có thể lái nhanh một chút mà. Nhanh lên nữa mà." "Oan." Giang Phong một cước chân ga ầm vang giạ tốc. A. Ngọc Nương tử kinh hô, nhìn qua phía dưới chợt lóe lên gân vóc non sông, trong lòng không nói ra được thoải mái kích thích, đủ rồi. Chính là như vậy. Đua xe kích thích có người ưa thích, có người sợ hãi. Ngọc Nương tử hiển nhiên là cái trước. Ngọc Nương tử đừng nhìn là một cái đại tài nữ, có người ngọc xưng hô, cho người ấn tượng hẳn là loại kia tiểu thư khuê các, đoan trang tú lệ, ôn nu tái trí. Nhưng nàng tính cách lại là ngoài mềm trong cứng. Cùng yêu nguyện hoàn toàn tương phản. Yêu nguyện đối ngoại biểu hiện cho người cảm giác là mười phần bá đạo kiên cường, nhưng kỳ thật nội tâm yếu đuối. Từ trong nguyên tắc hai người kén vợ kén chồng đối tượng liền có thể rất tốt nhìn ra. Yêu Nguyệt đưa thích phong thần Như Ngọc, ôn tồn lễ độ, rất đẹp trai rất đẹp trai cái chủng loại kia, về phần có hay không thực lực, có hay không nam tử khí khái cái gì, đều không chọ yếu, nói tóm lại chính là nhìn nhan giá trị mà Ngọc Nương tử Trương Tam nương thì hoàn toàn tương phản. Nàng mặc dù bề ngoài lạnh lùng như băng như sương, nhưng ấy lòng chỗ sâu lại ẩn chứa trong nhân thế chân thật nhất tình ý trong nguyên tắc nàng cả đời chỉ muốn chinh phục một cái nam nhân tại bên người nàng, người này chính là nàng trời, Nam Tiên. Tất cả mọi người cảm thấy Ngọc Nương tử Trương Tam nương cùng Ngọc Lang Giang phong là trời đất tạo nên một đôi nhưng ai có thể nghĩ đến nàng lại đơn độc yêu nhìn xem Lôi Thôi Lít Thiết, Lôi Thôi Lít Thiết hiến Nam Thiên. Cái kia Ma Ha vô lượng, tung hành vô phương, có được Lăng Tiêu kiếm khí yến Nam Thiên. Không phải huynh đệ không phải người, chỉ đổ thừa tẩu tử quá mê người. Nghĩ đến Yến Nam Thiên, Giang Phong trong lòng có chút tổn thức. Đương nhiên, bởi vì trực tiếp ở giữa xuất hiện, Trương Tam Nương cùng Yến Nam Thiên căn bản chưa từng gặp mặt, mà lại cũng không có thích hiến Nam Thiên. Giang Phong đương nhiên sẽ không bởi vì nguyên tắc liền đem chính hứa thích nữ nhân tặng cho huynh đệ. Hắn cũng không phải Lý Tầm Hân. Huống chi Yến Nam Thiên đối nữ nhân hứng thú không lớn. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Dạng này thịnh sự hòa thủy. Hắn làm huynh đệ đương nhiên phải thay đại ca chia sẻ, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Và anh. Giang Phong một cước đạp cần ga tận cùng, siêu tốc độ chạy hóa thành một đạo ánh sáng, vọt thẳng ra tầng khí quyển, sông lên mênh mông tinh không. A, cái này, đây là Ngọc Nương Tử kinh hô, hai tay che lấy run rẩy bộ ngực rung động nhìn qua trung quanh cảnh tượng, đây là tinh không bên trong. Trung quanh chi chít khắp nơi, phản vật đưa tay liền có thể hái ngôi sao. Không tệ, nơi này chính là tinh không bên trong, ngươi nhìn viên kia xanh nước tinh thần chính là chúng ta Cựu Châu đại lục. Giang Phong chỉ vào phía dưới một viên tinh thần, cho Ngọc Nương Tử giải thích. Kỳ thật hắn cũng là lần thứ nhất lái xe ngao du tinh không, mang theo Ngọc Nương Tử tại tinh không bên trong tung hoành phi nhanh, cảm thụ vũ trụ chi lớn, tinh hải chi khoáng. Mang theo mỹ nữ vây vùng tinh hải, Giang Phong cảm giác linh hồn đang thăng hoa, tâm cảnh vậy mà bất chi bất giác tăng lên rất nhiều. Đối vũ trụ thiên địa cảm ngộ nâng cao một bước. Sau hai canh giờ, trung tâm lương tu vi không đủ, cho dù ngồi trong xe cũng có chút mọi mệt không chịu nổi. Giang Phong dừng xe, lĩnh cấp vô hạn động lực siêu tốc độ chạy hóa thành một gian chu vi trong suốt gian phòng, bọn hắn phảng phất ngồi ở tinh không bên trong. Hắn đưa tay đem Ngọc Nương tử thon thả thứ tha, xám như bạch ngọc thân thể mềm mại ôm vào lòng, mệt không. Thì hơi một chút, bất quá Tam Nương chưa từng có hôm nay như thế vui vẻ kích thích qua. Ngọc Nương tử trương Tam Nương ngẩng đầu nhìn Giang Phong, tuyệt thế dung nhan diễm cực vô song, thuần khiết thần thánh, khiết như băng tuyết, như thật như ảo, tựa như lang bà tiên tử. Cho ngươi xem cái tốt bà bối. Giang Phong ôm cái này lẫm ngạo thoát tục, không có gì sánh kịp tuyệt đại người ngọc, tốt, lấy ra hắn lấy được nhân sấm quả. Đây là. Ngọc Nương kinh hãi, mới gặp này quả, còn tưởng rằng là cái hài nhi, nhưng cẩn thận quan sát mới phát hiện cũng không phải là. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, lập tức cả người thần thanh khí sảng, tu vi trong nháy mắt đột phá, kịp lại nàng nhiều năm đại tông sư bích chướng ầm vang cao phá. Nàng tấn thăng đại tông sư rồi. Vẹn vẹn hút một hơi liền tấn thăng đại tông sư rồi. Mặc dù nàng đã tại tông sư đỉnh phong thẻ mấy năm, nhưng thế này thì quá mức rồi. Đây là nhân sơn quả, chính là một loại cực phẩm linh căn trái cây, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, lại 3000 năm đầu một vạn năm mới được ăn. Giống như cái này vào năm, chỉ kết đến 30 quả, người nếu có duyên đến cái quả này ngửi một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 4 vạn 7000 năm. T. Ngọc Nương tử môi đỏ khẽ nhếch, một đôi đôi mắt đẹp tràn ngập rung động. Một vạn mới kết 30 quả, người một chút liền có thể sống 360 tuổi. Chắc không được lợi hại như vậy. Nàng vội vàng ngừng thở, không còn dám nghe. Cái quả này ta cũng chỉ có một cái, chúng ta một người một ngụm, nếm thử hương vị. Giang Phong cười cười, đem quả đút tới miệng nàng bên cạnh. Kỳ thật lấy hắn thực lực hôm nay, nhân sâm quả đối với hắn hiệu quả không lớn. Về phần Thỏ Nguyên, Giang Phong căn bản không thiếu, cũng liền nếm cái hương vị. Ngọc Lang, cái quả này quá trân quý, ngươi ăn liền tốt, thực lực của ta yếu, ăn cũng là lãng phí. Ngọc Nương tử lắc đầu, không có ăn. Giang Phong nhìn qua nàng động lòng người tiện nước thu đồng, không thể nghi ngờ nói, "Đến, há mồm." Chương 375, 3000 đại đạo. Trấn kinh nhậm ngã hành 100 năm, cầu nguyệt phiếu. Giang giác. Tại Giang Phong không thể nghi ngờ bá đạo dưới, chương tam lương trong lòng ấm áp, rất là cảm động, môi đỏ nhẹ trừng, đối nhân sâm quả nhẹ nhàng cắn một vụ nhỏ. Nhân sâm quả không hổ là Tây Du thế giới tiên tiên linh can, sung mãn nhiều chất lỏng, thơm ngọt thanh thúy, chứa nồng đậm sinh cơ cùng sức sống. Nước trái cây tại vị giác phun bung ra đến, toàn thân mỗi một cái tế bào đều phản phất ra. Cái loại cảm giác này, không cách nào hình dung. Linh hồn tựa như vũ hóa phi tiên, đi tới đỉnh mây phía trên. Giang Dác, Giang Phong đồng dạng đối nhân sâm quả cắn một cái, âm thầm gật đầu, chết không được hầu tử cùng lao chư nhịn không được đi chợ quả. Sắp thức ăn ngon. Lấy Giang Phong thực lực hôm nay, nhân sâm quả hiệu dụng không lớn, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, coi như cùng Trường Tam Nương phân ra ăn, cũng có thể gia tăng 2 vạn năng tọa nguyên. Đương nhiên, nhân sâm quả làm tiên tiên linh tăng trái cây, mặc dù chủ yếu tác dụng là gia tăng tọa nhưng cũng có thể so với vô thượng linh đan diệu dược. Trường Tam Nương giờ phút này chỉ có đại sư tu vi, không cách nào hoàn toàn luyện hóa, bởi vậy Giang Phong chỉ có thể trợn nạn một chút sức lực. Đồng thời, Giang Phong dùng như ý công pháp hệ, đem hắn tu luyện Bắc Minh Tiên Kinh dung hợp sắc không xong tu lại đạo, Hoàng Đế nội kinh, Tiên Tiên Càn Khôn công, Quá Khứ Di Lạc kinh, Hiện Thế Như Lai kinh, Vị Lai Vô Tình kinh, đem nó toàn bộ dung hợp hóa thành một môn bao quát vạn vật căn bản pháp. Tựa như Đế Thích Tiên Thánh tâm quyết, liền bao quát vạn vật, bên trong không chỉ có công pháp, còn muốn nguyên bộ các loại bí thông. này lý công của mình, liền như là Đế quyết, bên trong không chỉ có chủ tu công pháp, còn có các loại nguyên bộ thần thông bí pháp. Bắc Minh chân kinh danh tự cũng bị Giang Phong sửa đổi thành Bắc Minh đạo kinh. Đạo khả đạo, phi thường đạo, bao quát và thượng, bao dung đại thiên. Trong đó có một môn phụ trợ song tu bí pháp thần thông, là Giang Phong hấp thu sắc không song tu đại đạo, hoàng đế nội kinh các loại phương pháp song tu sáng tạo mà thành. Giang Phong mệnh danh là Ngọc Lang tố nữ kinh. Danh tự giản dị tự nhiên, nhưng lại rất chuẩn xác. Đây là là chính hắn chế tạo riêng, chỉ có cùng hắn tu luyện hiệu quả tốt nhất, đồng thời hàm cái sắc không song tu đại đạo cùng hoàng đế nội kinh các loại tất cả bí pháp thần thông ưu điểm. Đôi nam nữ song phương đều có chỗ tốt lớn. Hơn nữa là một cộng một lớn hơn 3, thậm chí lớn hơn 4, 5, 6. Giang Phong đem môn này bí pháp thần thông lấy thần niệm truyền cho Trương Tam Nương. Ngọc Lang Tố nữ Kinh. Trương Tam Nương nghe được cái tên này, cảm giác thực sự là bất quá môn bí pháp này dành tự mặc dù không ra sao, nhưng hiệu dụng lại là thật mạnh. Huyền ảo phi thường. Nàng một thời gian rất khó chân chính dung hội con thông, cũng may có Giang Phong tay nắm tay dạy bảo nàng tu luyện, cũng mang theo nàng thật sự rõ ràng trải nghiệm trong đó ý cảnh cùng ảo diệu. Góp nhặt tại trong cơ thể nàng nhân quả dược hiệu tại bí pháp này tác dụng dưới được phóng thích ra, luyện hóa dung hợp, Trương Tam Nương tu vi liên tục tăng lên. Đại tông sư trung kỳ, đại tông sư hậu kỳ, đại tông sư Đình phong, Thiên nhân sơ kỳ, Thiên nhân trung kỳ. Tinh không bên trong, vô hạn động lực siêu tốc độ chạy hóa thành nhà xe tại tinh hà ở giữa lang thang, nguyên bản vững như lão cầu siêu chạy không được biết rõ có phải hay không bởi vì không có chủ nhân chưởng không nguyên nhân. Siêu tốc độ chạy nhà xe trên không trung trở nên sóc này rung động. Quả nhiên, cho dù tốt cực phẩm siêu tốc độ chạy đều cần người đến điều khiển chưởng khống, mới có thể nợ rộ nó chân chính quang mang cùng dịu dụ Thời gian đúng dung, không đến 3 ngày thời gian Trung tâm nương tại nhân xâm quả dược lực cùng Giang Phong bí pháp thần thông trợ giúp dưới, như ngồi chung hỏa tiến từ đại tông sư tu vi tăng vọt đến phá toái cảnh. Mà Giang Phong đồng dạng thu hoạch to lớn. Có lẽ là bởi vì linh hồn tại cực hạn thăng hoa ở bên trong lấy được đốn nộ, hắn đầu tiên là thông qua viên mãn hành tự bí lĩnh ngộ thời gian phát tắc. Sau đó lại căn cứ hắn sớm nhất tu luyện thiên ý tứ tự quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết lĩnh ngộ lôi đỉnh pháp tắc. Cuối cùng, căn cứ lập trái cây, ngộ, để lần nữa bay vọt về chất. Thậm chí chỉ cần hắn ý, hắn đã có thử đi độ kiếp, chỉ cần vượt qua thành thiên kiếp. Hắn liền có thể nhảy lên trở thành một tên võ đạo tiên tiên Nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành trường sinh bất lão thọ cùng trời đất ti tiêu diêu tự tại Bất quá Giang phong còn chuẩn bị lại tích lũy một chút nội tình chờ đến tích lũy viên mãn thành tựu võ đạo thiên tiên đem nước chạy thành sông đến lúc đó hắn trở thành thiên tiên chính là thiên tiên bên trong cường giả bởi vậy hắn không có vội vã độ Kiếp thành tiên hắn mở ra cựu châu độc nhất vô nhị vô hạn động lực siêu tốc độ chạy mang theo trường Tam lương duãm cựu trâu Đông Hải tri Tân xem mặt trời mọc Thái Sơn chi đỉnh xem mặt trời lặn kho của nhà trời trèo lên thuộc đạo Trong đối lựa một suối nước nóng, các nơi trên thế giới đều lưu lại bọn hắn vết tích, còn có 3 lần rút thưởng không có rút đây. Mắt nhìn trong ngực mang theo một mặt hạnh phúc chìm vào hôn mê thiếp đi tuyệt đại người ngọc. Giang Phong nghĩ đến chính mình trực tiếp kết thúc sau còn có ngoài định mức 3 lần không hạn chế rút thưởng. Rút thưởng. Đinh, chúc mừng tốc chủ rút đến giả thiên thế giới Hoàng huyết Xích kim. Đinh, chúc mừng tốc chủ rút đến giả thiên thế giới Vũ hóa tiên kim. Đinh, chúc mừng tốc chủ rút đến vĩnh sinh thế giới đại luyện bảo thuật. Ngoa tảo Giang Phong trừng to mắt, hai khối có thể luyện chế Đế binh cực phẩm tiên kim cùng đại luyện bảo thuật, đây là nhìn hắn muốn thành tiên, để cho chính hắn luyện chế một thanh chứng đạo tiên kiếm. Giang Phong đầu tiên dung hợp đại luyện bảo thuật, đây là vĩnh sinh thế giới 3000 đại đạo một trong, không chỉ có thể luyện chế bảo bối, còn có thể bài trừ hết thảy bà bối cấm pháp. Đương nhiên, nơi này hết thảy bảo bối cấm pháp là cách nói khuế đại, bất quá dù vậy, cũng đủ thấy môn này đại luyện bảo thuật uy lực. Giang Phong rút được công pháp đều là trực tiếp đạt tới cảnh giới mãn. Hắn lấy ra hai khối tiên kim. kim trí dương trí xí, vừa tới cực hạn, đỏ huyết, trời sinh có Già thiên thế giới Hằng Vũ Đại Đế cực đạo đế binh Hằng Vũ lô chính là hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành. Vũ hóa tiên kim hiện lên màu xanh, sáng loáng chói mắt, sáng choé sinh huy, phía trên có mạng lớn như lông vũ vết tích, giống như phi tiên. Không hổ là gia thiên thế giới cổ chi đại đế đều động tâm cực phẩm luyện khí tiên kim. Giang Phong đánh giá một phen, rất là hài lòng. Bất quá Giang Phong không có vội vã luyện chế binh khí của mình. Bây giờ trong tay hắn bảo vật vật liệu mặc dù ít, nhưng hắn muốn cho mình chế một thanh tốt nhất bản mệnh thần binh, tự nhiên còn chưa đủ. Giang Phong thu hồi Hoàng huyết xích kim cùng Vũ hóa thiết kim, lấy ra một kiện hắn luyện chế lửa hồng vũ áo bao lấy Ngọc Nương tử nợ năng linh lung thân thể mềm mại. Giang Phong ôm lấy Ngọc Nương tử, thân thể mềm mại yếu đối không sương, tựa như một đầu cực phẩm nhất tơ lụa, mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Bá. Giang Phong đẳng không mà lên, cư khí hóa thành một cái vòng bảo hộ bao phủ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giang phủ. Hiên Viên Thanh Phong xuất quan, trải qua cùng Hiên Viên đại bản một trận chiến, bây giờ nàng cơ bản dung hợp tiêu hóa Giang Phong truyền cho nàng võ đạo cảm ngộ, thực lực đại trướng. Sương Bình, Vân An bình mấy người cũng tác, hành hiệp trượng nghĩa trở về. Cùng Hiên Viên Thanh Phong bọn người liễu dữu nói lẫn nhau chiến tích. Toàn bộ giang phủ náo nhiệt đến cực điểm, tựa như nữ nhi quốc. Bởi vì Vân La bọn người còn mang theo không ít nhỏ tỉ muội, như Á Cửu, Lý Ngọc Hồ, Đỗ Bắc Nhạn, Hồng Liên công chúa, Triệu Sư Dung, Hô Tam Nương, Lương Hồng Ngọc, Lý Dung Dung. Không nghĩ tới Thanh Phong muội muội lợi hại như vậy, một người liền đem Hiên Viên đại pháo đánh chết, làm được tốt. Vân La quận chúa nghe nói Hiên Viên Thanh Phong giết Hiên Viên đại bản, tán Mặc dù có phong các loại tài nguyên tương trợ, nhưng tiên nhân không phải dễ dàng như vậy. Nàng bây giờ cũng chỉ là nửa bước tiên nhân cảnh. Mặc dù đối với Giang Phong cho Hiên Viên Thành Phong Thiên nhân thẻ nhảy lên trở thành thiên nhân có chút hâm mộ, nhưng trời sinh tính rộng rãi nàng cũng không ghen ghét. Giang Phong cho nàng cũng không biết, không được bao lâu, nàng cũng có thể tấn thăng thiên nhân. Bất quá lần này, nàng nhất định phải hào hảo nghiền ép Giang Phong tiểu kim cố. Có thiên nhân thẻ cũng không cho nàng nhõng. Vậy mà cho một cái kẻ đến sau, nhất định phải hung hăng trừng phạt hắn. Giang Phong ca ca đâu? Vân La quận chúa nửa ngày không thấy được Giang Phong, hỏi, chẳng lẽ lại đang cùng cái nào nhỏ tí chơi đến quá vui vẻ, còn không có? Giang Phong ca ca không ở nhà khẳng định lại bị bên ngoài cái nào hồ ly tinh câu đi. Sương Bình công chúa thực lực mạnh nhất, nàng trở lại giang Phụ trước tiên, liền cảm ứng được Giang Phong không có tại giang phủ. Nếu là Giang Phong ca ca tại Nguyệt Tỷ tỷ hoặc Đông Phương tỷ tỷ nơi đó, xem chừng nàng nhóm đánh ngươi. An Bình nhìn qua Sương Bình cười nói, "Yêu Nguyệt Liên Tinh cùng Đông Phương bất bại bọn người đại đa số thời điểm đều tại chính mình địa bàn ngự, Giang Phong nơi này nữ nhân nhiều lắm, nàng nhóm không quen, không sợ, dù sao nàng nhóm đánh không lại ta." Nói, Sương Bình đưa tay cho An Bình đầu một cái bạo lật, "Quá, ta nhìn ngươi là muốn đi đâm tộc đúng hay không?" "Hoan đúng "Đi đi." Đệ muội không cần đưa. Tiễn Nam Thiên dẫn theo mấy lớn hũ rượu, mắt nhìn cách đó không xa xương bình bọn người, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, đuổi bùi nam vi khoát khoát tay. Hắn bình thường sẽ không đợi tại giang phủ, dù sao nơi này nữ nhân nhiều lắm, hắn đợi ở chỗ này không thích hợp, mà lại cũng toàn thân khó chịu, chỉ có muốn uống rượu mới có thể tới. Dù sao giang phong rượu nơi này độc nhất vô nhị, hắn không cách nào kháng cự. Đại ca. Giang Phong ôm ngọc nương tử trở về liền thấy Yến Nam Thiên chuẩn bị rời đi, đi vào trước người hắn kêu lên. Nhị đệ. Tiễn Nam Thiên quay đầu lại, liền thấy Giang Phong trong ngực ngọc nương tử, miệng không khỏi kéo ra mẹ nó. Ra ngoài mấy ngày lại ôm trở về tới một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Hắn chưa thấy qua Trương Tam Nương, cũng không biết, nhưng Trương Tam Nương đẹp vẫn là để hắn không thể không tán thưởng Giang Phong nhán quang. Vẫn là như vậy luật ác, bất quá hắn ngược lại không có gì hứng thú, vẹn vẹn liếc mắt, liền không có nhìn nhiều. "Đại ca, đã tới, đi vào uống hai chén lại đi." Giang Phong cười nói. "Không được, ta cái này có rượu, đủ." Tiễn Nam thiên khoát khoát tay, dẫn theo rượu nhanh chóng rời đi. Hắn cũng không muốn quấy rầy Giang tốt. Hướng chi nơi này nữ nhân nhiều như vậy, hắn mới không muốn chờ lâu. "Ngọc Lang," Vị này muội muội là? Bùi Nam Vi nhìn về phía Giang Phong trong lực cái này Diễm Tuyệt Nhân Giang Tuyệt Đại Vư Vật, không có gì sánh kịp người ngọc, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, mang theo hiếu kỳ. Nàng chính là Ngọc Nương tử Trương Tam Nương. Ngọc Nương tử Trương Tam Nương. Băng Sơn Hàn Ngọc Ngọc Nương tử. Oa, đây chính là cái kia cùng Giang Phong ca ca nổi danh, Tịnh Xương Thiên Địa Song ngọc, ngọc Nương tử. Bùi Nam Vi trong lòng giận mình, mà Vân La quận chúa các loại phát hiện Giang Phong trở về người cũng toàn bộ vây quanh, nghe được Giang Phong, đều kinh hô nhìn về phía Không hổ là Ngọc Nương tử, thật đẹp. Giang Hải Châu Ngọc Băng Sơn Hàn Ngọc, Ngọc tử, Ngọc Lang sẽ không được đều nói Giang Phong ca ca cùng Trương Tam Nương là trời đất tạo nên một đôi. Trương Tam Nương đẹp có thể xưng hoàn mỹ, 360 độ không góc chết, cho dù so với Yêu Nguyệt, Diễm Linh Cơ, Nam Cung Phó Sạ các loại mỹ nhân thế thế, cũng không chốt thua kém nửa phần. Đều là cấp cao nhất. Đương nhiên, Yêu Nguyệt, Diễm Linh Cơ, Nam Cung Phó Sạ bọn người đồng dạng không kém cỏi Trương Tam Nương, chỉ có thể nói đều có thiên thu. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt đẹp, có thể xưng cực hạn. Cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi, Giang Phong trước ôm Trương Tam Nương đi, đem nàng xếp tại giang phòng. Ngọc Nương tử thật sự là thật đẹp a, không hổ là đại minh giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Hồ Tam Nương kinh thán không thôi, cho dù nàng cũng coi là cái mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng so với Ngọc Nương tử vẫn như cũ kém không biết. Băng Nhạn tỷ, Ngọc Nương tử có phải hay không ngất đi? Lý Ngọc Hồ tại Đỗ Băng Nhạn bên thai nói nhỏ, gương mặt đỏ bừng, rung động nói, Giang công tử thật sự là quá mạnh. Đỗ Băng Nhạn liếc nàng một cái, ngươi chú ý điểm thật đúng là không giống bình thường. Bất quá Giang công tử tựa hồ thực sự là sẽ ngất đi sao? Đỗ Băng Nhạn không khỏi miên man bất định, dù sao nàng nhóm đều vẫn là chưa xuất các tiểu nữ, đối với chuyện trong đó, kiến thức nửa vời. Giang Phong thu xếp tốt chương tam nương về sau, đổi tiếp chúng nữ chơi 2 ngày, lại đi Di Hoa cung chơi 2 ngày, sau đó tại Tiên Sơn phiếu Miểu Phong chơi 3 ngày, lại đi tới hát Mộc Lai. Ngoa tảo, Giang Phong cảm giác chính mình là bận rộn vậy. Tiếp trước cửu cựu Lục Lăng Lăng tất, mệt mỏi thành chó. Kiếp này thành đại phú hào, thiên hạ vô địch, còn phải Lăng Lăng tất, thậm chí hàng đêm tăng ca đến tiên minh. Quả nhiên, nam nhân chính là mệt mỏi. Chắc không được tại hiểu Phong Ngư thích nổ kia vô tình, chưa từng phụ trách. Hắc Mộc ngay phía sáu núi, 10 giằm đào hoa, váy đỏ như lửa. Tây hoa đào hạ, ao suối nước nóng bên trong. Giang Phong ôm Đông Phương bất bại mệt mỏi nợ nàng thân thể mệt mỏi, tiến tính tường hòa, hưởng thụ lấy thời khắc này an bình, không có chút nào làm chuyện xấu. Liền như là cổ chi thánh hiền. Đông Phương bất bại chán tựa ở Giang Phong trong ngực, hưởng thụ cái này khó được Ninh Tĩnh hòa vớt ve an ủi. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, trận trận đánh nhau cùng ồ nào từ bên ngoài vang lên, theo sát lấy một tiếng chúng khí mười phần giống to quần quật mà đến, Đông Phương bất bại, cốt ra đây nhận lấy cái chết. Muốn chết. Đông bất bại nháy hiện lên Khó được cùng Phong an tĩnh suối nóng lại còn có không có mắt chạy tới quá dậy. Sau một khắc, một cái khí tức bá đạo nam tử khôi ngô mang theo mấy người rất tiền đến, không phải tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành là ai. Phía sau hắn thì đi theo hướng Vân Thiên cùng Nhậm doanh doanh. Đông Phương Bất bại sớm đã tại Nhậm Ngã Hành đến trước đó phụ thêm một kiện đại hung bảo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhậm Ngã Hành, bản tọa xem ở đã từng tình nghĩa hảo tâm tha ngươi một mạng, ngươi hết lần này tới lần khác luôn tìm chết, cũng đừng trách bản vô tình. Hành đại khí không kiêng gì cả phong thích mà ra, cười to nói, Đông Phương bại, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nha, còn nuôi cái tiểu bạch kiểm à? Chắc không được tức giận như vậy, nguyên lai lão phu quấy rầy chuyện tốt của các ngươi a, ha ha. Nhậm Nga Hành cười to. Bởi vì Giang Phong nửa nằm tại ao suối nước nóng bên trong, mà Đông Phương Bất Bại ngồi dậy vừa vặn đem hắn ngăn trở, Nhậm Nga Hành một nhóm người cũng không có nhận ra Giang Phong. Chỉ có thể đại khái suy đoán Đông Phương Bất Bại phía sau là cái trẻ tuổi nam nhân. Kia tự nhiên là Đông Phương Bất Bại nuôi tiểu bỉ kiếm, cần giúp một tay không. Giang Phong ngồi dậy, nắm cả Đông Phương Bất Bại mềm mại, mềm mại biếng tùy rừng, kết, đôi mắt đến không tròn, không dám tiến nhìn qua Đông Phương Bất Bại phía sau nhân. Giang, Giang Phong. Chương 376, Giang Phong lạc thủ tối hoa, bắt đầu biến thành lão hổ, cầu nguyện phiếu. Giang Phong đã lợi dụng nhầm ngã hành của vọng, cho dù hắn vừa đột phá đến đại tông sư, hăng hái, nhưng nhìn thấy Giang Phong một khắc này, nảy lòng triệt để lạnh. Mặc dù hắn biết rõ Giang Phong háo sắc, bên người mỹ nữ như mây, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà cùng Đông Phương bất bại còn có một chân. Giang Phong cùng Đông Phương bất bại quan hệ mặc dù không có tận lực che giấu, nhưng hai người cơ bản đều là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Đông Phương bất bại cũng không muốn mượn Giang Phong danh hạo. Vậy vậy cho dù Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong cũng chỉ có tang tam nương, đông bách hùng mấy cái trưởng lão biết rõ. Bọn hắn biết rõ Đông Phương Bất Bại cùng Giang Phong quan hệ, lại không dám phản bội Đông Phương Bất Bại, cũng không dám tùy ý nói Đông Phương Bất Bại sinh hoạt cá nhân. Bởi vậy, trong thiên hạ ngoại trừ Giang Phong những cái kia nữ nhân, biết rõ Giang Phong cùng Đông Phương Bất Bại quan hệ người mặc dù không hề ít, nhưng cũng không nhiều. Nhậm Nga Hành đã sớm thành quá khứ thức, hắn bị Hướng Vân Thiên cùng nhậm doanh doanh từ Tây Hồ lao nọn muẩn Phương Bất thủ. Nhậm doanh, doanh cơ bản đi theo bên cạnh hắn. Bọn hắn từng tại Nhật Nguyệt Thần giáo người đều bị Đông Phương Bất Bại diệt trừ, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần giáo đều bị Đông Phương Bất Bại tuyệt đối chưởng khống. Bởi vậy, tin tức của bọn hắn cũng không linh lung. Nhậm Ngao hành tấn thăng đại tông sư sau liền không kịp chờ đợi tìm đến Đông Phương Bất Bại báo thù, hắn thấy, hắn tấn thăng đại tông sư, đủ để trấn áp Đông Phương Bất Bại. Trấn áp Đông Phương Bất Bại, chưởng khống Nhật Nguyệt Thần giáo còn không dễ như trở bàn tay. Nhưng nhìn thấy Giang Phong giờ khác này, hắn biết rõ hết cũng không thể. Vô hắn làm sao liều, hắn cũng không thể đánh bại Phong. Có Giang Phong ở phía sau ủng hộ Đông Phương Bất Bại, hắn cũng không cách nào báo rửa hận. Đông Phương Bất bại, trốn ở Giang Phong phía sau tính là gì hảo hán, có bản lĩnh cùng ta quyết nhất tự chiến. Nhậm Nga Hành không cam lòng quát: "Ta vốn cũng không phải là hảo hán, chỉ là tiểu nữ tự mà thôi." Đông Phương Bất bại ngón tay ngọc nhỏ dài năm chắc một sợi tóc đen, quyến rũ độc lòng người mắt to coi nhẹ mắt nhìn Nhậm ngã Hành: "Ngươi có tư cách gì cùng ta quyết nhất tự chiến?" "Cùng?" Nhậm ngã Hành giận dữ, vừa muốn mở miệng, đã thấy Đông Phương Bất bại con ngón đụng ra, chờ hắn kịp phản ứng, mi tâm đã bị xuyên thủng một cái lỗ nhỏ. "Ngươi?" Nhậm Nga Hành trừng to mắt, há to mồm, nhưng không có nói ra lời nói, thân thể khôi ngô ầm vàng ngã xuống đất. "Cha!" Giáo chủ, Nhầm Doanh Doanh cùng hướng Vân thiên kinh hãi, vừa mới Đông Phương Bất Bại viền kia tú hoa châm thực sự quá nhanh, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, nhầm Nga Hành liền đã lĩnh công hổ. "Ta liều mạng với ngươi." Hướng Vân Tiên cùng Nhậm Doanh Doanh cực kỳ bi thương, trực tiếp thẳng hướng Đông Phương Bất Bại. Bọn hắn biết mình hẳn phải chết, nhưng cũng không có cầu xin tha thứ, chết cũng muốn chết được hoàng. Hưu. Đông Phương Bất Bại con ngón đúng ra, thậm chí liền tú hoa châm đều vô dụng, Hướng Vân Tiên cái liền bị một đạo chân khí xối thùng. Nhậm thì bị Phương Bất Bại đưa tay nắm cổ xách tới. "Ngọc Lang, ngươi nhưng có phúc, cái này tiểu mỹ nữ đưa cho ngươi." Đông Phương Bất Bại một tay nắm nhậm doanh doanh trắng non cái cằm, dùng sức nâng lên, Vũ Mị mắt to nhìn về phía Giang Phong. Đông Phương Bất Bại, muốn giết cứ giết. Nhậm doanh doanh cừu hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, giờ phút này nàng tại Đông Phương Bất Bại trong tay, muốn chết đều làm không được. Giờ khắc này, nàng chân chính cảm nhận được Đông Phương Bất Bại kia hạo như nguyên hại lực lượng kinh khủng, cho dù không phải thiên nhân, sợ là cũng không xa. Bọn hắn tìm đến Đông Phương Bất Bại bảo thủ, thật sự là lao thọ tinh theo ngược, sống. Giờ khắc này, trong lòng nàng tràn ngập hối hận. Hẳn là điều tra rõ ràng lại đến Nếu như biết rõ Đông Phương Bất Bại câu được Giang Phong, bọn hắn tuyệt đối sẽ không qua loa như vậy trên hắc mục nhai tìm Đông Phương Bất Bại báo thủ. Dạng này một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân, trực tiếp giết chẳng phải là quá đáng tiếc? Vũ Văn Thành Đô không phải không ưa thích lãng phí lương từ sao? Ta cảm thấy loại này cần kiệm tiết kiệm rất sảng khoái không tệ nha. Đông Phương Bất Bại nhìn qua một mặt cừu hận nhậm doanh doanh, trong mắt tràn đầy chê tức, thi tay đem nhậm doanh doanh ném tới Giang Phong trong ngực, cũng thuận thế điểm doanh doanh Phong. Doanh doanh Phong. khí thức, tim đập rộn lên, nàng nhiên không muốn chết. Nàng không phải sợ chết mà lại muốn báo thủ. Có lẽ Giang Phong chính là nàng báo thủ cơ hội. Đương nhiên, nàng không phải muốn giết Giang Phong, nàng biết rõ nàng không có khả năng giết được Giang Phong, dù là tại Giang Phong nhất vương lòng thời khắc. Nhưng nàng có thể lợi dụng Giang Phong nghĩ biện pháp trả thù Đông Phương bất bại. Ngược lại là cái tiểu mỹ nhân. Giang Phong nắm nhậm doanh doanh cái cảm, khoảng cách gần đánh giá nhậm doanh doanh, hai người bốn mắt tương đối, nhậm doanh doanh không dám nhìn thẳng. Giang Phong dưới bàn tay rời. Nghĩ không Giang Ngọc Lang Giang Phong cũng là chỉ là hư danh, cái gì Ngọc Lang, cái gì thiên hạ đệ nhất người tốt, còn không phải cái đồ hào sắc. Nhậm doanh doanh trong lòng khinh bỉ. Nhậm Doanh Doanh trừng to mắt, không thể tin được, nàng chết rồi? Bị Giang Phong bóp gãy cổ. Bảnh. Giang Phong tiện tay đem Nhậm Doanh Doanh thi thể ném tới Nhậm Ngã Hành bên người, nhìn về phía Đông Phương Bất bại, người có chút ra à? Hắn mặc dù ưa thích mỹ nhân, nhưng cũng không phải gặp ai liền lên. Nhậm Doanh Doanh loại này mang theo kiểu hận, cho dù hắn có lòng tin ngủ phục, cũng không có hứng thú kia. Hắn lười nhác lãng phí tinh lực như vậy. Về phần chơi trước lại giết, Giang Phong vẫn là có điểm mâu chốt, dẫn đi hậu táng. Đồng phương Bất bại phấn phó một tiếng, tang tam nương cùng đồng bách hùng đội vàng tiến đến nhanh chóng mang đi Nhậm Ngã Hành ba người thi thể. Toàn bộ hành trình không dám ngẩn đầu nhìn nhiều. Nhìn qua hai người sau khi rời đi, Đông Phương Bất Bại mới nhìn hướng Giang Phong, Vũ Mị cười một tiếng, người ta không phải muốn cho Ngọc Lang ngươi tìm một chút việc vui sao? Ta nhìn ngươi là thiếu. Giang Phong ôm lấy Đông Phương Bất Bại, nhanh chân đi hướng tầm cùng. Đông Phương Bất Bại ngọc thủ ôm Giang Phong cổ, nhưng trong lòng phá lệ vui vẻ. Kỳ thật nàng không giết nhậm doanh doanh cũng chủ động đưa cho Giang Phong chính là lo lắng Giang Phong nhìn đời trước nhẹ nhàng. Cùng hắn các loại Giang Phong nan cận, còn không bằng nàng chủ động đưa cho Giang Phong. Không nghĩ tới Giang Phong vậy mà trực tiếp đem nhậm doanh, doanh giết. Cái này khiến nàng thật cao hứng. Người một cao hứng làm sự tình liền phá lệ ra sức. Hô, đi ra phía sau núi rừng hoa đảo đống Bách Hùng cùng Tang Tam nương thở phả một hơi, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cảm giác tại quỷ môn quan đi một chuyến. Đông Vương bất bại lúc đầu cho áp lực của bọn hắn liền rất lớn, tấn thăng thiên nhân sau càng là đáng sợ vô cùng. Hôm nay nhậm Ngã Hành bọn người xông đến phía sau núi, chính là bọn hắn thất trách. Đương nhiên, lấy bọn hắn tu vi, cũng ngăn không được tấn thăng đại tông sư nhậm Ngã Hành. Thật sự là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. tạp chầm chầm thể, đã về một cái mạng, còn tấn đại tông sư không chạy xa điểm bảo dưỡng tuổi thọ, lại vội vàng đi tìm cái chết. Còn liên lụy bọn hắn, thật sự là không tìm đường chết liền bất tử. Còn tốt hôm nay có Giang Phong tại. Đông Phương Bất bại không có nổi giận. Bất quá sau đó, sau đó giáo chủ Hỏa Khí khẳng định tiêu tan. Tăng Tam Nương đi đến ra phòng, ý vị thâm trường nói: "Để giáo chủ nghe được, một bàn tay đập chết ngươi." Đông Bách hùng rụt cổ một cái, quan sát chu vi. Tăng Tam Nương không dám lại nói, vội vàng phân phó thủ hạ, hậu tám nhậm ngã hành ba người. Bất quá Tang Tam Nương đoán được không tệ. Đông Bất bại giờ phút này hỏa khí sát thực rất lớn. Nhưng ngày sau liền không nhất định Không, hẳn là khẳng định tiêu tan, cần làm cả đời liệu, thần quân một ngày hoan. Ngày thứ hai. ánh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng tươi sáng, mắt nhìn ngủ say Đông Phương Bất Bại, Giang Phong không có quấy dậy, Lãng Yên bước ra rời đi, chuẩn bị sử dụng Bạch Xà thế giới nhân sinh thể nghiệp thể. Tối hôm qua hắn đã cùng Đông Phương Bất Bại cáo biệt qua, bởi vậy không tính đi không từ giã. Bất quá Giang Phong rời đi một khắc này, Đông Phương Bất Bại vẫn là tỉnh, người đi phòng không nước mắt tư lưu, có thể không tỉnh sao? Giang phủ mất thất, Giang Phong không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sau khi trở về liền trực tiếp sử dụng Bạch Sa Thế Giới Nhân Sinh Thể nghiệp hệ. Sau một khắc, ý thức của hắn tựa như vượt qua thiên địa huyền hoàng, xuyên qua vũ trụ hường hoàng. Theo sát lấy, trước mắt hắn tối đen, ý thức lâm vào hắc ám. Khi lại một lần nữa tỉnh lại, Giang Phong tựa như ngâm mình ở ấm áp trong hải dương, bất quá có lần trước chuyển sinh kinh nghiệm, hắn biết mình có lẽ còn là cái thai nhi. Dựa theo cũ đường, Giang Phong yếu kém linh hồn bắt đầu quan tưởng nữ oa quan tưởng đồ, tăng lên linh hồn lực. Mấy ngày sau, Giang Phong linh hồn tăng cường, ẩn ẩn có thể cảm thấy mọi giới. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà không phải người. Lôi thẩm minh hảo. Nguyên lai chuyển sinh tới, không chỉ có thể không có lao tử, còn có thể trực tiếp chuyển thế thành ngọc vật. Mẹ nó, cái này nếu là chuyển thế thành một quặng cỏ chẳng phải là địa ngục bắt đầu. Hai tháng sau, Giang Phong thuận lợi xuất sinh, thành một cái con non tiểu nào bữa. Hồ mẹ nhìn lên rất cường tráng, để Giang Phong thoáng có như vậy một tiêu cảm giác an toàn. Lao hổ là bách thú chi vương, Thăng thêm hắn trí tuệ, hắn chỉ cần đi theo hồ mẹ bên người, nguy hiểm cũng không lớn. Chỉ cần lại cho hắn nửa năm thời gian, hắn liền có sức tự vệ. Thậm chí đều không cần nửa năm. Vì càng nhanh trưởng thành, Giang Phong bắt đầu miệng lớn cưng cô. Đạo mắt một tháng trôi qua, tại Giang Phong miệng lớn cương khô cùng cố gắng tu luyện dưới, thân thể của hắn rắn chắc rất nhiều, chừng một cái lớn phỉ miêu lớn nhỏ. Đồng thời linh hồn tu vi phi tốc trưởng thành. Hắn rốt cục có thể miễn cưỡng truyền cho hổ mẹ một bộ phương pháp tu luyện. Bất quá hổ mẹ chỉ là phổ thông lão hổ, trí tuệ khá thấp, muốn cho hắn tu luyện có chút khó. Giang Phong tạm thời cũng chỉ có thể làm được cái này trình độ. Giống. Cái này một ngày, Giang Phong ngay tại bú sữa thời điểm, hổ mẹ đột nhiên đứng người lên, bất phát ra một tiếng hổ gầm. Sau một khắc, một cái to lớn có xuất hiện tại Giang Phong trước mắt con góc này vậy mà so hổ mẹ còn lớn hơn, đơn giản thành tinh. Không, đã thành tinh. Lỗi, Thảo Mạnh Thảo. Giang Phong nhịn không được bạo nói tụ, mặc dù biết rõ Bạch Xà thế giới có yêu tinh, nhất là xà tinh có thể sương nhất tuyệt, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy lại độ phải. Chẳng lẽ hắn muốn treo? Chạy. Giang Phong đối hổ mẹ kêu một tiếng, xoay người chạy. Hắn thực lực bây giờ không có khôi phục, căn bản chơi không lại cái này có tinh. Hổ mẹ trải qua những ngày qua cùng Giang Phong ở trùng, cũng minh bạch Giang Phong ý tứ, quay người liền hướng một phương hướng khác chạy tới. Hoa. Cóp tinh hai con mắt nhỏ tràn đầy coi nhẹ hắn mồm phun một cái, đầu lưới đột nhiên rối rải, tựa như một đầu vải đỏ mang, sau đó một quyền, liền đem hổ mẹ nuốt. Quả nhiên, yêu tinh đối với phổ thông động vật tới nói, quả thực là hàng duy đặc kích. "Giên Thẩm, đừng để ta chạy thoát, bằng không hắn ngày định lột da của ngươi ra." Giang Phong nhìn thấy hổ mẹ bị một ngụm nuốt, trong lòng giận dữ, mặc dù hắn chuyển thế tới, đối hổ mẹ không có cái gì tình cảm, nhưng tốt xấu ăn 2 tháng sữa, hổ mẹ chiếu cố hắn 2 tháng, hơn nữa còn là đời này của hắn lão nương, nhiều ít vẫn là có chút tình cảm. Thu này, hắn nhớ kỹ, đáng tiếc bây giờ hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt gây tổn con góc, không đi ăn thịt tiên a, vậy mà chạy tới ăn lão hổ. Hoa, Cốc Tinh lần nữa đầu lưới một quyển, Giang Phong cảm thấy một câu nguy cơ chí mạng đang tới, ngay cả thần hồn tu vi không chế thân thể của hắn dẫn đầu hướng bên cạnh đột nhiên nhảy lên. Vừa vận tránh thoát một cái này. A, Cốc Tinh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Giang Phong dạng này, một cái tiểu lão hổ vậy mà thành công tránh thoát công kích của hắn. Có ý tứ. Tiểu lão hổ, người thành công khơi gợi lên hương thú của ta. Chương 377, núi Thanh thành hạ Bạch Tố Trình, trên trời rơi xuống cái tiểu tinh, cầu một phiếu. Hiu Giản ra hôi thối tinh hồng lưới dài một quyển, nhanh như thiểm điện. Ta tránh. Giang Phong thịt đô đô thân thể như là một cái linh hoạt mèo to, liệu địch tiên cơ đột nhiên bật lên, cùng tử vong bỏ quyển gặp thoáng qua. Lăng ba vi bộ, tung ý đăng tiên bộ, hành tự bí. Giang Phong cũng coi như đại lao chuyển thế, mặc dù bị giới hạn thân thể cùng tu vi, nhưng hắn tinh thông vô số kỹ năng, coi như mỗi cái kỹ năng chỉ có thể thi triển một tia gia lông, cũng làm cho hắn bảo mệnh năng lực đại tăng. Hắn một đường đoạt mệnh phi nước đại, dựa vào tại tử trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cường đại linh hồn, cùng hắn đã từng có các loại cường đại kỹ năng kinh nghiệm. Mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm tránh thoát khỏi công kích. Con quộc này tệ mà sợ không phải phản tổ, huyết mạch phi phạm, thu được một chút chuyển thừa ký ức, nếu như ta có thể nuốt nó, tất nhiên tiềm lực tăng nhiều. Quộc tinh con mắt tỏa ánh sáng, Giang Phong biểu hiện càng bất phạm, nó đối Giang Phong hứng thú lại càng lớn, như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ si Hán triều Giang Phong cùng nhiệt đuổi theo. Ta mẹ nó, chẳng lẽ vừa bắt đầu liền muốn treo? Giang Phong rất là không cam lòng, cho dù hắn có vô số thần công bí pháp, thế nhưng thực lực bây giờ quá yếu, căn bản không phát huy ra được. Cho dù hiện tại miễn cưỡng chạy trốn, nhưng thân thể quá yếu, căn bản không kiên trì được bao lâu. Dù sao hắn chỉ là một cái thân thể đều không có trưởng thành hải tử a. A, có vách núi. Giang Phong nhãn tỉnh sáng lên, không có bởi vì gặp được vách núi mà tuyệt vọng, ngược lại tràn ngập hứng phấn, ngảy núi sống sót tỷ lệ nhưng so sánh chạy trốn lớn hơn. Hưu. Giang Phong không trần chờ chút nào, dùng sức nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống vách núi. Muốn chạy. Cóp Tinhẩn Trương, đầu lưỡi đỏ thám một quyển, như là một con rắn độc hướng Giang Phong tá tới. Trên không chung không cách nào mượn lực, lần này hẳn là trốn không thoát ta. Cóp Tinh trong chờ mong mang theo thấp phỏng, bởi vì Giang Phong biểu hiện quá ngụy tiên. Trong lòng của hắn không chắc. Quả nhiên Giang Phong vậy mà tại không trung cương ép dừng ở lại rơi chi thế, hướng nghiêng phía trên lực ngang vài thước, né tránh lưới quyền công kích. Bất quá Cóp Tinh không hề từ bỏ, đầu lưới khẽ động, lần nữa hướng Giang Phong quét sạch mà đi. Giang Phong thân thể đột nhiên hạ xuống, lần nữa né tránh. Tùng Ý đang tiến bộ. Đế Thích Thiên sáng tạo tuyệt thế khinh công, giờ khác này ở Giang Phong đầu này tiểu lão hổ trên thân hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá ngay cả tục thi triển, Giang Phong cũng bỏ ra to lớn đại giới, thể lực đã hao hết, thậm chí tiêu hao. Cảm giác thân thể bị móc sạch, cũng may nó thành công tránh thoát Cóp Tinh công, Cóp Tinh không biết phi hành Lấy hình thể của nó cũng không dám tùy tiện nhảy đi xuống. Trọng yếu nhất chính là Cáp Tinh nhìn qua phía dưới Sơn Cốc, trong mắt tràn ngập kiên kỵ cùng sợ hãi. Ghen tởm. Cáp Tinh nhìn qua Sơn Cốc thật lâu, mới cắn răng từ bỏ. Nó nhưng thật ra là có biện pháp tốn hao một chút thời gian đi xuống, nhưng nó không dám. Bởi vì nơi đó có một cái ngàn năm đại yêu, ta sẽ không khế chết ta. Bên hai cương phong gào thét, Giang Phong trong lòng thở dài. Nếu như hắn còn có thể lực, cũng có thể thi triển các loại khinh công bí pháp, cam đoan chính mình sẽ không bị ngã chết, nhưng hắn hiện tại đã tiêu hao. Liên tiểu động một cái cũng khó khăn. Được rồi, nghe theo mẹ trời. Giang Phong Tâm tính lỏng, dù sao bất quá là lãng phí một nhân sinh thể nghiệm thẻ mà tôi. Đối với hắn tổn không lớn, càng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Núi Thành Hạ, Mây Mù Lượn Lờ, thần bí trong sơn đầu to lớn bạch trong khe núi bay vút lên, tựa hồ rất là thoải mái. Trong mấy mắt, to lớn bạch xà hóa thành một cái mỹ nhân thế, mái tóc xanh như suối khoác vung mà xuống, mây mù giữa lòng người đường như ẩn như, như ngọc, thành, tú lệ trong như tiên, như băng sơn trên băng tuyết liên hoa, mỹ lệ vô cùng xinh đẹp vô hạ. Cảm tự chính mình hóa hình về sau thân thể, xảo tiểu yên nhiên, đạo đôi mắt đẹp, tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Làm phát hiện trên người mình không đến một vật lức, thanh lệ động lòng người gương mặt thẹn thùng vô hạ, tưởng độ lưu hạ, giống như hoa tươi mới nở, đẹp không sao tả xiết. Nàng mắt nhìn bên cạnh trên mặt đất lột ra màu trắng da rắn, liền muốn đem nó hóa thành một bộ quần áo. ảnh. Chỉ là không đợi nàng động tác, liền cảm thấy có đồ vật đến rơi xuống, vừa đầu, một cái tròn quần, quần tiểu náu đứa liền vào nàng trong ngực. Một đôi trắng non tay trắng bản năng nâng lên, ôm lấy tiểu náu hổ. Nàng tên Bạch Tố Trinh, đã tu hành gần năm Hôm nay rốt cục tu thành đạo thể, thân người trên tiên lộ bước vào một bước dài, trong lòng vui sướng khó mà nói nên lời. Tiểu náu hổ rơi xuống lúc, nàng tự nhiên cảm giác đến nhất thanh nhị sợ, nếu như nàng muốn tách rời khỏi, hoặc là một bàn tay chụp chết tiểu náu đứa đều dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng hôm nay vừa tu thành đạo thể liền đến rơi xuống một cái tiểu náu hổ, nàng cảm thấy có lẽ đây là duyên phận, có lẽ đây là thượng thiên ban cho nàng lễ vật, mà lại tiểu náu đua đối nàng không có chút nào uy hiếp. Lúc này mới khiến cho nàng không trốn không né, thậm chí bản năng đưa tay tiếp được tiểu náu hổ, miễn cho tiểu náu hổ rơi trên mặt đất ngã chết. Hung chi tốt xấu là một đầu sinh vật Và hôm nay cái này tốt đẹp thời gian, nàng nhưng không muốn giết sinh. Rơi trong sơn cốc rồi, ta quả nhiên là phúc lớn mạng lớn a. Cái này sơn cốc thật sự là thần kỳ, so ta ngủ nệm cao su giường lớn còn có cơ giản, chết không được kiêu căng như vậy xuống tới, một điểm không thường, liền cùng làm nhảy nhảy giường giống như. Giang Phong quay lưng đến rơi xuống, trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, liền thấy kém chút sáng mù ánh mắt hắn quái vật khổng lồ. Cũng may hắn kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra kia hai cái tiếp được hắn quái vật khổng lồ, chính là cự phong thú. Con thú này nhu mà không sương, thân thuộc mọi người yêu thích. Giang Phong đối với bọn hắn ân ân rất là cảm kích, lông sủ đại não cửa dùng sức rủi rủi, cuối cùng không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh. Trước đó đảo mệnh tiêu hao quá lớn, như bởi vì đại nạn không chết, tâm thần bồng loạn, ý thức liền hôn mê bất tỉnh. Đây, Bạch Tố Trinh nhìn thấy trong ngực nàng rủi rủi tiểu ná bữa, toàn thân cứng đờ, không đợi nàng động tác, liền phát hiện tiểu náo hổ hôn mê bất tỉnh. Thần thức quét qua, phát hiện tiểu náo hổ thể lực tiêu hao, trong lòng lập tức dâng lên một vòng mến. Nàng đưa tay vướt vướt tiểu náo đúa đại não cửa. Con mèo nhỏ có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Màu trắng da quang mang lóe lên, hóa thành một bộ màu trắng váy áo mặc lên người. Nàng rót vào một sợi pháp lực thay tiểu náu hộ chữa thương. Tiểu náu vừa đạt được một sợi pháp lực, liền tựa như hạn hán đã lâu gặp cam lộ, nguyên bản tiêu hao thể lực khôi phục nhanh chóng, Giang Phong mở mắt ra. Nghe quen thuộc mà xa lạ mùi thơm, đại não muôn bản năng ngồi gù, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lại. Thật đẹp. Giang Phong hôn mê trước đó mặc dù biết mình bị một cái nữ nhân cứu được, nhưng không nhìn thấy mặt. Nguyên nhân cũng đơn giản, không biết bộ mặt thật. Chỉ duyên thân ở trong núi này. Bất quá Giang Phong thấy qua mỹ nhân vô số kể, huống chi đối phương không phải người bình thường, Giang Phong cũng không dám sát mị, mị nhìn đối phương. Căn cứ Giang Phong suy đoán, đối phương không phải có pháp lực tu sĩ, chính là sơn tinh yêu quái hóa hình. Thậm chí khả năng chính là cái này thế giới nhân vật chính. Bạch Tô Trinh. Dù sao Giang Phong nhìn đối phương cùng tiền thế nào đó họ Triệu nữ tinh bạch nương tử khí chất rất là rất giống, bất quá so đối phương càng đẹp, khí chất càng thêm thanh lệ thoát tục. Đáng tiếc Giang Phong hiện tại lấy được tin tức có hạ, thực lực có hạn, không cách nào xác định thân phận của đối phương. Nhưng mặc kệ đối phương là thân phận gì, đối Giang Phong tới nói đều là một đầu lớn chân, nhất định phải ôm chặt. Hắn cũng không muốn lại bị quỷ tinh truy sát. Ngao. Giang Phong mãi thanh mãi khí kêu một tiếng. Sau đó lông sủ đại náo cửa dùng sức ủi uỷ. Không sai, núm liệu, bán manh, đối phó mỹ nữ, hắn thế nhưng là chuyên nghiệp. Bất luận cái gì đồ vật, chỉ cần làm được nhiều, dĩ nhiên chính là chuyên nghiệp. Tiểu gia hỏa, đói bụng sao? Bạch Tố Trinh trắng non tố thủ nuốt nuốt Giang Phong đại náo cửa, trắng non gương mặt bò lên trên một vòng đỏ ửng. Nàng cũng không có sữa cho Giang Phong ăn. Ông, nàng ôm Giang Phong đẳng không mà lên, nhìn có thể hay không tìm tới Giang Phong lá mụ. Có yêu khí, là cái kia cóp tinh, bay lên vất núi, Bạch Tố Trinh lập tức cảm nhận được cóp tinh lưu lại yêu khí. Làm hàng sổng cũ, Bạch Tố Trinh đối Cốc Tinh tự nhiên không xa lạ gì. Thân thức đã qua, lần theo yêu khí, Bạch Tố Trinh thấy được hồ mẹ sinh hoạt địa bàn, biết rõ nơi này hẳn là có một cái hồ cái giả sinh hoạt qua. Giang Phong khí tức cũng ở nơi đây dày đặc nhất. Hiển nhiên, hồ mẹ đã bị Cốc Tinh ăn. Giang Phong thì là bị Cốc Tinh truy sát rất xuống vách núi, có thể từ Cốc Tinh miệng hạ chạy thoát, cái này tiểu ra hỏa đến là bất phàm. Đưa tay nhéo nhéo Giang Phong nhỏ mà béo, Giang Phong cũng trong lực nạn cọ sát, làm cho Bạch Tố Trinh tâm hoa độ phóng. Gặp nhau tức là duyên, ngươi liền tạm thời đi theo ta đi. Nghĩ đến Giang Phong có thể từ cốp tinh bên trong miệng chạy thoát, còn vừa vận tại nàng hóa hình thời điểm rơi tại trong ngực nàng. Mà lại Giang Phong còn như thế đáng yêu, thảo nhân nữa thích, lại không ma mama, không nhà để về, Bạch Tố Trinh tình thường của mẹ Trần Lan, quyết định thu lưu Giang Phong. Cũng coi là vì nàng ngày sau thành tiên tích lũy một phần tiện duyên. Nga Ngao. Giang Phong mừng rỡ, dùng sức đuổi đuổi. Bạch Tố Trinh thấy thế, đối Giang Phong càng thêm ưa thích. Dù sao cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt một cái linh tính mười phần, lông sủ mèo to đầu. Xuân đi đồng tới. Nhật nguyệt chuyển. Có Bạch Tố Trinh chiếu cố, Giang Phong không có nguy hiểm, trưởng thành phi tốc. Hình thể đã tăng vọt đến cao khoảng một trượng, chán bên trên chữ vương càng lộ vẻ huy nghiêm, vi phong lấm liệt, hiển thị do bách thú chi vương kinh khủng như thế. Bạch Tố Trinh đối với Giang Phong nhanh chóng trưởng thành không chỉ có không có kỳ quái, ngược lại càng phát ra hài lòng cùng yêu thích. Bởi vì tại trong lòng nàng Giang Phong muốn là bất phạm. Sợ là đã huyết mạch phản tổ. Ngày sau nói không chừng có thần thú chi tư. Mà lại Giang Phong nếu là trưởng thành, đối nàng thành tiên cũng có trợ giúp. Phong nhi Vậy đi. Giang Phong cao khoảng một trượng uy võ thân thân thể hưng phấn chạy tới, theo tới gần, thân thể không ngừng thu nhỏ, làm nhảy đến Bạch Tố Trinh trong ngực lúc đã trở nên cùng một con mèo lớn nhỏ. Hai con tiểu chào chào um, lông xù đại náo cửa dùng sức rủi rủi. 5 năm thời gian, Giang Phong sớm đã luyện hóa hành cốt nói chuyện, cho mình lấy tên Giang Phong, tu vi cũng tăng vọt một mạng lớn, có thể so với thế giới này luyện thần phản hư thực lực. Thế giới này tiên nhân phía dưới, chia làm 4 cái đại cảnh giới: Luyện tinh hóa khí, Luyện khí hóa thần, Luyện thân phản hư, hư hợp đạo. chính là đệ tử hư hợp đạo cường giả. Phong Nhi, ta phải quan âm Bồ Tát chỉ điểm, muốn thành tiên, còn cần giải quyết xong một cọc nhân quả, báo năm đó Mục Đồng cứu giúp Tri Ân, cho nên ta chuẩn bị xuống núi đi tìm Mục Đồng tri thế, báo đáp năm đó Tri Ân. Bạch Tố Trinh ngọc thủ lướt lướt giang phong đầu, chậm rãi nói, đầu chôn ở Bạch Tố Trinh trong lực giang phong nhãn thần ngũ tụ, hắn cảm giác chuyện này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, lấy Bạch Tố Trinh dạng này lập chí thành tiên xà yêu làm sao có thể đối một phạm nhân vừa thấy đã yêu, yêu chết đi xuống lại. Bạch tỷ, dưới núi rất nguy hiểm, nhất là những hỏa thượng kia cái gì, nhất thích thu yêu tình, ngươi chờ một chút có được hay không? Trở thực lực của ta mạnh hơn chút, cùng ngươi cùng một chôi xuống núi." Giang Phong đang khi nói chuyện, đầu không ngừng gù gù. "Dãn Kỵ sĩ hứa tiên, cho lão tử bỏ. Bất quá hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, cho dù hắn các loại thần thông bí pháp dùng tới, thực lực không kém gì Bạch Tố Trinh, nhưng đối mặt đầy trời tiên vật, hắn còn chưa đáng kể. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng cũng không muốn không công chịu chết." Bạch Tố Trinh nhìn xem trong lực Giang Phong, cuối cùng gật gật đầu, "Tốt." Giang Phong tu luyện càng chịu khó, đồng thời còn đem những cái kia làm sẵn làm vậy, thích ăn người sơn tinh yêu quái, toàn diện quét sạch một lần. Hà Du luyện Bắc Minh Đạo Kinh kỳ chủ muốn áo nghĩa chính là thôn vẻ vạn vật lấy nuôi bản thân, dù sao bên trong dung hợp các loại hấp thụ người khác công lực võ công, còn có ngoan nhân lư đế thôn thiên ma công vân Năm đó cái kia muốn ăn Giang Phong cốc tinh tự nhiên sớm hóa thành Giang Phong tư lương, Giang Phong thực lực không ngừng tăng vọt. Bởi vì Bắc Minh Đạo Kinh dung hợp không thiếu dương thần thế giới võ công cùng đạo thuật, bởi vậy hắn lục thân cùng thần hồn tu vi có chút cùng loại dương thần thế giới lục thân cùng linh hồn. Thời gian dung dung, lại là 5 năm trôi qua. Tại vô số linh cùng sơn tinh giới, vọt, thân so với dương thần giới tiên vận ý thông suốt thiên địa, cảm ứng nhật nguyệt tinh thần, thành tựu không để lọt thân thể, có thể dự cảm đến nguy hiểm. Mà linh hồn tu vi càng là kinh khủng. Bởi vì linh hồn tu vi chủ yếu dựa vào cảm ngộ, Giang Phong tiếp trước linh hồn tu vi liền đạt đến 9 lần lôi kiếp đỉnh phong, Cự Ly Dương Thần cũng chỉ chênh lệch một bước. Bây giờ linh hồn của hắn tu vi lần nữa khôi phục được tiếp trước tiêu chuẩn. Hán Thuần Dương Nguyên Thần phát sinh một loại căn bản tính biến hóa, một cố màu tím sương ngủ, từ mỗi một tơ nguyên thần chân khí bên trong dâng lên, toàn thân ánh tím lánh, sau đó lại chuyển đổi thành hoàng tôn quý nhan sắc, tựa hồ là vương. Không chỉ như thế, Mỗi một tất suy nghĩ, nguyên thần chân khí đều lần nữa nhận một nguồn sức mạnh của tâm linh lần nữa gia tăng. Lúc này tuấn dương nguyên thần linh động vô cùng, thiên biến vạn hóa, một giây đồng hồ tính toán tiếp cận tỷ tỷ lần, linh hồn chỗ sâu nhất phát ra nguyên rั่ว có thể ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh vĩnh viễn không biến mất phát tác. Giờ khắc này, Giang Phong cảm giác cái cả eo thẳng, cả ngươi ngại khí, coi như quan đó tới, hắn cũng dám cùng đối phương vừa mới sóng. Dù sao bạch xà thế giới mặc dù là tiên hiệp thế giới, nhưng căn cứ Giang Phong linh hồn tu vi khôi phục kiếp trước trình độ về sau, đối toàn bộ thế giới quan cùng phân tích, thế giới này tiên thần sẽ không quá mạnh. Có thực lực lo lắng, Giang Phong cũng chuẩn bị đi ra ngoài trời một chút, nhìn xem phía ngoài thế gian phồn hoa. "Bạch tỷ, chúng ta đi thôi, có thể xuống núi." Giang Phong hóa thành một cái tiểu ná hổ, trong nháy mắt rơi vào Bạch Tố Trinh trong lực, tiểu chảo chảo nâng lên, chỉ về phía trước, hương phấn nói: "Phong Nhi, ngươi hiện tại cái gì tu vi? Ta cảm giác trước ngươi đột phá lúc, so tiên nhân còn đáng sợ hơn." Bạch Tố Trinh ôm Giang Phong có chút hiếu kỷ. Giang Phong tu liễm khí tức về sau, liền như là một cái phổ thông tiểu ná hổ. Nhưng hắn lúc tu luyện trong lúc vô tình phát ra khí tức lại làm cho nàng cảm thấy ngạt thở, thậm chí trong óc nàng có loại hoang đường suy nghĩ. Giang Phong mang cho nàng áp lực, tựa hồ so trước đó quan ầm Bồ tát cho nàng áp lực còn lớn hơn. Đoán chừng cùng tiên nhân không kém bao nhiêu đâu." Giang Phong thủy ý nói. "Ngươi còn không thể hóa hình sao?" Bạch Tố Trinh lại nghĩ tới một vấn đề khác. "Ngươi đoán?" Giang Phong nhỏ mặt béo cười thân bí, nằm tại giữa sân gốc, móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước, chuyến xuất phát, xuất phát. Có dạng này một cái cực phẩm to khí, Giang Phong tự nhiên không nóng nảy hóa hình thành người. Đương nhiên, hắn tùy thời có thể lấy hóa hình. Bất quá tại Bạch Tố Trinh trước mặt sau khi biến hóa, hắn cho dù lại biến thành tiểu ná hổ, cũng chưa chắc có thể lại cưỡi dạng này siêu tốc độ chạy. Cho nên Giang Phong một mực duy trì hiện tại bộ dáng. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ cười một tiếng, ôm Giang Phong cởi gió mà đi. Bất quá bọn hắn không có trực tiếp đi thành thị, mà là đi trước thành xã Summit thanh địa bàn tới tụ họp. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng đã sớm có biết, Giang Phong còn gặp qua Tiểu Thanh mấy lần. "Tỷ tỷ, Tiểu Phong." Tiểu Thanh nhìn thấy hai người rất là cao hứng, đưa tay đem Giang Phong ôm vào trong ngực. "Oa, Tiểu Phong, ngươi lại biến nặng a." "Thanh tỷ, ngươi lại biến lớn." Bùi bùi đầu. "Tiểu phôi đàn. Tiểu vuốt vuốt xấu xa nhỏ mặt béo, sáng giọng. "Lập tức" Giang Phong cỡi tiểu thanh hào cực phẩm siêu tốc độ chạy cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ tiến về Hàng Châu Tây Hồ. Lùng có anh hùng sao? Mắt to nhìn qua phương xa, Giang Phong đối với vị này đại danh nhân cũng có một tia yêu khí. Chương 378, Đại uy Thiên Long. Pháp Hải, Bồ Tát cứu ta. Câu mê phiếu. A ha ha, Tây Hồ cảnh đẹp 3 tháng trời ai? Xuân Vũ như tiểu liếu như yên ai. Hữu duyên ngàn dặm đến cửa vỡ. Vô duyên đối diện tay khó rát. 10 năm tu được cùng truyền độ, 100 năm tu được chung giấc ngủ. Sóng biết dần dần, Hàng Châu Tây Hồ phía trên, một đầu thuyền nhỏ theo sóng trập trùng. Trong quan viện, một xanh một trắng hai đạo bóng hình xinh đẹp ngồi đối diện nhau, như hoa sen mới nở, thanh lệ xuất trần, chán mày ngài, xinh đẹp thiên tiên. Giang Phong nằm tại dành riêng cho hắn ra thật nhã trên giường, người, bạch tố trinh thon dài ngọc thủ cầm một cái quả táo đầu uy, một tay xoa hắn lông xù đầu to. "Tỷ tỷ, cái này đều đi qua nhiều năm như vậy, trước đây cái kia ân nhân đều không biết do chuyển thế bao nhiêu lần, tỷ tỷ chuẩn bị làm sao báo ân?" Tiểu Thanh mất hết cả hứng hỏi. Nếu như là nàng, đều đã nhiều năm như vậy, nàng căn bản sẽ không chuyên môn chạy đến tìm Hứa Tiên báo ân. Đương nhiên, Bạch Tố Trinh nguyên bản cũng không muốn báo ân. Dù sao đều qua nhiều năm như vậy, sớm đã cảnh còn người mất, chỉ là bởi vì quan âm đề điểm mới đến báo ân. Phạm Nhân sở cầu bất quá là tiền vàng, quyền lợi, mỹ nhân, ta nhìn cho hắn một chút bạc, lại cho hắn cưới cái lao bà là đủ, về phần quyền lợi. Cái này đồ vật là độc dược, cuối cùng có thể kết thúc yên lành không có mấy cái. Giang Phong cái hốt tại, "Người, trên cọ xác, thuần miệng nói. Về phần nguyên bản tương lai bên trong Bạch Tố Trinh vì báo ân, lấy thân báo đáp, đó là không có khả năng. Nếu như hắn cùng Bạch Tố Trinh không có quan hệ gì thì cũng thôi đi. Nhưng cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ sinh sống 10 năm." Giang Phong cũng sẽ không đem Bạch Tố Trinh tặng cho Hứa Tiên cái kia lớp tử. Ừm, ta hiện tại cũng chưa nghĩ ra, đến lúc đó xem hắn muốn cái gì rồi quyết định. Bạch Tố Trinh xoa Giang Phong trán, chậm rãi nói, "Tỷ tỷ, phàm nhân đều ưa thích vàng bạc châu báu, đưa cái này chuẩn không sai, chúng ta đi trước đến nguồn cái cấp phú thế bẩn." Tiểu Thanh một mặt ngo ngoe muốn động, có chút không chịu ngồi yên, muốn gây sự. Giang Phong nghe vậy, không khỏi liếc mắt, nghĩ đến Bạch Nương tử bên trong tiểu Thanh trộm cái bảo cũng còn có thể bị phát hiện, cũng là im lặng. Bất quá thế giới này là cái thế giới chân thật. Rất nhiều đồ vật cùng Bạch Nương tử bên trong kịch bản cũng đồng dạng. Bất quá Giang Phong cũng không muốn gây sự. Hắn xem xét tiểu thanh một chút, nói, "Vàng cái gì, ta còn nhiều, làm gì đi ăn cướp?" Đang khi nói chuyện, hắn lông sủ tiểu chảo chảo trên không trung vạch một cái, một khối trùng nặng mấy trăm cân vàng hiện hiện. Núi Thanh Thành phía dưới cũng có chút mỏ vàng, thậm chí còn có cái khác chân quý hơn cực phẩm quan tài, Giang Phong góp nhặt không ít. Trả lại cho mình luyện chế ra mấy cái chữ vật giới chỉ, tu vi tăng lên, hắn kiếp trước nắm giữ đủ loại công pháp thần thông liền đều có thể dụng, bất quá luyện chế bảo vật hay là hắn trước đó đạt được vĩnh sinh thế giới 3000 đại đạo đại luyện bảo thuật dùng tốt nhất. Như thế một khối to vàng Tiểu Thanh nhãn tỉnh sáng lên, nàng ngược lại là nóng mắt vàng, mà là hiếu kỳ giang phong cái này vàng là từ đâu lấy ra. "Tiểu Phong, ngươi có chữ vật pháp bảo?" Chữ vật pháp bảo loại này đồ vật, nàng trước kia chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Cái này đồ vật rất chân quý. Nhất là giống nàng loại này hoang dạ yêu quái, đừng nói chữ vật pháp bảo, chính là dùng cho chiến đấu pháp bảo đều không có một kiện. Bạch tố trinh đồng dạng hiếu kỳ, giang phong thế nhưng là nàng nhìn xem lớn lên, chưa hề rời đi núi Thanh Thành, từ đâu tới chữ vật pháp bảo? Đều là ta luyện chế đồ chơi nhỏ." Giang Phong lấy ra hai cái không có ích lợi gì chữ vật giới chỉ tiện tay ném đi một cái cho Tiểu Thanh, sau đó nắm lên Bạch Tố trong tay, đem một cái khác chữ nhẫn bộ trên tay nàng. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh thí nghiệm về sau, phát hiện lại là thật. Hai cặp đôi mắt đẹp trừng lớn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Giang Phong, tràn ngập rung động, "Phong Nhi, cái này chữ vật giới chỉ thật là của ngươi luyện. Ngươi sẽ còn luyện chế pháp bảo." "Tiểu đạo thôi, ta biết còn nhiều ra đây." Giang Phong ngóc lên đầu hổ, đắc ý nói, "Hoa, Tiểu Phong, còn có cái gì là ngươi sẽ không?" Tiểu Thanh một mặt sùng bái nhìn qua Giang Phong, đối với Giang Phong đưa nàng chữ vật giới chỉ, yêu thích không ngừng tay. Giang Phong nghiêm mặt nói, "Xin con Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh, Phong Nhi, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Bạch Tố Trinh đem trong tay chiếc nhẫn lấy xuống, mặc dù nàng cùng Giang Phong quan hệ rất tốt, nhưng vô công bất trụ lộc. Một cái đồ chơi nhỏ mà thôi, không coi vào đâu. Giang Phong một lần nữa cho nàng đeo lên, sau đó lại lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ, Bạch Tố Trinh thấy thế, lúc này mới nhận lấy. Bạch tỷ, Thanh tỷ, kỳ thật các người muốn thành tiên cũng không khó, ta cái này có một cái đường tắt, hơn nữa còn là kình tiên chi trụ, thông thiên đại đạo. Giang Phong nghĩ nghĩ, quyết định đánh đòn phủ đầu. Mặc dù không biết rõ Bạch Nương tử bên trong Bạch Tố Trinh là thế nào coi trọng hứa tiên cái kia con mọt sách, nhưng vẫn là trực cầm xuống, nhập túi là an. Thành tiên cũng không khó. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hô hấp trì trệ, theo sát lấy dồn dập lên, khó có thể tin nhìn qua ra phòng. Bạch Tố Trinh trong tay quả táo rơi trên thuyền đều giống như chưa tỉnh. Phải biết nàng nhóm hiện tại lớn nhất chấp niệm chính là thành tiên. Thậm chí Bạch Nương tử bên trong Bạch Tố Trinh vì thành tiên, kết thúc cùng hứa tiên nhân quả, còn trực tiếp gả cho hứa tiên làm mợ. Mặc dù ở trong đó khả năng có cái khác cố sự, nhưng Bạch Tố Trinh muốn trở thành tiên chấp niệm có thể thấy được luôn Tiểu Thanh đồng dạng không ngoại lệ. Tiểu Phong. Không, Phong ca, ngươi thật có thể để cho ta thành tiên. Tiểu Thanh lấy lại tinh thần, kích động khó mà tự kiềm chế, ôm lấy Giang Phong tràn đầy khát vọng nóng bỏng nói, chỉ cần có thể để cho ta thành tiên, ngày sau Phong ca nhưng có phân phó, muốn lần chết không chối tử, để cho ta làm cái gì đều có thể. Làm một cái hoang dã yêu quái, nàng muốn thành tiên đơn giản muôn vàn khó khăn. Kỳ thật phương pháp của ta là một môn phụ trợ tu luyện bí pháp, chỉ là bí pháp này có chút đà thủ. Giang Phong dừng một chút, có chút xấu hổ, nhưng rơi vào Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trong mắt, lại là không thể nhẹ dịch chuyện cho nàng nhỏ. Bạch Tố Trinh nói: Phong Nhi, ngươi không cần khó xử, bởi vì cái gọi là nói không thể khinh truyền, nếu có hạn chế, cũng không cần. Tiểu Thanh ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nối, tràn đầy thất vọng, nhưng Bạch Tố Trinh đều như vậy nói, nàng cũng không tốt để giàng phong truyền cho nàng. Bạch tỷ, ngươi hiểu lầm, bí pháp này là ta tự sáng tạo, không có hạn chế, chính là, ai, ta truyền cho các ngươi liền minh bạch. Giang Phong đối Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cái chán một điểm, đem Ngọc Lang Tố nữ kinh truyền cho Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Hai người không kịp chờ đợi đọc tham lộ, chỉ gặp nàng nhóm trắng gương mặt xinh đẹp theo thời gian trôi qua càng ngày càng hồng nhuận Bạch Tố Trinh cặp kia cắt nước thu đồng biến ảo chập chờn. Ma Tiểu Thanh lại là con mắt tỏa ánh sáng, bộ ngực chập trùng, cả người hưng phấn lên. Thật sự là vô thượng diệu pháp Á tha, Tiểu Thanh chính là cái hoang dại xạ yêu, căn bản không có cái gì ra dáng mà công pháp tu luyện, liên pháp bảo đều không có một kiện. Mà Bạch Tố Trinh chí ít có một kiện pháp bảo, mà lại cũng coi như Lê Sơn lão mưu đệ tử, dù là cái này đệ tử chỉ là có cái tiếng thôi. Nhưng cũng so hoàn toàn hoang dại tiểu thanh mạnh rất nhiều, Ngọc Lang tú nữ kinh mặc dù hờn nhưng trong lòng nàng vẫn còn có chút chần cùng xoắn Phong ca, nhóm chúng ta đi tu luyện đi. Tiểu Thanh là xạ yêu. Không có nhân loại nữ tử như vậy thật trọng, giờ phút này nàng đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện. Bất quá nhìn thấy bên cạnh Bạch Tố Trinh, vội vàng nói, "Tỷ tỷ, nhóm chúng ta cùng một chỗ." Ta. Bạch Tố Trinh có chút chần chờ, Ngọc Lang tu nữ kinh vô cùng hiền dịu, nàng cùng Giang Phong tu luyện, xác thực rất có thể thành tiên. Nhưng cái này tiến triển có phải hay không cũng quá nhanh rồi. Ông. Lúc này, Vô Tận Hào quan bao phủ Giang Phong, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ánh mắt quan tới, chỉ gặp Giang Phong lắc mình biến hóa, hóa thành một cái phong thần như ngọc, tuấn mỹ vô song, xuất tục mỹ thiếu niên. Rất đẹp trai. Tiểu Thanh nhìn người Một trái tim bịch bịch cực nhảy. Nguyên bản trong lòng nàng đã làm tốt dù là Giang Phong không thể hóa hình, vẫn như cũ cùng Giang Phong tu luyện dự định. Dù sao có thể tu luyện thành tiên, ăn chút khổ lão đại tính là gì? Dù là tràn đầy bùi gai, nàng cũng không sợ hãi. Chỉ ít so chính nàng tu luyện thành tiên dung dễ không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Bạch Tố Trinh nhìn thấy Giang Phong tuyệt thế dung nhan, cũng là nhìn mê người. "Bạch tỷ, cùng ta tu luyện đi, ta thích ngươi." Giang Phong nhìn qua Bạch Tố Trinh dung động thất thần đôi mắt đẹp, đưa tay nắm ở nàng thon nhỏ, không đợi Bạch Tố Trinh trả lời, cũng đã đạo dùng sức hôn xuống. Bạch Tố Trinh trợn tròn mắt. Đầu một mảnh trống không. Nguyên Bản Trần chờ cây cân giờ khắc này trong nháy mắt hướng Thiên Vệ một bên xuống dưới. Đã Giang Phong thích nàng, còn như thế đệ trai, mà lại nàng cùng Giang Phong sinh sống 10 năm, đối Giang Phong cũng rất ưa thích. Giờ khắc này, nàng trước đó tất cả Trần chờ giết hết, không khỏi đưa tay nắm ở Giang Phong phía sau lưng. Xong rồi, Giang Phong muốn rỡ, rèn sắc khi còn nóng, chuẩn bị một bước đúng chỗ. Tiểu Thanh tre lấy mắt, khe hở lại trương đến lao đại. Trong mắt tràn đầy hiếu kỷ. Giang Phong suy nghĩ khế động, đem thuyền nhỏ cách ly, cam đoan bên ngoài không nhìn thấy bên trong hình tượng cùng thanh âm. Yêu Nghiệt Togan, còn không hiện ra nguyên hình. Ngay tại Giang Phong chuẩn bị tiến thêm một bước, lúc, một tiếng tựa như kim cương nổ mục hét lớn quần quần mà đến, Giang Phong động tác dừng lại, trong lòng giận dữ, lại có người dám tới xấu hắn như tốt, thật sự là ghê tởm, đáng chết. Hắn rút xuất thủ, ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái tuấn tú tuổi trẻ hòa thượng đạp nước mà đến, người chưa đến, thiền trượng đã mang theo lực lượng cường đại đánh tới. Là hòa thượng. Tiểu Thanh cảm thụ tiền trượng lực lượng, sắc mặt đại biến, hòa thượng này rất mạnh. Oan. Phong trên cường hành khí tức như là núi lửa phát, một nháy mắt liền đánh bay đánh tới tiền trượng. Tuấn hòa thượng tay phải bắt lấy tiền trượng, tay trái nâng bình bát, Không nghĩ tới Giang Phong chỉ dựa vào khí thế liền đem hắn tiễn trưởng đánh bay trở về. Quả nhiên có chút bản sự, không hổ là có thể gây nên Bồ Tát chú ý, cố ý thông chí hắn đến đây thu phục yêu quái. Yêu nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói. Phát Hải dùng tới Phật nhóm sư tử hống thần thông, muốn trấn nhiếp Giang Phong tâm thần, đáng tiếc nhưng không có mấy may tác dụng. "Con lửa trọc, người gặp qua Huyền Huyễn bản sinh tử phù sao?" Giang Phong giờ phút này hỏa khí rất lớn, tức sủi bặm ép, cho dù ai bị quấy rầy chuyện tốt cũng sẽ không cao hứng. Hắn bình tĩnh trong ánh mắt mang theo khó nói lên lời lửa giận, giữa ngón tay nước động thành từng mảnh từng mảnh mỏng, con ngón búng ra Bí băng mỏng hóa thành từng đạo lưu quang thẳng hướng Pháp Hải. Điều trùng tiểu kỹ, dáng mưa dịu qua mắt trợ. Pháp Hải coi nhẹ cười một tiếng, Phi thân lên, đại uy thiên long, đại la pháp chủ, bản nhượng chư Phật, bản nhượng ba ma hoành. Ca sa. Pháp Hải trên thân cả sa bay ra, che khuất bầu trời, tự nhiên đem tất cả sinh tử phụ cho đều cả lại. Có chút thực lực. Giang Phong có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng đại khái đoán được hòa thượng này là ai. Kim Sơn tự Pháp Hải. Giờ khắc này, Giang Phong cũng đại khái đoán được Pháp Hải vì cái gì trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây. 89 10 là quan âm cái kia thiếu ăn đòn nương một làm. Trước đó Giang Phong cũng không có phát hiện Pháp Hải tung tích. Nói cách khác Pháp Hải là cố ý tới. Liên tưởng đến Quan Âm để Bạch Tố Trinh đi tìm Hứa Tiên báo ân, hắn muốn cầm xuống Bạch Tố Trinh, Quan Âm để Pháp Hải đến xấu hắn chuyện tốt liền nói đến thông. Hiển nhiên là bởi vì Giang Phong tồn tại, phá hủy nàng một loại nào đó mưu đồ cùng tính toán. Quản ngươi cái gì mưu đồ tính toán, ta từ một quyền phá đi. Giang Phong có thể so với nhân tiên sơ cấp lục thân lực lượng nhắc lên, năm ngón tay năm phép, một quyền đánh, đánh ra, quyền ý thông suốt thiên địa, khí huyết mênh ngông như rồng. Cho dù Pháp Hải cả xa là một kiện vật bảo, cũng bị một quyền mở ra được nứt. chướng, muốn chết. Pháp Hải vừa sợ vừa giận, trên người xăm thân tiên long tựa như sóng lại, giống như một tôn nộ mục kim cương. Đại uy Thiên Long, thế tôn địa tạng, bản nhược chư Phật, bản nhược ba ma hoang, phi long tại thiên. Một đầu kim long mang theo hiện hách thần uy của tới, cường hành khí tức ép để Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh Như Lâm đại địch, hãi hùng kia vía. Hàng Long thập bát trượng. Một chiêu cứu cực biến thái bản hàng long thập bát trượng tại giang phong trong tay diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, 18 đầu kim long gào thét mà ra. Pháp Hải trợn mắt mổng, Tố một mặt trệ, động Tiểu đầy mắt thật sự là quá mạnh. Nàng tốt đưa thích Tầmầm, Pháp Hải phi long tại thiên cùng trong đó hai đầu kim long và chạm vỡ nát, còn lại 16 đầu kim long quanh trên người Pháp Hải. Phụp, muôn ngụ tiên huyết phun ra, Pháp Hải như là phá bút bê vạn lệnh vào trong hồ. Sinh tử phù, Giang Phong tiện tay vung lên, đầy thiên thủy hoa hóa thành miếng băng mỏng không có vào Pháp Hải thể nội. Đây là Giang Phong lấy sinh tử phù nguyên lý lợi dụng quang minh pháp tắc cùng lôi đỉnh pháp tắc đối ứng âm dương nghị khí diễn hóa mà thành. so với hiệp bản sinh tử phù cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù thần tiên tới, cũng phải muốn sống không được muốn chết không xong. A Pháp Hải mới từ trong hồ trọng thương, cũng cảm giác toàn thân vừa ngứa vừa đau, lại giống hòa tiêu, lại giống sét đánh, đủ loại thống khổ ra thân, khó chịu đến cực điểm. A Di Đà Phật. Pháp Hải cố nén thống khổ khoanh chân ngồi tại bên bờ, vận công áp chế, nhưng lại không cách nào áp chế. Quan Âm Bồ Tát, đi sâu bản nhược Ba La Mật Đa lúc, chiếu do ngũ uẩn giai không, độ hết thệ khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sát tức thì không, không tức thị sắc. Xá lợi tử là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, là cho nên không trùng không mầu, không thủ nghĩ đi biết. Không có mắt hai mũi lơi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm sờ pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, không vô minh, cũng không vô minh tận. A. Pháp Hải tụng niệm tâm trải qua, muốn lấy đại nghị lực áp chế sinh tử phù. Không thể không nói hắn nghị lực sát thực cường đại, nhưng sinh tử phụ càng khủng bố hơn. Sau một lát, Pháp Hải rốt cục nhịn không được, thống khổ ngã xuống đất, sống không bằng chết. T t. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh hít sâu một hơi, bị Giang Phong đủ loại thủ đoạn sợ người, nhất là cái này sinh tử phù. Thật là đáng sợ. Liên pháp hải dạng này con lựa chọn vậy mà đều chịu không được một thời ba khắc. Giang Phong đồng dạng rất ít tức giận, nhưng lần này là chất nộ. Phong ca thật là lợi hại. Tiểu Thanh Triệt để bị Giang Phong chính phục, nghiêm nhiên hóa thân Giang Phong nhỏ mê muội. Bất quá Giang Phong nhưng không có đáp ý bởi vì hắn biết rõ, cái này chỉ là bắt đầu. A, ta không chịu nổi. Pháp hải thống khổ kêu rên, sụp đổ không thôi, nhấn hô lớn, Bồ Tát cứu ta. Chương 379, phản sát Quan Âm. Nhân Tiên Định Câu nguyện phiếu. Hàng Châu Tây Hổ. Đỉnh mây phía trên, Quan Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, dáng vẻ trang nghiêm. Đại tự lại bị, thánh khiết thần thánh, khiến nhân sinh không dậy nổi mày mày khinh nhẫn chi tâm. Không nghĩ tới cái này hổ yêu càng như thế lợi hại, ngắn ngủi qua 10 năm vậy mà liền trưởng thành đến có thể so với phổ thông thiên tiên trình độ, ngược lại là bất phạm. Quan Âm thần thánh con ngươi xinh đẹp mang theo một vòng kinh ngạc, Bạch Tố Trinh quan hệ đến nàng một cái mưu đồ, cho nên khi Giang Phong muốn động Bạch Tố Trinh lúc, nàng liền cứ gọi tới Pháp Hải đem Giang Phong cho thu. Pháp Hải là Phật pháp tinh âm, chiến lược cường đại, cử ly chứng đạo la hán, tiên, chỉ thiếu chút nữa, bản coi là thu phục Giang như bàn tay. Không nghĩ tới kết quả ra ngoài ý định. Pháp Hải bị treo lên đánh, bất quá đối với nàng tới nói không tính là gì đại sự, thậm chí còn tính niềm vui ngoài ý mớn. Cái này hổ yêu qua 10 năm có thể trưởng thành đến loại trình độ này, hiển nhiên biến dị phả tổ, hoang dại đều có thể trưởng thành đến hiện tại, ngày sau ta bồi dưỡng một phen, có lẽ có thể có thể so với chân tiên. Chính là ta lạc giả sơn đệ nhất hộ pháp thần thú, có lẽ làm thú cưới cũng không tệ. Quan Âm suy nghĩ hiện lên, nhìn Giang Phong nhãn thần càng xem càng ưa thích. Tọa kỵ hoặc hộ sơn thần thú, tự nhiên là càng mạnh càng tốt, càng đặc càng tốt, cái này chú ý chính là một cái mặt bài. Bồ Tát cứu ta, gặp pháp không chống nổi, Quan Âm không lại trì Suy nghĩ khẽ động, vô tận hào quang từ trên trời cao tung xuống, toàn bộ Hàng Châu Tây Hồ Bạch Tính như là chúng định thân thuận, trong nháy mắt dừng lại. Quan Âm Bồ Tát trang nghiêm thần thánh pháp tướng trên không trung hiện hiện. Bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh liền vội vàng hành lễ, dù sao đối nàng nhóm tới nói Quan Âm dạng này đại lão, nàng nhóm nhưng không thể chơi vào. A Di Đà Phật, Nga Phật Từ Bi, Pháp Hải bây giờ đã thụ trừng phạt, thả hẳn đi, ngày sau ngự nhưng đi theo bản tọa tiến về Lạc Già Sơn tu hành. Quan âm nhìn về phía giáp phòng, hòa, không mang theo một tia khói lửa. Người nói buông liền bông, công tử rất không mãn mũi. Giang Phong để Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh thân thể mềm mại du lên, không nghĩ tới Giang Phong như thế cường, cái này thế nhưng là Quan Âm Bồ Tát, trong tâm giới, cái kia không bán ít mặt mũi. Huống chi nàng nhóm loại này tiểu yêu quái, trong lòng các nàng sốt ruột, lại không biết làm sao. Hòa thượng này lệ khí quá nặng, không thích hợp phần môn, bản công tử liền cho ngươi cái mặt mũi, giúp ngươi dọn dẹp đi. Giang Phong đưa tay một trường vô giới, muốn đem Pháp Hải đánh chết. Bồ Tát cứu ta. Pháp Hải trợn mắt tròn xue, vạn phần sợ, chân chính cảm nhận được tử vong khí tức. xúc, chớ có làm càn. Quan Âm nguyên bản hòa thần thánh xinh đẹp không kèm được Giáng ở trước mặt nàng giết nàng Phật nhóm đệ tử, thật sự là vô pháp vô thiên. Nguyên bản nàng còn muốn dùng ôn hỏa phương pháp thu Giang Phong. Hiện tại xem ra, Giang Phong gia tính khó thuần, cần dùng thích lịch thủ đoạn. Nàng đưa tay một trường hướng Giang Phong trấn áp mà xuống. 5 cái bóng ánh ngón tay ngọc tựa như cẩm thiên chi trụ, bao quát tứ hải, một cái liền xuất hiện tại Giang Phong đỉnh đầu. Giang Phong bổ về phía pháp hải một trường thuận thế nên tiếp. Hắn vẫn như cũ chỉ dùng có thể so với nhân tiên sơ cấp độ thân chi lực. Bành. Phong cả người trực tiếp bị một trường vũ tiến vào trong hồ. Quan Âm Đoàn Trưởng có chân tiên tu vi, thậm chí đã đến chân tiên đình phong, như thế nói đến, Như Lai hẳn là có kim tiên tu vi. Giang Phong suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn chợt nhận quan Âm đối với hắn xuất thủ, chính là muốn hôn thân thể nghiệm một cái thế giới này tiên Phật thực lực. Hắn bây giờ mạnh nhất cũng không phải nhục thần, mà là có thể so với 9 lần lôi kiếp đỉnh phong thần hồn. Bây giờ ta còn có rất đại thành trời cao ở giữa, nếu như chấn áp Quan Âm, tất nhiên sẽ dẫn tới Như Lai thậm chí tiên đỉnh các loại chúng tiên thần vây công. Không thể làm chúng áp Quan Âm, mà lại bằng vào ta thực lực hôm nay cho dù dùng tới mạnh nhất thần hồn tu vi, muốn áp Quan Âm sợ là cũng phải cần một chút thời gian. Xem ra chỉ có thể bày ra địch lấy yếu đi. Giang Phong suy nghĩ hiện lên, từ trong nước xuất hiện đầu, liền thấy một cái lồng, không đúng, là một vòng tròn hướng đỉnh đầu hắn bay tới. Thường thu phục ta sao? Giang Phong nhìn thấy cái này vòng hình pháp bảo, trong nháy mắt minh bạch quan âm dụng ý cái này đồ vật liền cùng tôn ngộ không trên đầu kim cô chú là một cái loại hình. Phật môn người nhất ưa thích dùng cái này đồ vật cưỡng ép thu phục yêu quái cái gì làm thú cấy cùng hộ sơn thần thú. Đại luyện bảo thuật không chỉ có luyện bảo lợi hại, càng là có thể phá hết thệ pháp bảo cấm chế, dù là thuyết pháp này có chút khoa trương, nhưng phá sạch thệ giới hết thệ pháp bảo tuyệt đối nhẹ nhõm. Nghĩ tới đây, Giang Phong làm bộ chênh nẻ, cuối cùng bởi vì trọng thương không cách nào tránh thoát, trên đầu bị mang lên trên bộ. Theo sát lấy, quan âm bên trong miệng chít chít bên trong gù ngục niệm chú ngữ, Giang Phong lập tức cảm giác đỉnh đầu bộ phảng phất mọc rễ lại mầm, không ngừng hòa gấp, khiến đầu người đau nhức muốn nứt. Bất quá Giang Phong âm thầm lấy đại luyện bảo thuật quái nhiêu, đồng thời cường đại thần hồn ngăn cách, để hắn mất đi tác dụng, lại không bị phát hiện. Bất quán nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức biểu diễn. Giang Phong đau đến không muốn sống. Nghiệp xúc còn không hiện ra nguyên hình. Quan âm hết lớn. Giang Phong phối hợp diễn xuất, hóa thành nguyên hình. Phong nhi, Phong ca Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh kinh hô, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát Khai Ân, Tiểu Phong không hiểu chuyện, cầu Bồ Tát Khai Ân tha Tiểu Phong lần này. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vội vàng cầu tình. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, các ngươi yên tâm, bản tọa chỉ là dẫn hắn quay về Lạc Già Sơn, lấy Phật pháp tiêu trừ hắn lệ khí, ngày khác công đức viên mãn, có thể tự thành tiên thánh phận, cái này cũng là hắn tạo hóa." Quan Âm Bồ Tát chậm rãi nói. "Bồ Tát Từ Tiểu Thanh tâm lại, đối với bọn hắn nói, Giang Phong kết cục cũng không tệ. Đổi lại nàng nhóm Nàng nhón cũng nguyện ý dù sao hoang dã yêu quái thời gian rất khó chịu, không chỗ nương tựa, ai cũng có thể khi dễ. Phật môn Quan Âm không thể nghi ngờ là một đầu lớn thôn chân, Giang Phong vậy cũng là ôm vào đuổi. Quả nhiên dối trá. Dám mắng bạn công tử Nghệ Súc, còn cho lão tử mang bộ, chờ đến Lạc Già Sơn, nhìn bạn công tử làm sao thu thập ngươi. Giang Phong trong lòng cởi nhạo. Nơi này động thủ, động tinh quá lớn, sẽ hấp dẫn vô số cường giả chú ý, nhưng đến Lạc Già Sơn, nơi đó là Quan Âm đạo tràng, cái khác tiên Phật sẽ không tùy ý thăm dò, mà lại Giang Phong cũng không có chuẩn bị cùng Quan Âm cứng rắn. chuẩn bị đánh lén một đợt một chiêu đem nó chế phục. Sau đó dùng Lạc Già Sơn Tiên Thảo linh dược tầm bổ bản thân, chờ hắn tu vi tiến thêm một bước, chính là như Lai Ngọc Đế các loại mãn Thiên Thần Phật cùng đi giết hắn. Hắn Giang Phong thì sợ gì? Người nhưng phục rồi." Quan Âm nhìn về phía Giang Phong. "Phục." Giang Phong gật gật đầu, thậm chí chủ động giải trừ pháp hại sinh từ phụ. "Trẻ con là dễ dạy." Quan Âm hài lòng gật gật đầu. "Đa Tạ Bồ Tát, pháp Hải giải trừ thống khổ, cảm kích bái tạ." Quan ông miễn cưỡng một câu, liền dẫn Giang Phong nhanh nhẹn mà đi. Pháp hại quyên bạo bạch tố Trinh cùng thanh không thể làm họa nhân gian về sau, cũng trực tiếp đi đại sen bảo tỏa phía trên, Giang Phong đã biến thành một cái tiểu lão hổ, trên đầu còn mang theo một cái kim cô, mắt nhìn bên cạnh ngồi ngay ngắn con Âm, tại nàng trên đùi cọ sát. Không thể không nói chân này trầm không ngừng. Chơi năm, Quan Âm nhìn về phía Giang Phong, coi là Giang Phong đang lấy lòng nàng, trong lòng càng hài lòng, đưa tay vướt vướt Giang Phong trắng, lại cười nói, ngày sau ngươi hảo hảo nghe lời, nhất định có thể sớm ngày tu thành chính quả. Đối với yêu quái tới nói, tu thành chính quả là lớn nhất chấp nghiệm. Giống Bạch Tố Trinh tiểu thanh chính là, mà đối với vẽ bánh nướng một bộ này, Quan Âm sợ chúng nhất. Đáng tiếc Giang Phong căn bản không ăn nàng vè bánh nướng. Trên người nàng vừa lớn vừa tròn bánh trung thu còn tạm được. Bất quán nên phối hợp ngươi diễn xuất ta ra sức biểu diễn. Giang Phong con mắt ánh sáng thả, đầu như gà con mổ thóc dùng sức chúc đầu, còn lại xích lại gần một chút, ghé vào quan âm trên đùi, đầu hướng lên trên uỷ uỷ. Không tệ, bà tọa quả nhiên không có nhìn lờ ngươi, ngươi tuệ căn tâm hậu, trời sinh cùng ta Phật hữu duyên. Quan âm bổ tất càng phát ra hài lòng, đưa tay lột lên mèo to. Tuệ căn tâm hậu, cùng Phật hữu duyên. Giang Phong trong lòng cười nhạo, đến lúc đó hộ trên ngươi. Mang gai biết rõ không? Rất nhanh, Quan âm mang theo Giang Phong đi vào lạc giả sơn. Nơi này có một mảng lớn tự trúc lâm. Từ hôm nay chi lên, ngươi trước tiên ở nơi này trông coi, đây là đối ngươi tâm tính ma luyện. Quan Âm một bộ vì muốn tốt cho ngươi nói. Từng. Giang Phong gật gật đầu. Quan Âm hài lòng vuốt vuốt Giang Phong trán, hướng nàng động phủ tu luyện mà đi. Dù sao có Kim Cô tại, nàng không lo lắng Giang Phong chạy. Quan Âm đi, Giang Phong trực tiếp vận dụng đại luyện bảo thuật khống chế Kim Cô, trở thành Kim Cô thứ nhất danh sách chủ nhân. Quan Âm cái này chân chính chủ nhân đều thì xếp tại thứ 2 danh sách, chỉ cần Giang Phong không chủ động bại lộ, Quan Âm liền sẽ không biết rõ Kim Cô kỳ thật đã đổi chủ. Cái này tự chúc không tệ, cũng coi như thiên tài địa bảo, mà lại như thế một mạng lớn, tu luyện tại nguyên đầy đủ. Ngoa tạo, như thế lớn linh chi, cái kia nhân xâm đều thành tinh. Ta mẹ nó, Quan Âm quả nhiên là cái đại phú bà a. Thật sự là nữ lớn 3000, vị liệt tiền ban. Chờ trấn áp nàng, đây đều là của ta. Giang Phong tại Lạc Già Sơn đi dạo một vòng, thật sự là mở rộng tầm mắt, kiến thức cái gì gọi là ngang tàng. Quan Âm mặc dù chỉ là Bồ Tát chính quả, nhưng thực lực rất mạnh, tên tuổi rất lớn, cơ hồ có thể tính là Phật môn số 2 nhân vật. Đạo này trận tự nhiên không tệ mà tại Giang Phong đi dạo tham quan lạc giả sơ lúc, Quan Âm một mực bí mật quan sát, phát hiện Giang Phong coi như nghe lời, trong lòng rất là hài lòng. Thật tình không biết Giang Phong đã sớm phát hiện nàng cái lão lục bí mật quan sát, cho nàng nhìn thấy đều là muốn cho nàng xem. Mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Quan Âm nhớ lại một fan Quan Âm Bạch Tố Trinh Nưu Đồ, bảo đảm không có cái khác chỗ sơ xuất. Kỳ thật hứa tiên chính là thiên đỉnh tử vi đại đế chuyển thế. Quan Âm Nưu Đồ Bạch Tố Trinh chính là muốn đem hứa tiên cái này tự vi đại đế chuyển thế lấy tới vật nhỏ bên trong. Trở về trước đó, để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng Quan Âm thầm thi truyền thần thông, cưỡng ép đem Bạch Tố Trinh nhân duyên tuyến cột vào hứa tiên trên thân, lần này coi như lại xuất hiện cùng loại Giang Phong bên thứ ba. cũng sẽ không có ảnh hưởng tới. Bạch Tố Trinh tất nhiên sẽ yêu hứa tiên, vẫn là vừa thấy đã yêu loại kia. Ừm. Quan Âm đột nhiên lông mày nhíu lại, phát hiện Giang Phong bên trong miệng ngậm một cây sắp thành tinh vạn năm tuyết sâm hướng nàng nơi này chạy tới. Nó muốn làm cái gì? Hẳn là muốn ăn tuyết sâm, đi cầu ta đồng ý. Quan Âm suy nghĩ lên, không có động tác. Rất nhanh, Giang Phong ngậm tuyết chạy tới, không ra nàng sở liệu, Giang Phong quả nhiên là muốn ăn nhân sâm, đến trưng cậu nàng ý kiến. Ăn đi, thử ngươi." Đối với Giang Phong không có ăn vụng, chuyên môn chạy tới trưng cầu ý kiến của nàng, Quan Âm rất hài lòng, đưa tay vướt vướt Giang Phong đầu, "Ngày sau ngươi mỗi 10 năm có thể ăn một tỳ, nếu là biểu hiện tốt, có khác báo thưởng." "Ngào." đà Tạ Bồ Tát. Giang Phong cảm kích không thôi, nhỏ mặt béo một mặt cảm động nhảy đến Quan Âm trên đùi, đại náo cửa dùng sức cọ sát. Quan Âm đối với Giang Phong biểu hiện càng phát ra hài lòng, mặc cho Giang Phong ghé vào nàng trên đùi, nàng cũng tiện tay lột lên mèo to. Thu phục dạng này một đầu tiềm lực hộ sơn thần thú, Quan Âm trong lòng tràn ngập tự hào. Sau một khắc, quan Âm sắc mặt bị biến, Nguyên Lai Giang Phong thừa dịp nàng không có chút nào phòng bị, đột nhiên một phát, một móng vuốt làm tại nàng ngực. Theo sát lấy, Cương Hành thần hồn suy nghĩ như là mưa to gió lớn đối nàng trấn áp mà xuống. Lực lượng kinh khủng vô thiên cái địa mà đến, Quan Âm trong nháy mắt gặp trọng thương, chiến lực 10 không còn một, nàng muốn phản kích đã trệm. Trực tiếp bị Giang Phong trấn áp phong ấn tu vi. Đồng thời, Giang Phong còn gỡ xuống trên đầu kim cô, lấy lại luyện bảo thuật trùng luyện về sau, bọc tại trên đầu. Lấy kỳ nhân chi đạo còn chỉ một thân chi thần. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Quan Âm mặt xám như tro, nàng chính là Tiên Tiên thần thánh. Từ một gốc thiên địa đản sinh mới bắt đầu thanh liên hóa hình tu luyện mà tới. Phương thế giới này tồn tại bao lâu, nàng liền tồn tại bao lâu? Tung hành tam giới không biết rõ bao nhiêu ước và năm. Không nghĩ tới vậy mà đưa tại một cái hậu thiên tiểu hổ yêu trên tay. Không, đây tuyệt đối không phải tiểu hổ yêu. 89 phần 10 là một cái đại năng chuyển thế. Giang Phong vừa rồi xuất thủ một khắc này, Quan Âm liền cảm nhận được, thực lực của đối phương hoàn toàn không kém gì nàng. Cùng nàng chính diện một trận chiến cũng chưa chắc không thể thắng. Nhưng đối phương vậy mà như thế vô sỉ, ngụy trang đánh lén an toàn. Ta chính là Giang Phong a. Giang Phong hóa hình thành người, Ngồi tại quan âm đối diện, Diêu Diêu nói, "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại đến với ta, Người muốn thế nào?" Quan âm âm thầm nếm thử, phát hiện không cách nào xông phá Giang Phong phong ấn, mà lại thụ thương rất nặng, tạm thời không phản kháng được, đành phải uy hiếp nói, "Ngươi dám đụng đến ta, Phật Tổ sẽ không bỏ qua ngươi." "Phật Tổ lại như thế nào?" Chấn áp là được. Giang Phong lơ đễnh, nhìn từ trên xuống dưới quan âm, cười xấu xa nói, "Ngươi không phải mắng ta nghiệt xúc sao? Muốn lấy ta làm hộ sơn linh thú, làm thú cỡi, cho nên ta quyết định, để ngươi cũng cho ta làm thú cỡi." xúc, ngươi muốn chết." Quan âm sắc mặt tái xanh, Sấu hổ giận dữ muốn tuyệt, từ nàng hóa hình đến nay, chưa từng nhận qua như thế vũ độ. Xi si khả sát bất khả nhục, có bản lĩnh giết ta. Miệng vẫn rất cứng rắn. Giang Phong cũng không khách khí, trực tiếp rút ra một cây cổ tay tô che kín gai ngược cảnh mật gai, hung hăng giao hấn quân âm. Bởi vì cái gọi là ngọc bất trắc bất thành khí, người không đánh không nghe lời. Mặc kệ chuyện gì, đánh nàng một trận liền tốt. Dừng lại không được. Liền hai bữa. Ngày thứ hai. Cầm thú, có bản lĩnh giết ta, nếu không bản tọa định lột ngươi da hổ, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Quan Âm bị Giang Phong đánh thảm rồi, nhưng vẫn không có khuất phục, hung tợn nhãn thần tràn ngập vô tận hận ý, khắc cốt minh tâm. Còn có lực khí mắng chửi người, xem ra vẫn là nhẹ. Bất quá xem ở ngươi không biết bao nhiêu ức vạn năm tuế nguyệt tích lũy huyền âm chi lực dưới, bản công tử hôm nay nên tha cho ngươi một mạng." Giang Phong nhếch miệng cười một tiếng, trên thân khí tức như là bộ phát núi lửa liên tục tăng lên. Cũng may lạc Già Sơn phòng ngự đại trận đã mở ra. Coi như nơi này động tính lại lớn, cũng sẽ không bị ngoại giới phát giác Hắn thân mà ra, bắt đầu đột phá. Thần hồn đã có thể so với 9 lần lôi kiếp đỉnh phong tiến thêm một bước liền có thể so với Dương Thần, bởi vậy rất khó đột phá. Nhưng Giang Phong nhục thân còn có tiến bộ cực lớn không gian. Nhục thân cần tài nguyên, trước đó không có, bây giờ lại là không chút nào thiếu. Lạc Già Sơn các loại tiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có, chồng chất như núi. Giang Phong có thể so với nhân tiên sơ cấp nhục thân tại Quan Âm Mên Ngông như biển huyền âm chi lực trợ giúp dưới, trong nháy mắt đi tới nhân tiên trung cấp. Vô số linh khí chen chúc mà tới, như sôi đùng nước rồi, Mên Ngông sóng ẩm dữ, vào Giang Phong thể nội. Gây mắt cặc, thú, xúc sinh. Quan Âm nghiến Nhìn thấy địch nhân đột phá mạnh lên, trong lòng gọi là một cái khó chịu. Nhất là địch nhân hay là cầm nàng chân quý nhất đồ vật đột phá. Vô tận tuyết nguyệt bảo đảm thủ nhất hướng phá hết, mà nàng chỉ có người đi nhà chống nước mắt tứ lưu. Giang Phong không để ý cảm thụ của nàng, trên người tăng vọt khí thế không có đình chỉ, còn tại điên cuồng kéo lên. Trong cơ thể hắn từng cái đại khiếu bị mở ra, khoảng chừng mấy trăm cái khiếu huyết bị mở ra. Không ngừng cảm ứng đến trong thiên địa linh khí, tiết sáng, tự lực, cả người tinh thần ý chí đều tại cùng tiên địa tiến hành giao lưu. Hô, hút, trong cơ thể hắn hơn 300 cái khiếu huyết một nhất có lại. Phạm Vật thật sâu hô hấp lấy, một thoáng thời gian, Lạc Giả Sơn bên trong nổi lên to lớn phong bạo, vô số linh khí, tia sáng, tự lực bị những này khiếu huyết thôn vệ. Người thân thể, tổng huyết khiếu số lượng, 129600 huyết khiếu, hấp thiên địa nhất nguyên chi số, 129600 huyết khiếu, kỳ thật mặt ngoài chỉ có 1.296 cái, nhưng là khiếu bên trong có khiếu. Cái gọi là một phiếu thông, bách khiếu thông. Người thân thể bên trong, đại khiếu là 1.296 cái, nhưng là mỗi một cái đại khiếu đều bao hàm 100 cái nhỏ khiếu. Nếu là có thể đem lại khiếu bên trong nhỏ khiếu, toàn bộ đều quen thuộc, đa thông Đó chính là dương thần thế giới nhân tiên đỉnh phong cảnh giới. Giờ khác này ở quan âm tôn này, Trần Tiên đỉnh phong cường giả vô số tuế nguyệt góp nhạc huyền âm chi lực trợ giúp dưới, Giang Phong liền cùng ăn cơm uống nước, từng cái cảnh giới thế như trẻ che, không có chút nào bình cảnh. Thể nội từng cái huyết khiếu không ngừng bị xông mở. Một canh giờ sau, một cỗ vô cùng cường đại khí huyết phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ Lạc Già Sơn, vô số linh thú tinh quái tại cái này dương cương khí huyết hạ run Giờ khắc này, Giang Phong thể nội 129600 huyết khiếu hoàn thông. Nhân tiên phong, một khiếu thông trăm Không tệ không tệ. Giang Phong cảm thụ nhục thân cường đại khí huyết cùng lực lượng, tâm tình thoải mái. Lúc này mới vẹn vẹn ngày đầu tiên. Hắn nhục thân liền liên phá hai cái cảnh giới. Đằng sau tài nguyên không thiếu, hắn tấn thăng tốc độ sẽ không chậm. Huống chi còn có Ngọc Lang Tố nữ kinh môn này vô thượng phụ trợ thần thông. Nghĩ đến đây, Giang Phong lại lôi kéo quan tâm tu luyện môn này phụ trợ thần thông, củng cố tăng gọi tu vi, bình phục bởi vì đột phá mà sôi trào khí huyết chi lực. Một ngày sau, Giang Phong tu vi củng cố, đồng thời tiến thêm một bước, ẩn ẩn hướng phía quyền ý thức chất bước tiến lên. Nhân Tiên đỉnh phong một khiếu thông trăm khiếu về sau chính là quyền ý hóa thành thực chất, có thể can thiệp vật chất cùng thời gian, sáng lập không gian. Về sau huyết nhục diễn sinh, hạt bụi nhỏ bất hủ, hóa thân nước vạn, tích huyết chúng sinh, gần như bất tử bất diệt, coi như 9 lần lôi kiếp cao thủ cũng không phải đối thủ. Huyết nhục diễn sinh về sau chính là thiên biến văn hóa, nhục thân chí cảnh, thân thể tụ tán tùy tâm, có thể biến hóa hết thảy độ vật, chỉ có dương thần mới có thể khám phá, hoàn toàn áp đạo chín lần lôi kiếp phía trên. Đến cái kia thời điểm, Giang Phong cảm giác chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đánh nổ thế giới này như lai. Căn cứ từ quan âm nơi này đạt được tin tức, Như Lai cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn là thế giới này duy hai kim tiên, bị giới hạn thế giới đẳng cấp. Thế giới này thiên tiên, chân tiên cùng kim tiên cũng không tính là mạnh. Cho dù bây giờ, Giang Phong có lẽ không phải Như Lai, Đại Thiên Tôn đối thủ, nhưng đối phương cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. "Tốt, ngoan ngoãn chờ ta trở về." Giang Phong tại quan âm gương mặt xinh đẹp hôn lên một ngụm bước ra rời đi. Bạch Tố Trinh bị quan âm tính toán, Giang Phong cũng không thể để hứa tiên đạt được. Đem quan âm phong ấn hạn chế về sau, Giang Phong lại đem Sơn đại trận hoàn toàn mở ra, ngoại nhân không cách nào tiến đến. Nếu như muốn xung trận, Giang Phong có thể trước tiên cảm nhận được giải quyết hết thảy. Giang Phong đi vào Hàn Châu, phát hiện Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh Thi pháp trời mưa, cùng Hứa Tiên tới trận ngẫu nhiên gặp. Giang Phong. Giang Phong nhìn về phía Hứa Tiên, linh mục thần thông thi triển, phát hiện Hứa Tiên mệnh cách hiện lên từ kim chi sắc, hiển nhiên tôn quý phi phạm. không hổ là tử vi đại đế chuyển thế. Giang Phong bây giờ hiểu rõ đến không ít tin tức, kết hợp kiếp trước một chút cái bạn, trong lòng có càng nhiều suy đoán. Hứa sĩ Lâm là văn khúc tinh hạ phẩm, Hứa Tiên có thể cho đối phương làm cha. Thân phận tự nhiên bất phạm. Mà Hứa Tiên một cái con nhỏ xách, không chỉ có ôm Bạch Nương tử đại mỹ nhân như vậy, cuối cùng cái gì cũng không làm. Hoàn Thần Tiên. Nếu như Hứa Tiên là tử vi đại đế chuyển thế, kia hết thảy liền rõ ràng. Cuối cùng Hứa Tiên không có nhập Phật nhỏm, mà là thành Tiên. Hiển nhiên Quan Âm Như Đồ thất bại. Bất quá những này đều không trọng yếu, Giang Phong không để ý Hứa Tiên, nhìn về phía Bạch Tố Trinh, có thể nhìn thấy một cây hồng tuyến lôi cuốn lấy Bạch Tố Trinh một sợi tơ tình cái chốt tại Hứa Tiên trên thân. Chém. Giang Phong thần hồn chi lực phun trào, miệng ngậm tiến hiến, Quan Âm thi triển thần thông nâng tụ hồng tuyến lên tiếng mà đứt. tơ trong nháy mắt hướng mà tới. Cùng lúc đó, Bạch Tố Trinh khẽ mình, đầu tựa như thể hồ Quán đỉnh. Trong nháy mắt hồi phục thanh tĩnh, ta đang làm gì? Ta như thế nào lấy thân báo đáp báo ân? Còn đối hứa tiên vừa thấy đại yêu. Bạch Tố Trinh nghĩ đến trước đó hành động, cả người đều không tốt. Không biết rõ Phong Nhi thế nào, không có quan âm thần thông tắc quái, Bạch Tố Trinh đối hứa tiên không thèm để ý, không khỏi lo lắng cho Giang Phong. "Bạch tỷ." Giang Phong thanh em vang lên. "Phong Nhi?" Bạch Tố Trinh khẽ giật mình, khó có thể tin, ta không phải nằm mơ a? Chương 380: Quan Âm Kim Tiên Kinh dưới, vỡ nát chân cùng dương thần, cầu một phiếu. Phong ca. Nhìn thấy Giang Phong, tiểu thanh một mặt hưng phấn. Tựa như, như một trận gió chạy tới, treo ở Giang Phong trên cổ. Nàng cái này hai đêm một mực không ngủ. Trong đầu toàn nghĩ đến cùng Giang Phong cùng một chỗ tu tiên sự tỉnh. Đáng tiếc Giang Phong bị Quan Âm mang đi, nàng không dám đi Lạc giả Sơn tìm Giang Phong tu luyện. Cái này khiến nàng rất khó chịu. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại nhìn thấy Giang Phong, có phải hay không nàng có thể cùng Giang Phong cùng một chỗ tu tiên? Phong Nhi, ngươi không phải theo Quan Âm Bồ Tát đi Lạc Già Sơn tu hành sao? Làm sao nhanh như vậy lại trở về rồi? Bạch Tố Trinh rất là nghi hoặc, chẳng lẽ Quan Âm Bồ Tát thay đổi chủ ý? Ta lần này tới là mang các ngươi đi Lạc Già Sơn tu hành. Giang Phong cười cười, không có quá nhiều giải thích, miễn cho hù đến nàng nhóm, mà lại cho dù Giang Phong nói hắn chấn áp quan âm, Bạch Tố Trinh đoán chừng cũng sẽ không tin. Hắn cần gì phải tốn nhiều lời lẽ? Cái gì? Cùng đi Lạc Già Sơn tu hành. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh một mặt chấn kinh, ngẫu nhiên mừng rỡ. Coi là quan âm đại phát tử bi, thương hại nàng nhóm. Đi thôi. Giang Phong đối lǔn của anh hùng không có gì hứng thú, cũng không muốn phức tạp, trước mắt vẫn là cậu tại Lạc Già Sơn hèn mọn phát dục một đoạn thời gian là điệu. Các loại vô địch chờ ra, trực tiếp nghiền ép hết thảy. Lạc Già Sơn a, Tiểu Thanh nhãn thần hư vấn, cái này cùng người bình thường được thỉnh mời tiến hoàng cung, Lạc Già Sơn đối với nàng mà nói chính là thánh địa. Nàng trước kia nghi cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới lại còn có đi Lạc giả Sơn tu hành một ngày. Bạch Tố Trinh đồng dạng kích động cao hứng. Quan âm tại trong lòng nàng liền như là phạm nhân trong lòng vô thượng thần thánh, có thể đi đối phương đạo trưởng tu hành, quả thực là muôn đời đã tu luyện phúc phận. Phong Nhi, ngươi thật sự là ta phúc tinh. Nhìn nàng nhóm dáng vẻ cao hứng, Giang Phong cũng không trì hoãn, tay trái Bạch Tố Trinh, tay phải Tiểu Thanh, chuẩn bị tiến về Lạc Già Sơn. Chỉ là vừa chuẩn bị khởi hành, Giang Phong liền dừng lại. Bởi vì Hắn thấy được một người quen. Nữ đế. Trong đám người cả người tư thức tha, đoan trang lẫm diễm tuyệt mỹ nữ tử đi ở bên hồ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nàng chính là nữ đế Thủy Vân Cơ. Nàng so trang phong trước chuyển thế tới, bây giờ đã 28 tuổi, tu vi cũng đạt tới thiên nhân cảnh. Nhưng cái này cái thế giới thần Phật săn sát, yêu ma quỷ quái không ít. Thiên nhân cảnh mặc dù có thể đối phó một chút yêu, yêu ma quỷ quái, nhưng so sánh chân chính tiên thần vẫn là kém xa. Biết rõ thế giới này có chân chính tiên ở sau, Thủy Vân Cơ liền muốn tu tiên. Đáng tiếc không có phương pháp tu luyện. Trước đó nàng liền tại phụ cận, nghe nói nơi này có quan âm hiền thánh, liền đến nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không đụng phải tiên liên duyên. Giang Phong suy nghĩ khẽ động, liền suy tính ra nữ đế một thế này tin tức. Các người chờ một lát. Giang Phong cho Bạch Tố Trinh hai người một giọng nói, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại nữ đế trước người. Giang. Giang Phong. Thủy Vân Cơ giật mình, nhưng thấy rõ người tới dung mạo, kinh nghi bất định nói: "Giang Phong tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng chỉ là lớn lên giống? Nhưng đây cũng có giống." "Là ta." Giang Phong gật gật đầu, "Ngươi muốn tu tiên, ta có thể giúp ngươi." Thủy Vân Cơ nghe vậy, cơ hồ không do dự, đáp ứng. Giang Phong đưa tay ôm lấy Thủy Vân Cơ sau đó mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trở lại Lạc Già Sơn. Trên đường đi, Thủy Vân Cơ gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, Hiếu Kỳ đánh giá Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Cái sau cũng đang đánh giá nàng. Đồng thời, Thủy Vân Cơ trong lòng đối với Giang Phong hiếu kỳ càng đậm. Giang Phong tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là nhân sinh thể nghiệm thể vẫn là cái khác? Khi đi tới Lạc Gi Sơn, Thủy Vân Cơ càng thêm rung động, cái này thế nhưng là trong truyền thuyết Quan Âm Bồ Tát đạo tràng, Giang Phong lại có thể đem nàng nhóm mang đến. Giang Phong là thân phận gì? Cùng quan âm Bồ Tát lại là cái gì quan hệ? Đáng tiếc nàng nhóm cũng không có nhìn thấy quan âm Bồ Tát. Vừa đem nàng nhóm dàn xếp lại, Tiểu Thanh liền không kịp chờ đợi cuốn đi lên, muốn Giang Phong giúp nàng tu tiên. Chỉ có thể nói không hổ là sát tinh. Đối thành tiên thật đúng là số ruột. Đương nhiên, Tiểu Thanh cũng không có quên tỷ tỷ Bạch Tổ Trinh. Nàng Tiểu Thanh cũng không phải người ăn một mình. Giang Phong bị nàng nhóm tu luyện thành ý cảm động, trực tiếp bắt đầu trợ giúp nàng nhóm tu tiên. Vì càng thêm thấu triệt toàn diện hiểu rõ Bạch Tố cùng Tiểu Thanh tu luyện tình trạng, xâm nhập tổ gián, xét nàng phần mình tu luyện tình trạng. Tuy theo tài năng tới đâu mà dạy, từ cạn đến sâu, bảo đảm nàng nhóm mỗi cái đều có thể thắng lợi trở về, thưởng tụ đội thu vui sướng. Cùng lúc đó, Thủy Vân Cơ tại sát vách phía trước cửa sổ nhìn qua Lạc Già Sơn mỹ cảnh, ánh mắt yếu đất, tìm tiên 10 năm, không nghĩ tới cứ như vậy đi tới Quan Âm Bồ Tát đạo trưởng Lạc Già Sơn. Thật sự là thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi. 10 năm tìm tiên, yêu ma quỷ quái, lựa đạo thần côn kiến thức không ít, nhưng chân chính đạt được cao nhân lại không nhìn thấy. Cho tới hôm nay gặp được Giang Phong. Sa tinh chính là Sa tinh. Nghe sát vách thai không dứt động tĩnh, Thủy Vân Cơ trong lòng co nhẹ. Trên đường đi tiểu thanh mười phần sốt ruột muốn theo Giang Phong tu tiên, không nghĩ tới lại là dạng này tu. Giang công tử quả nhiên phong lưu. Thủy Vân Cơ thon dài cặp đùi đẹp không tự chủ được kẹp chặt, nghĩ đến Giang Phong tại Cửu Châu đại lục một đám mỹ nhân, không nghĩ tới tại cái này gì thế cũng là đồng dạng. Và anh. Đúng lúc này, sắp vách truyền đến một cố cường hành khí tức. Là thanh xà. Thủy Vân Cơ có thiên nhân tu vi, một cái liền phân biệt ra được tiểu thanh khí tức, đối phương vậy mà đột phá, từ luyện thần luyện Chẳng lẽ thật có lợi hại như vậy? Có lẽ thanh vốn là muốn phá, lần này chỉ là một cái thôi hóa thời cơ mà thôi. Thủy Vân Cơ bản thân an ủi, nhưng trong đầu lại không tự chủ được xuất hiện Giang Phong hình tượng. Nghe Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Chính nói, Giang công tử là Hồ yêu, nghe nói là hổ. Thủy Vân Cơ nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt càng phát ra nóng hổi, rốt khoát trực tiếp chui vào trong chăn. Long Hiếu Kỳ lại thấp phẩm bất an. Ngày thứ hai, thật vất vả ngủ Thủy Vân Cơ lại một lần nữa bị đánh thức. Một năm kế sách ở chỗ Xuân, mà một ngày kế sách ở chỗ Thần. Đang từ từ dậy vò bên trong, sắp vách lại một lần truyền ra một cỗ đáng sợ khí tức. Lần này khí tức không giống, tựa như sinh mệnh bản chất tác chế. Lại là Bạch Tố Trinh rốt cục được sự giúp đỡ của Giang Phong phá vỡ vây khốn nàng nhiều năm tiên nhân mới chứng tu vi đột phá, tấn thăng thiên tiên. "Ngọc Lang, cảm ơn ngươi." Bạch Tố Trinh đôi mắt đẹp như nước, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, mừng rỡ như điên. Hơn ngàn năm khổ tu, nàng rốt cục tu thành tiên. Đương nhiên, may mắn mà có Giang Phong hết sức giúp đỡ, giúp tối tương thụ. Nếu như chính nàng tu luyện, còn không biết rõ phải bao lâu mới có thể tu thành, thậm chí cả một đời đều không cách nào tu thành. Mà bây giờ nàng vẹn vẹn bỏ ra một chút mồ hôi và máu cùng nước mắt thôi. Bạch Tố Trinh thân mà ra, hóa thành một đầu mẩu trắng cứ mãng. Trên bầu trời mây đen che trời, sấm sét vang dội, chính là thiên tiên kiếp. Vượt qua thiên kiếp mới có thể rút đi sắc phạm, thành tựu tiên thể, trở thành một tôn cùng thiên địa tể thảo tiên. Bạch Sa vậy mà thành tiên. Bị Giang Phong phóng hắn vây khốn, không cách nào động đậy, Quan Âm nhìn thấy trên bầu trời độ kiếp bạch tố trinh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trước mấy ngày nàng mới thấy qua bạch tố trinh. Cự ly thành tiên mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này lại giống như là trời. Vô số sinh linh nhất đời cũng không cách nào vượt qua. Khẳng định là kiêu nghiệt xúc thủ đoạn. Nghĩ đến Giang Phong, Quan Âm liền nghiến răng nghiến lợi. Chân đau, ngực đau, Đợi nàng phát huấn, nhất định phải lột da Giang Phong ra hổ làm lớn với dựa. Nhưng mà, sau một khắc, Giang Phong xuất hiện ở trước mặt nàng. "Bồ Tát, cho người mượn quần áo bảo vật dùng một lát." Giang Phong cầm đi trên người nàng có thể lấy đi tất cả đồ vật, một chút không có thừa. Nghiếp xúc. Hỗn đảo. Lên tổng. Quan Âm tức giận không thôi, đáng tiếc Giang Phong căn bản không để ý tới nàng, mà là lợi dụng y phục của nàng bảo vật, lắp mình biến hóa, hóa thành dáng dốc của nàng. Bởi vì Bạch Tố Trinh lần này lôi kiếp hấp dẫn vô số ánh mắt, Giang Phong không muốn những người khác biết rõ quan âm sẽ ra chuyện, đành phải chính mình ngụy trang một phen. Cố Quan Âm tất cả bảo vật trang phục, tăng thêm hắn công pháp thần thông, cơ hội không có chút nào sơ hở, tùy tiện đuổi tất cả đến đây người vây quanh. Đồng thời để lộ ra nàng gần nhất có chỗ đến, cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Các lộ tiên Phật không có hoài nghi, Bế quan rất bình thường, mà lại Quan Âm đã chân tiên đỉnh phong, là tam giới bên trong nhất có hy vọng trở thành thứ ba vị Kim Tiên đại lão một trong. Bây giờ có chỗ đến, nói không chừng chính là muốn đột phá. Không có cái nào tiên thần hội tại cái này thời điểm đắc tội Quan Âm. Bạch tố chinh độ tiếp song xuôi, to lớn thân dáng tựa như Bạch ngọc điêu Chác mà thành, phóng ánh sáng long lanh, tiên khí bừng bềnh. Đẹp cùng sao tà diết. Nó lắc mình biến hóa, hóa thành hình người, mặt mũi tràn đầy hứng phấn đi vào giang phong bên người. Giang Phong phong tỏa lạc giả sơn. Không có rời đi tiên Phật thấy thế, coi là Quan Âm muốn bế quan tu luyện, nhau nhau tức thời ly khai. Đồng thời, tám giới bên trong cường đại tiên Phật cũng nhau nhau suy đoán, Quan Âm có thể hay không đột phá. Nếu như Quan Âm đột phá, Phật môn liền có hai vị kim tiên. Đến lúc đó uy thế tất nhiên nâng cao một bước, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp. Ngăn cản Quan Âm đột phá, căn bản không có khả năng. Người bình thường căn bản không phải đối thủ. Đại Thiên Tôn bị Như Lai like nhìn xem, Thông tri cho dù Đại Thiên Tôn xuất thủ, thời gian ngắn bên trong cũng không cách nào công phá Lạc Già Sơn. Ngoại giới bởi vì giang phong gió nổi mê phun, mà giang phong lại bắt đầu là Bạch Tố trình kiểm tra thành tiên sau tiên thể có hay không thai hoại ngầm. Nếu có thai hoại ngầm ám thương, nhất định phải kịp thời cứu chữa, khơi thông kinh mạch bế tắc. Bạch Sa cũng đột phá, hoàn thành tiên. Thủy Vân cơ triệt để trấn kinh. Giờ khắc này, nàng rốt cục minh bạch thanh sạp vì cái gì nóng như vậy muốn theo giang phong tu tiên. Giờ khắc này, nàng nghĩ thông suốt, chính mình khổ tu là không thể nào chính mình khổ tu. Quá chậm. Mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể tu luyện thành tiên, có đường tắt vì sao không đi? Huống chi nàng làm kỳ vương nữ đế, nhìn như quyền thế ngập trời, nhưng nàng quá mệt mỏi, nàng đã sớm khát vọng có người ở sau lưng đỉnh nàng, thay nàng chia sẻ áp lực. Giang Phong không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Vô luận tài mạo võ công, đều hoàn toàn phù hợp tâm ý của nàng. Nửa tháng sau, Thủy Vân cơ rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Giang Phong cùng một chỗ tu tiên. Giờ khắc này, nàng cũng cảm nhận được tu vi như ngồi chung hỏa lên cao vui vẻ. Giang Phong thực lực quá mạnh, nàng nhóm lấy được chỗ tốt rõ ràng hơn. Đương nhiên, Giang Phong tu vi đồng dạng tăng lên cấp tốc, dù sao có quan âm cùng Bạch Sả hai cái thiên tiên chân tiên cấp kinh nghiệm bảo bảo. Một tháng sau, Giang Phong lục thân tu vi có thể so với quần ý thực chất. Hai tháng sau, Giang Phong lục thân tu vi có thể so với huyết nục diễn sinh. Đến cảnh giới này, huyết nục hạt đuổi nhỏ bất hủ, hóa thân nước vạn, tích huyết chúng sinh, gần như bất tử bất diện, coi như 9 lần lôi kiếp cao thủ cũng không phải đối thủ. Một năm sau, Giang Phong lục thân tu vi lại làm đột phá, có thể so với thiên biến vận hóa. Đến cảnh giới này, lục thân cảnh, thân thể tụ tán tùy tâm, có thể biến hóa hết thảy độ vận, chỉ có dương thần mới có thể khám phá hoàn toàn áp đảo 9 lần lôi kiếp phía trên. Thân thể có thể phân giải làm 480 triệu mai hạt tròn, mỗi một cái hạt tròn đều gánh chịu tự thân sở hữu tin tức, tụ tán tùy tâm, biến hóa hết thảy, thậm chí hóa thành một mảnh thế giới. Linh hồn chỗ sâu nhất phát ra nguyên rùa, có thể ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh vĩnh viễn không biến mất phát tắc. Sau đó chính là nhục thân vỡ nát chân không, linh hồn hóa thành dương thần. Hai điểm này cũng khó khăn chi lại khó. Vượt qua chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là tiên ngoại tà ma. Quan âm đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Giang Phong, Giang Phong biến hóa trên người, thực lực biến chuyển từ ngày tháng trưởng, nàng đều rõ ràng nhìn ở trong mắt. Giang Phong tu luyện công pháp cũng cùng Bạch Xà thế giới công pháp lớn không tương đồng. Chuẩn sắc mà nói là khách đến từ thiên ngoại, bản công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong lưu phong khoáng, chỗ nào giống tà ma rồi? Giang Phong nâng lên Quan Âm trắng non chiếc cầm thon, trêu chậm nói: "Vì Quan Âm hung hăng tôi một nút, Giang Phong đối nàng làm những sự tình kia, còn không phải tà ma. Quả thực là đại ác ma." Nàng mỗi lần đều ký ức vẫn còn mới mẻ. "Là ngươi trước đối ta động thủ có được hay không? Hiện tại còn trách ta lạc." Quan Âm trầm mặc không nói. Đúng là nàng ra tay, Xem ở ngươi cho ta làm một năm ấm xuyên nha hoàn phân thượng, ta chuyển cho ngươi một môn vô thượng bí pháp, để ngươi tấn thăng kim tiên vấn đề không lớn." Giang Phong nói. "Ngươi cho rằng ta sẽ tin?" Quan Âm cười nhạo, cảnh giác nói, "Ngươi lại muốn chơi hoa chiêu gì? Một năm này." Giang Phong cũng không có ít biến đổi pháp khi dễ trêu cần nàng, để nàng muốn tự tử đều có. Ông. Giang Phong không nói nhảm, đem Ngọc Lang Tố nữ kinh chuyển cho Quan Âm. Trước đó hắn chỉ là đơn độc dùng Quan Âm tu luyện, hiệu quả không phải rất tốt, mà Quan Âm cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Bây giờ đã đạt đến một cái bình cảnh, muốn lại đột phá cũng không dễ dàng. Nếu như Quan Âm có thể tấn thăng kim thiên, vậy hắn cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. huống chi nếu như Quan Âm tu luyện Ngọc Lang Tố nữ kinh, đồng thời dựa vào cái này môn công pháp tấn thăng, nội tâm đem đối với hắn tràn ngập cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Đương nhiên, Giang Phong còn không có nghiệm chứng qua. Hiện tại Quan Âm chính là hắn vật thí nghiệm. Vô sĩ, Quan Âm đạt được bí pháp, nội giận nói. Nàng liền biết rõ Giang Phong không có hảo tâm như vậy, bất quá theo sát lấy. Quan Âm lại bị bên trong huyền diệu pháp cửa hấp dẫn. thờ phụng quân tử động khẩu lại thủ, trực tiếp bắt đầu tu luyện quan Âm không có biện pháp, cũng tò mò cái này muôn công pháp, dù sao nàng đã dạng này, thế là cũng xứng hợp Giang Phong tu luyện. Cái này một tu luyện. Quan Âm phát hiện hiệu quả cực kỳ tốt. Kẹp lại nàng vô số ức vạn năm tuế nguyệt kim tiên bích trưởng vậy mà ẩn ẩn có bừng lòng cảm giác. Thật hữu dụ. Quan Âm vừa mừng vừa sợ, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là tấn thăng kim tiên. Nếu như có thể tấn thăng kim tiên, chuyện khác đều không phải là chuyện. Nàng càng thêm dụng tâm ra sức tu luyện, càng là tu luyện, Quan Âm càng phát ra cảm giác muốn phá. Cái này thời điểm, coi như Giang Phong không muốn tu luyện, nàng cũng sẽ hóa thân yêu tình quấn lấy Giang Phong. Làm yêu nhất định phải đến nơi đến trốn. Cảm thụ quan âm hiện tại nhiệt tình, cùng mỗi lần chi kỷ phục vụ, Giang Phong quyết định cho nàng một chút ban thường, không còn hạn chế hành động của nàng. Giang Phong cũng không sợ nàng làm yêu. Nếu như nàng nghĩ đột phá đến Kim Tiên, liền sẽ không làm chuyện điên rổ. Cho dù nàng làm chuyện điên rổ, Giang Phong bây giờ cũng không sợ hãi. Hắn có lòng tin một người đánh xuyên qua thiên đình cùng phải nhóm. Lực lượng mười phần. Theo quan âm hạn chế giải trừ, nàng rốt cục lỗ mặt, bạch tố trinh, tiểu thanh cùng thủy vân cơ rốt cục gặp được lạc già Sơn chủ nhân Bởi vì Giang Phong quan hệ, Quan Âm không có tự cao tự đại, đối ba người rất tốt, để Bạch Tố chính ba người rất là cảm động. Thẳng đến ngày này, nàng nhóm gặp được Giang Phong cùng Quan Âm tại hồ sen bên cạnh. Ba người tam quan phá vỡ. Trong lòng các nàng Quan Âm hình tượng triệt để sụp đổ. Không quá quan hệ lại tiến thêm một bước. Hồ sen bên trong, một đầu màu vàng kim cá chép ưu nhã chuẩn, trong mắt mạo xương đầy người tính hóa tràn ngập kinh bị, sau đó nhìn thấy Giang Phong trên thân rơi xuống một giọt bảo vật. Nàng nhãn thần mặc dù bỏ, nhưng thân thể lại bản năng bước đi, cuối cùng xoắn thật lâu, vẫn là gánh không được bản năng của thân thể, đem bảo vật nuốt vào. Theo bảo vật mút vào, màu vàng kim cá chép thực lực tăng vọt, trên người khí tức trong nháy mắt hấp dẫn Giang Phong chú ý có chút quen thuộc cảm giác, hẳn là. Giang Phong trong đầu linh quang hiện lên, trong nháy mắt nghĩ đến đồng dạng có được Bạch Xà thế giới nhân sinh thể nghiệm thẻ mỹ nhân ngư Diễm Linh cơ. Kia yêu cơ biến thành cá chép vào rồi. còn bị quan âm nuôi dưỡng ở hồ sen. Giang Phong cảm giác thật sự là thần kỳ, tạo hóa chế ngươi. Biết rõ cái này cá chép vàng là Diễm Linh cơ sau, Giang Phong không có việc gì liền cầm các loại bạo vật đầu uy, còn cần pháp lực tẩy tủy phần mạch. Rốt cụ. nửa năm sau, cá chép vàng thành công hóa hình biến thành cái kia nhiệt tình như lửa, mềm mại đáng yêu như nước hỏa diễm yêu cơ. Lột da kim lân hóa thành một bộ hỏa diễm váy rải. Diễm linh cơ mỹ nhãn như tơ, phong tình vạn trùng đi đến Giang Phong trước người, Giang công tử thật sự là phong lưu à, đi vào cái này bạch xà thế giới cũng không giảm mấy mấy a. Giang Phong trước đó không để ý đến nó, không có phát hiện nó. Nhưng nó tại hồ sen thế nhưng là mỗi ngày quan sát đến Giang Phong cùng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Thủy Vân Cơ thậm chí quan âm hồ động, cũng xác nhận Giang Phong cùng Thủy Vân Cơ thân phận. Ngươi có muốn hay không gia nhập a? Giang Phong đưa tay nắm ở cái này yêu tinh thon dài nhỏ, đã Diễm linh cơ biết rõ hết thảy. Hắn cũng lại đến vòng go. Hắn biết do Diễm Linh Cơ hơn phân nửa sẽ không tự tuyệt. Quả nhiên, Diễm Linh Cơ vứt ra một cái mỹ nhãn, thành công gia nhập Giang Phong đại gia đình. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà cày. Thời gian một ngày một ngày trôi qua. Giang Phong cắm ở một cái bình cạnh, không có lớn đột phá, nhưng cái khác các mặt tiến bộ nổi bật. Thủy Vân Cơ, Tiểu Thanh cùng Diễm Linh Cơ ba cái yếu gà tiến bộ nhất rõ rệt. Mạch Tố Trinh Thiên Tiên tu vi cũng tiến bộ rất nhanh, nhưng muốn đến chân tiền cũng không dễ dàng. Quan Âm cảm giác chính mình cự ly Kim Tiên càng ngày càng gần, chỉ kém một cơ hội. Rốt cuộc, 9 năm về sau, Một cỗ mêng mông uy nghiêm khí tức bay lên, hóa thành một đầu kim quang đại đạo xuyên thẳng vật tiêu, tam giới chấn động, thần Phật thất sắc. Lạc Già Sơn trên mặt đất nở sen vàng, thương khung chi thượng thiên hoa bay loạn, tử khí đông lai ướt và rặm. Lang Tiêu bảo điện. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng chúng tiên thần biến sắc, hãi nhân nhìn về phía Lạc Già Sơn, chỉ gặp nơi đó hào quang vạn trượng, dị tượng xuất hiện. Đây là? Quan Âm vậy mà thật đột phá. Ngọc Hoàng sợ mang theo thở dài, hắn cùng Như Lai về sau, giữa thiên địa lại đản sinh một cái Quan Âm Tôn giả đột phá, thật đáng mừng. Phương Tây Linh Sơn, Đại Lôi Long tự, Như Lai Như Lai bỗng hoa cười một tiếng, tâm tình thật tốt. Quan Âm là hắn Phật môn người, bây giờ thành tựu Kim Tiên. Phật môn uy thế đem triệt để vượt trên tiên đỉnh. Một đám Bồ Tát La Hán tỷ khiu nhi đồng dạng hưng phấn không thôi. Rất nhanh, Thiên đỉnh Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn cùng Như Lai Phật Tổ mang theo Thiên đỉnh cùng Linh Sơn chúng tiên Phật nhau nhao đi vào Lạc Già Sơn, chuẩn bị chúc mừng Quan Âm thành tựu Kim Tiên. Kim Tính bất hủ, cho dù tam giới phá diệt, Kim Tiên cũng sẽ không chết, có thể đạo vòng cái khác địa phương. Mà tiên tiên cùng chân tiên liền không thể ra sức. Bởi vậy, Kim Tiên địa vị siêu nhiên, Quan Âm thành tựu Kim Tiên về sau, Liên cùng Đại Thiên Tôn cùng Như Lai là cùng một cấp bậc nhân vật. Bởi vậy, cho dù Đại Thiên Tôn cùng Như Lai đều tự mình đến đây chúc mừng, Giang Phong không ưa thích xa giao, không để ý đến, mặc cho chính Quan Âm phát Huy. Hắn vừa vặn mượn cơ hội nhìn xem Quan Âm biến hóa, có hay không bị hắn thuyết phục. Quả nhiên, Quan Âm cũng không có nói chuyện của hắn, cũng không có muốn cấu kết như Lai cùng Đại Thiên Tôn làm hắn, cái này khiến Giang Phong rất hài lòng. Ngọc Lang tố nữ kinh quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Quan Âm đổi Như Lai, Đại Thiên Tôn cùng chúng tiên thần hậu, trở về trước tiên, chính là cùng Giang Phong tiếp tục tu luyện. Phảng phất dạng này mới có thể biểu thị nàng vui sướng cùng hư phấn. Kim Tiên, nàng rốt cục thành Kim Tiên. Không tu luyện được biết năm. Đảo mắt trăm năm năm tháng trôi qua, đối với tiên nhân đến nói, bất quá một cái búng tay. Nhưng Giang Phong rất không hài lòng. Hắn muốn nhục thân vỡ nát chân không, linh hồn thành liền dương thần, sau đó nhục thân linh hồn hợp nhất, thành tựu mạnh nhất tiên tiên. Nhưng vô luận nhục thân vỡ nát chân không, vẫn là linh hồn thành dương thần đều rất khó. Vỡ nát chân không, thật sự là chân thực, không là hư không, hư ảo. Vỡ nát chân không chính là đánh vỡ chân thực cùng hư ảo ở giữa giới hạn, vỡ nát hết thảy khái niệm, siêu thoát mà ra. Lưu lại là bất sinh bất diệt, cũng không thân hệ hiện thực, cũng không phải mộng ảo tồn tại. Có thể để toàn thân bao phủ tại nát bấy hỗn độn trong chân không, để tự thân ở vào một loại không phải là chân thực, cũng không phải hư ảo, mà là một loại siêu thoát trạng thái. Rất khó. Mà Dương Thần là Dương Thần thế giới, linh hồn tu luyện cảnh giới tối cao, linh nộ càn thiên chi đạo, vạn vật tri thủy, vũ trụ xoay tròn cơ hội. Tại trong thiên địa hình thành không có gì sánh kịp lực lượng chi của mình, quanh thân hô hấp, cùng vũ trụ hô hấp là nhất trí, tự thân tuần hoàn cùng một nguyên chi đạo, hoàn toàn phối hợp ăn ý, lực lượng không cách nào tưởng tượng cường đại. Có thể phun ra nuốt vào thiên địa nhật tinh thần tia sáng, Không gian chi lực, hết thảy đủ loại, đặt vào tự thân, đại thành hóa thành thế giới. Nhưng hoàn mỹ điều khiển lực lượng, đem bất luận cái gì một tia lực lượng phát huy đến cực hạn. Còn có được thấm nhuần tương lai, mỗi một sát na vận chuyển vạn nước lần, chống giống rèn đúc ra cường đại nhục thân pháp thể, tại đại thiên thế giới bên trong tạo nên chân thực tiểu thiên thế giới các loại thần thông. Hắn suy nghĩ đột phá một nguyên, nhưng tụ chính là một viên, mà tản ra khoảng chừng 480 triệu mai, mỗi một suy nghĩ đều là một cái hoàn mỹ thế giới, thần thông cường đại, không thể tưởng tượng nổi, vô tận lượng, vô tận thần thông, ngao du quá hư, hát bắt sao. Tạo thành Toàn bộ hình thành tiểu tiên thế giới, lại một tổ hợp, liền có thể hóa thân trở thành trung tiên thế giới. Giang Phong muốn nhục thân vỡ nát chân không cùng linh hồn dương thần, một điểm không thể so với quan âm tu luyện thành kim tiên đơn giản. Đương nhiên, Giang Phong có thể không đột phá, từ bỏ một thế này, chờ ngày sau dựa vào trực tiếp ở giữa ban thượng lại nghĩ biện pháp đột phá. Nhưng Giang Phong không cam tâm. Huống chi hắn thời gian có là. Giang Phong quyết tâm, không tu thành mạnh nhất thiên tiên, hắn không trở về. Xem ra cần phải bức ta ra tuyệt chiêu. Chương 381, Nhiếp tiểu động ngọc đế Như Lai, cùng bái thái sơ đạo tổ, cầu nguyên phiếu. Quách Bắc Lan nữ tử. Đây là một tòa hoang vu vực bỏ chùa cổ, cho dù giữa ban ngày cũng âm trầm, hàng khí làm người ta sợ hãi, làm người ta trong lòng băm mau, mau. Bởi vậy ít ai lui tới, xung quanh có chút hiểu rõ người đều kính nhi vi chi, thậm chí đồn đại nơi đây không sạch sẽ, có quỷ độ vật. Một cái hàm hàm thư sinh có chút thấp thỏm đi giữa khu rừng u kính, mặc dù không ngừng tự an ủi mình, từ bất ngữ quái lực lo thần, nhưng vẫn như cũ có loại bản năng sợ hãi, lồm lớp lo sợ. Vốn cho rằng Bạch Nương tử thế giới là cái đơn thuần thế giới, lại không nghĩ rằng là cái dung hợp thế giới, luôn có anh hùng cùng vong linh kỵ sĩ đều cùng ở tại một mảnh lam thiên hạ. Một cái Tuấn Mỹ vô song, khi chất xuất Trần Thoát tục thiếu niên công tử nhàn nhã dạo bước tại gặp gỡn trong núi Tiêu Đạo, một đôi tựa như tinh không thâm thúy con ngươi nhàn nhạt quét mắt phía trước thư sinh, trong lòng cảm khái. Tuấn Mỹ thiếu niên nhìn như nhàn nhã đi dạo, lại xúc địa thành tổn, đảo mắt liền vượt qua thư sinh. Thư sinh chỉ cảm thấy bên người tựa như một trận âm phong thổi qua, nhưng không có nhìn thấy Tuấn Mỹ thiếu niên. A, một tiếng thê lương thanh âm ở bên cạnh rừng cây nhỏ bên trong văng lên, thư sinh sợ hãi nhìn lại, chỉ gặp một cái dữ tận nữ nhân tựa như toàn thân bốc cháy lên, đảo mắt hóa thành tro bụi. Cái này hoàn sợ một màn, thấy thư sinh hai chân run lên, ngốc như gỗ cô nữ nhân hiển nhiên có phải hay không đứng đắn nữ nhân, mà là một cái nữ quỷ, muốn hấp thụ thư sinh dương khí. Đáng tiếc chưa xuất sư đã chết. Tuấn Mỹ thiếu niên tự nhiên là Giang Phong, bây giờ hắn lục thân có thể so với dương thần thế giới thiên biến vạn hóa chí cảnh, khí huyết quần ý đáng sợ đến mức nào. Dù là một sợi khí tức liền có thể nhẹ nhõm tiêu chết nữ quỷ, không để ý đến kinh hãi vong linh kỵ sĩ Ninh Thái Thần, Giang Phong xuyên thẳng thụ yêu mộ mộ hang ổ những nơi đi qua. Ác quỷ lệ quỷ, sơn tinh yêu quái, chỉ cần làm nhiều việc ác, tất cả đều bị Giang Phong quét sạch sành sanh. Tiểu yêu bái kiến thượng tiên, không biết thượng tiên có cùng phân phó Tiểu yêu nguyện vi thượng tiên cống hiến sức lực, chỉ cầu thượng tiên khai ân, tha tiểu yêu một cái mạng chó. Ngàn năm thụ yêu bà ngoại nhìn thấy Giang Phong, trực tiếp sợ. Không có biện pháp. Đối mặt Giang Phong, đơn giản so đối mặt Hắc Sơn lão yêu còn kinh khủng hơn vô số lần. Thân thể của nàng, linh hồn của nàng đều đang run sợ. Sợ hãi? Không cách nào tưởng tượng sợ hãi. Thậm chí đều sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Quá mạnh. Thật là đáng sợ. Tuyệt đối là chân chính tiên nhân. Ông. Giang Phong thản nhiên nhìn thụ yêu mỗ một chút, hắn linh hồn trong nháy mắt băng diệt, không có bất luận cái gì chỗ chống để tránh. Thượng tiên tha mạng chung quanh nữ quỷ nương nấp lo sợ, vạn phần hoảng sợ. Nàng nhóm trong mắt vô địch thụ yêu mộ mổ, mổ liền đối phương một cái nhãn thần đều tiếp nhận không được, ở, chắc không được thụ yêu mộ mổ, mổ trực tiếp nhận sợ. Thật là đáng sợ. Đây chính là tiên nhân chi vì sao? Giang Phong ánh mắt đảo qua, tội nhiệt cuốn thân người trên thân lập tức giấy lên hừng hực ngọn hỏa, thiếu đến nàng nhóm hồi phi yên diệt. Mười cái quỷ quái bên trong còn sót lại một cái áo trắng nữ quỷ. Nay quỷ mị mà không yêu, diễm mà không tầm thường, thanh lệ động lòng người, nằm trên mặt đất, mặc dù sợ hãi, nhưng không có quá mức sợ hãi. Hiển nhiên đã làm tốt bộ mình chuẩn bị. Người là nhiếp tiểu hiến. Giang Phong nhìn về phía cái này đại danh đỉnh đỉnh nữ quỷ, mở miệng hỏi: "Thượng Thiên minh dám, tiểu quỷ chính là Nhiếp Tiểu Tiên?" Nhiếp Tiểu Tiên không nghĩ tới Giang Phong vậy mà lại hỏi nàng, mà lại nàng là duy nhất sống sót, có chút ngoài ý muốn, tựa hồ lại tại hợp tình lý. Dù sao nàng cũng không có làm gì tội ác tại trời sự tình. Nhưng nguyện đi theo bản tọa, ngày sau thành tiên thành thần cũng không không thể. Giang Phong nói ngay vào điểm chính. Không sai hắn chính là thèm Nhiếp Tiểu Tiên thân thể. Hắn người này không dối trá, thèm chính là thèm. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn nghĩ dựa vào Ngọc Lang Tô nữ kinh tu thành dương thần. Ngọc lang tố nữ kinh chủ thể là từ sắc không đại đạo cùng hoàng đế nội kinh diễn hóa mà đến trải qua như ý công pháp thăng cấp cải biến về sau đồng dạng là một môn trực chỉ dương thần rất trí dương thần chi trên vô thượng thần thông đương nhiên không cần thật ngự nữa nhất Nguyên bất quá càng nhiều càng tốt a nhất tiểu tiến giờ mình miệng nhỏ đỏ hồng trương đến lao đại không thể tin vào thai của mình không nghĩ tới không chỉ có bảo vệ tính mạng thoát khỏi thụ yêu mổ mộ không chế lại còn có thể đi theo tiên nhân quả thực là bánh từ trên trời rất xuống kinh ngạc về sau nhất tiểu tiến vội vàngãi tạ nhận được tượng tiên chiế cố tiểu tiến nguyện đi theo tự tiền làm nô làm gì Muôn lần chết không chối tử. Giống nàng dạng này tiểu quỷ, cho dù không có thụ yêu mộ mổ, ngày sau cũng là bị cái khác yêu ma quỷ quái cùng vệ đạo sĩ khi dễ đánh giết, có thể ôm thượng tiên người đuổi. Tiên là muôn đời đã tu luyện phúc phận, dù là làm ấm giường cũng cầu còn không được. Đương nhiên, dưới cái nhìn của nàng, nàng một cái tiểu quỷ, tiên nhân làm sao có thể để ý nàng, đoán chừng là tiên nhân nhân đức, đáng thương nàng. Viên này thụ yêu chi tâm liền tặng cho người làm lễ gặp mặt. Giang Phong đưa tay nắm vào trong hư không một cái, thụ yêu mộ mổ sau khi chết bản thể bên trong ngàn năm yêu chi tâm liền bị chộp vào trong lòng bàn tay. Xanh biết trong suốt. Tản ra cường đại sinh cơ, cũng coi như không tệ chí bảo. Đương nhiên, lấy Giang Phong thực lực, cái này đồ vật vô dụng. Lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt luyện hóa thủ yêu chi tâm, hóa thành sinh mệnh chi thủy. Theo sát lấy, tại Nhiếp Tiểu Tiễn đờ đẫn ánh mắt dưới, tiện tay vung lên, dung nhập Nhiếp Tiểu Tiễn thể nội. Nhiếp Tiểu Tiễn tu vi tăng vọt, nương luyện ra chân chính quỷ thể. Đồng thời, Giang Phong đem chuyên môn tu luyện linh hồn đạo thuật quá khứ di đà kinh truyền cho đại ân đại đức, tiếp thân thịt nát tan, mà báo đáp vào Tiểu Tiễn cảm động không thôi. Quá khứ Di đã kinh dưới cái nhìn của nàng chính là vô thượng tiên pháp, còn phi thường thích hợp với nàng. Đối nàng một cái cô hồn dã quỷ tới nói, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Đi thôi. Giang Phong mang theo Nhiếp Tiểu tiến rời đi, đi vào một tòa náo nhiệt phi phạm thành lớn. Nơi này sĩ tử Phong Lưu, thanh lâu sở quán săn sát. Giang Phong mang theo Nhiếp Tiểu tiến đi vào một nhà tiểu lâu nhấm nháp nơi này mỹ tiểu mỹ thực, Nhiếp Tiểu tiến như là một cái tỉ nữ phụng dưỡng khoảng trừng. Trong tiểu lâu có cái thuyết thư tiên sinh, kể hồ yêu hóa thành mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử hút người dương khí, chuyên môn hại những cái Phong Lưu công tử, thư sinh tài tử nói đến sinh động như thật, thậm chí còn cử đi mấy cái ví dụ, nghe được vô số người một mặt ước mơ, hôi, không thể hét lớn một tiếng. "Này, hồ ly tinh, vô gia ngự thư sinh kia, có bản lĩnh hướng ta đến." Giang Phong thông qua cửa sổ nhìn về phía đường phố phía dưới. Cách đó không xa có cái dịu dàng động lòng người nữ tử. Nữ tử một bộ áo trắng, dáng dấp như là không ăn khói lựa nhân gian tiên tử, nhưng lại mười phần tiếp địa khí. Nàng mang theo nụ cười ấm áp, tại cho không có tiền lão bạch tính nấu thuốc xem bệnh, không lấy một xu. "Công tử." Nàng hồ là một cái yêu tinh, nhưng xem bộ là một cái tốt yêu. Nhất tiểu tiến đạt được Giang Phong trợ rút, tu vi phóng đại, một chút liền nhìn ra nữ tử áo trắng trên người có nhàn nhạt yêu khí, là yêu tinh không thể nghi ngờ. Một cái hồ yêu. Giang Phong lặng lặng nhìn xem. Một cái dáng vóc còn súng Lao hầu đi lại tập tên đi đến sạp thuốc trước, thiếu khí vô lực nói: "Cô đường, ngươi thuốc này thật có thể chữa bệnh sao?" "Quý không quý a, nếu như đắt, Lao bà tử cũng không mua nổi." Lao bà bà, thuốc này là chính ta tại trên núi hái, không cần tiền, ngươi yên tâm uống đi." Nữ tử áo trắng tiếu dung hòa ái, cho lão hầu đới thêm một chén nước thuốc. Lão hầu bán tín bán nghi. Đầu năm nay còn có miễn vi thuốc chung quanh uống thuốc người lại nhao nhau mở miệng, tán thưởng cảm kích nói, đại đường, ngươi cứ yên tâm đi, tân cô nương y thuật xuất thần nhược hóa, uống nàng thuốc người đều tốt." Giống tân cô nương dạng này thầy thuốc yên tâm, thiện lương mỹ lệ nữ tử, thật không biết rõ nhà ai công tử có phúc khí có thể đem nàng lấy về nhà. "Đúng vậy à, nếu là nhi tử ta có thể cưới được tân cô nương dạng này nữ tử, ta chính là chết cũng nhắm mắt." La Hầu thấy thế, mới yên tâm lại, một mặt cảm kích nói, "Đa tạ cô nương, cô nương thật sự là Bồ Tát chuyển thế a." Bồ Tát cũng không nhất định có tốt như vậy tâm. Giang Phong nhìn qua một màn này, cười nhạt một tiếng. Mặc dù tân thập tứ nương làm việc tốt cũng có mục đích, Đó chính là muốn tích lũy công đức thành tiền. Nhưng dù sao cũng là chân chân chính chính làm việc tốt, ban ơn cho bác tính, Luận việc làm không lộ tâm, huống chi thiên hạ hỗn náo đều là lợi hướng. Tân thập tứ nương làm việc tốt có chỗ cầu cũng là nhân chi thường tình. Giang Phong rất có kiên nhẫn, không có đi quá dậy. Hắn một bên chỉ điểm Nhiếp Tiểu Thiến tu luyện, vì nàng trải vớt trong tu luyện hoang mang cùng chỗ khó, để Nhiếp Tiểu Thiến có loại hiểu ra cảm giác. Rốt cuộc, tân thập tứ nương thi tốt xong xuôi, thu quán đi, Giang Phong mang theo Nhiếp Tiểu Thiến đuổi theo. Tân thập tứ nương đi vào ngoại thành, liền thấy ngăn tại nàng phải qua trên đường Giang Phong cùng Tiểu Thiến Nàng nhìn ra Nhiếp Tiểu Thiến là một cái quỷ. Về phần Giang Phong, nàng nhìn không thấu, nhưng có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác rất mạnh, rất đáng sợ. Tân Thập Tứ Nương gặp qua tiền bối, không biết tiền bối cả đường có gì phất phó. Tân Thập Tứ Nương đối Giang Phong nhẹ nhàng thi lễ, âm thầm để phòng nói: "Tân Thập Tứ Nương, nhà ta chủ nhân chính là vô thượng chân tiền, nhiệm tình ngươi thành tiền chi tâm kiên định, trong lòng còn có thiện niệm, thích thiện tô nước, cho nên nghị ban thưởng ngươi một trận cơ duyên, có thể trợ ngươi tu đạo thành tiên." Nhiếp Tiểu Thiến rất hiểu chuyện mở miệng nói ra: Giang Phong đem Ngọc Lang Tô Nữ Kinh cũng cùng một chỗ chuyển cho nàng, để nàng minh bạch Giang Phong mục đích. Tân thập tứ nương thân thể mềm mại chấn động, trong vui mừng lại lẫn nghi hoặc, trong sự kích động mang theo thấp họng. Nàng muốn thành tiên, nhưng thành tiên đối nàng loại này hoang dại yêu cái quá khó khăn. Nhưng loại chuyện tốt này bị nàng đụng phải, thấy thế nào đối phương đều giống như lừa đảo. Bất quá Giang Phong rất mạnh, điểm ấy nàng rất xác định. Ngay tại nàng suy tư làm sao mở miệng lúc, Giang Phong mở miệng nói, không nghĩ, bởi vì cái này ta cũng có chỗ tốt." Giang Tân thập tứ nương kinh hãi, một mực để phòng nàng muốn phản kháng, nhưng một chỉ này quá mạnh. Một chỉ điểm ra. Thời không ngừng trệ, thiên địa tựa như chỉ còn lại một chỉ này. Nàng toàn thân cứng ngắc, khó mà động đậy. Mạng ta xong rồi." Tân thập tứ nương trong lòng ai thán, đôi mắt đẹp mang theo bi ai tê lương, sở sở động lòng người. Sau một khắc, một môn cực kỳ huyền ảo công pháp không có vào thức hải, nàng trong nháy mắt bị cường đại công pháp huyền diệu hấp dẫn tâm thần. Dù sao nàng loại này hoang dã yêu quái, căn bản không có chính tu luyện pháp. Chớ nói chi là giang phong truyền tụ cho vô thượng thần thông, chỉ là càng xem, càng là mặt đỏ tới mang tai. Môn này vô thượng thần thông mạnh thì có mạnh, nhưng làm sao cảm giác? Không đứng đắn đâu. Giang Phong sẽ không ép buộc, bởi vậy trực tiếp đem Ngọc Lang Tô nữ kinh chuyển cho Tân Thập Tứ Nương. Dù sao cái này môn công pháp là lấy hắn làm căn cơ sáng tạo, người khác đạt được cũng vô dụng. Chỉ có cùng Giang Phong cùng một chỗ tu luyện mới có tác dụng. Người cân nhắc như thế nào? Yên tâm, bản tọa sẽ không bắt buộc người Giang Phong thanh âm đem Tân Thập Tứ Nương kéo về hiện thực. Tân Thập Tứ Nương nhãn thần không ngừng biến ảo, có chút xoắn nhưng rất nhanh hóa chiếu cố, đi theo thượng tiên, pha khói lửa, lần chết không chối tử. Giang Phong dáng giúp đẹp trai, thực lực lại mạnh, 89 phần 10 là tiên nhân. Bởi vì Giang Phong truyền cho nàng môn kia thần thông quá huyền diệu, lập chí thành tiên nàng rất khó cư tuyển. "Rất tốt, ngày sau ngươi sẽ không vì hôm nay lựa chọn mà thất vọng." Giang Phong cười cười, đối với tân thập tứ nương rất ưa thích. Ngày chim tây sơn, Giang Phong tìm cái non xanh nước biếc chi địa, lấy ra một kiện hắn luyện chế cung điện pháp bảo làm phòng, mang theo Nhiếp tiểu thiến cùng tân thập tứ nương Du Sơn Thủy, nàng điểm, cho nàng mở sau, hai người tu vi một ngày ngắn dặm, cũng không dám tưởng tựa như nằm mơ đồng dạng. Công tử, ta có cái hồ tộc tỷ muội gọi tiểu thúy. Thể nghiệm đến Giang Phong tốt, đồng thời biết rõ Giang Phong cận, tân thập tứ nương tiến cử nàng nhận biết tốt tỷ muội tiểu thúy. Cứ như vậy, Giang Phong du lịch danh sơn đại xuyên, bên người đi theo người cũng càng ngày càng nhiều. Hưng chi sở trí, lấy trời làm chăn, lấy đất là giường. Cùng lúc đó, Lạc Gia Sơn, Lê Sơn lão mẫu cùng quan âm quan hệ không thể, mà lại Bạch Tố Trinh là nàng đệ tử, thành Cự Thiên sau cũng một mực tại Lạc Gia Sơn. Lê Sơn lão mẫu liền tới này kinh. Nàng cũng là một tôn mười phần cổ lão tiên tiên thần thánh. Nguyên bản tu vi cùng quan âm tương đương, đều là chân tiên định phong. Tại Kim Tiên Đạo Khảm này trên thẻ không biết rõ bao nhiêu năm, kỳ thật thiên địa có cực hạn. Bình thường tình huống, Bạch Sa thế giới dung nạp không được quá nhiều kim tiên. Cho nên, tại Như Lai cùng Đại Thiên Tôn hai tôn kim tiên về sau, liền không còn kim tiên đàn sinh, nhưng kẻ tại chân tiên định phong người lại không biết. Lần này quan âm đột phá, Lê Sơn lão mẫu liền tới thỉnh giáo quan âm đột phá kinh nghiệm. Quan âm nghe vậy, nghĩ đến Giang Phong, bởi vì ngay từ đầu đắc tội Giang Phong, nàng vị trí có chút xấu hổ. Bây giờ nàng nghĩ đền bù một phen. Kỳ thật ta có thể đột phá. Toàn bộ nhờ một cái quý nhân tương trợ, bao quát người đệ tử Bạch Tố Chính có thể nhanh như vậy thành thiên tiên cũng là như thế. Quan Âm chậm rãi mở miệng, toàn bộ nhờ đi cửa sau. Lê Sơn lão màu ánh mắt ngưng tụ, hô hấp dần dần dồn dập lên. Quý nhân tương trợ, lại có người có thể giúp Quan Âm thành kim tiên. Chẳng lẽ là Như Lai? Nhưng Như Lai có bản lãnh này sao? Thế nhưng là không phải Như Lai, ai lại có bản sự này? Đại Thiên Tôn khẳng định không có khả năng giúp Quan Âm. Chẳng lẽ là thế tôn Như Lai? Lê Sơn lão mỗ hỏi. Quan Âm lắc đầu, không có thừa nước đục câu, cái này quý nhân tên Giang Phong. Giang Phong Lê Sơn lão mẫu nhíu mày, nghĩ không ra tam giới bên trong có gọi rằng phong đại năng. Lão mẫu không biết do cũng bình thường, ta cũng là gần nhất mới biết đến, hắn có một môn vô thượng thần thông, ta chính là dựa vào như vậy cửa thần thông thành tiểu kim tiên, đồng thời môn này thần thông cũng có thể chuyển cho lão mẫu ngươi. Cái gì? Lê Sơn lão mẫu sợ ngây người, đôi mắt đẹp trở nên hỏa nhiệt kích động lên. Dạng này thần thông giá trị vô cùng vô tận, không nghĩ tới vậy mà có thể chuyển cho nàng. Không biết do cần ta làm cái gì. Lê Sơn lão mẫu kích động về sau, cũng không có mất lý trí. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Loại này vô thượng thần thông tuyệt đối sẽ không nhẹ dịch chuyện cho người khác. Hắn đại giới tuyệt đối rất lớn. Kỳ thật cũng không cần lão Mẫu làm cái gì, chỉ là lão mỗ muốn tu thành môn này thần thông, nhưng cũng không dễ dàng. Quan Âm nói thẳng, bởi vì môn này vô thượng thần thông là Giang Phong tự sáng tạo một môn song tu thần thông, lão mỗ ngươi chỉ có cùng Giang Phong song tu mới có hiệu quả. Lê Sơn lão mỗ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, mặc dù nàng sương hào Lê Sơn lắm mỗ, nhưng làm trưởng sinh bất lão, thọ thần thánh. Nàng dung tư sắc cũng không so quan lệnh, tủ, thánh, đại, có thể xứng phẩm thần. Đương nhiên Đối với nàng nhóm loại này cấp bậc đại lao tới nói, dung mạo đẹp xấu đã không trọng yếu, càng xem trọng là thực lực. Kỳ thật tiên nhân liền không có cái mấy cái xấu. Thực lực tu vi nhưng thật ra là sinh mệnh cấp độ thuế biến nhảy vọt. Thực lực càng mạnh, các phương diện đều sẽ càng phát ra hoàn mỹ. Thiên nhân thì càng không cần nói. Môn này thần thông ta hiện tại liền có thể chuyển cho lão mẫu ngươi. Quan Âm không nói nhảm, trực tiếp đem giàng phong ngọc lang tố nữ kinh chuyển cho Lệ Sơn Lão mẫu. Nàng biết rõ giang sẽ không Thậm chí vui nghe vui mừng. Nếu như nàng làm xong Lệ Sơn Lão mẫu, chắc hẳn có thể lấy công chỗ tội. Giang Phong, ta nhất định hào hảo khao ngươi, để ngươi cười đến không ngầm miệng được. Thật thần kỳ công pháp. Lê Sơn lão mẫu nhìn thấy công pháp, trong lòng chân kinh. Trong đó Song Tu cũng không để ý nàng này, loại sống không biết rõ bao nhiêu tuế nguyệt tiên thiên thần thánh, căn bản không thèm để ý những chi tiết kia. Thành tựu Kim Tiên mới là trọng yếu nhất. Cái này môn công pháp để nàng nhìn thấy hy vọng, hơn nữa là to lớn hy vọng. Về phần cần cùng Giang Phong Song Tu, kia ngược lại là chuyện nhỏ. Đa Tạ đại sĩ thành tri ân, vĩnh nhớ tại tâm." Lê Sơn lão mẫu nói cảm tạ. Ngày sau nhóm chúng ta chính là tỉ muội, muội muội không cần phải khách khí. Quan Âm cười nói, "Đã thu hoạch Lê Sơn lão mẫu hữu nghị, lại có thể thu hoạch được Giang Phong hào cảm, có thể nói nhất cử lưỡng tiện." Tất cả đều vui vẻ. Rất nhanh, Giang Phong mang theo Nhiếp tiểu thiến, tân thập tứ nương bọn người trở về. Vừa về đến, Giang Phong liền phát hiện Lê Sơn lão mẫu tôn này trấn tiên đỉnh phong lẫm diễm nữ thần. Quan Âm mang theo Lê Sơn lão mẫu bái kiến Giang Phong, bốn mắt nhìn nhau, song phương đều rất hài lòng. Lê Sơn lão mẫu tuy nói không thèm để ý những chi tiết kia, nhưng nếu như Giang Phong quá áp chế, cũng là rất buồn ôn. đối với Lê Sơn lão mẫu dạng này tiên thần thánh thần, từ không cần nhiều lời biết rõ Lê Sơn lão mẫu nguyện ý cùng hắn song tu về sau, Giang Phong không có khách khí, đưa tay ôm lấy giai nhân. Lê Sơn lão mẫu ức vạn năm lòng yên tĩnh không dao động hiếm thấy nhảy lên thịt liệt, dù sao cũng là đại cô nương lên tiểu hoa. Lần đầu, Lê Sơn lão mẫu có chút không thả ra, toàn bộ hành trình tùy ý Giang Phong bài bố, mang theo nàng tu luyện vô thượng thần thông đại đạo. Liên tiếp 2 tháng, Giang Phong đều đang cùng Lê Sơn lão mẫu giao lưu đại đạo. Đối với bọn hắn dạng này tiên nhân đến nói, vế quan một lần chính là trăm năm tuyết Hai cái Nguyệt bất quá một cái tay. Bất quá lại ăn ngon đồ vật, một mực ăn cũng sẽ dính tựa như hải sản. Đối với đất liền người tới nói phi thường chân quý, nhưng đối bờ biển người mà nói, đơn giản ăn vào luôn. Coi như chân quý nhất bảo ngư cũng là đồng dạng. Giang Phong cũng sẽ thay đổi khác biệt khẩu vị, sơn chân hải vị chẳng ăn, liền đổi thành rau xanh cụ cải. Thời gian nhàn nhã vừa thích thú ngọc Lang, ta cảm giác cự Ly Kim Tiên chỉ kém Lâm Môn một cước, chỉ cần nhất cổ tác khí, liền có thể đánh vỡ cái kia đạo vây khốn ta vô số tuyết nguyệt bích trướng. Lê Sơn lão mẫu trong hưng phấn mang theo kích động. Nàng phảng phất đã thấy đại đạo tại hướng Phong nghe vậy, tinh thần đại chấn. Tận hết sức lực trợ lực Lê Sơn lão mỗ xung kích bình cảnh. Rốt cuộc, 9981 ngày sau, một cỗ minh mông uy nghiêm khí tức bay lên, hóa thành một đầu kim quang đại đạo xuyên thẳng vật tiêu, tam giới chấn động, thần Phật thất sắc. Lạc Già Sơn hạ mặt đất nợ sen vàng, thương khung chi thượng thiên hoa bay loạn, tử khí đông lai ức và dằn. Vô số tiên Phật đại năng quá sợ hãi. Cái này, đây là có đại năng cường giả tấn thăng kim tiên đạo tổ. Ông trời của ta, kia là Lạc Già Sơn, chẳng lẽ cái quan âm đại sĩ về sau lại có Phật nhỏ cường giả đột phá? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô số ức vạn năm tuyết nguyệt đều chỉ có 2 tôn kim tiên, bây giờ lại liên tiếp xuất hiện 2 tôn. Chẳng lẽ Quan Âm đại sĩ thu được cái gì vô thượng chí bảo, có thể giúp người đột phá? Trước đó Quan Âm đột phá thì cũng thôi đi. Dù sao Quan Âm làm cổ lao nhất cái đám Tiên Tiên thần thánh, vô số tuyết nguyệt trước chính là chân tiên đỉnh phong, đột phá đến kim tiên cũng hợp tình hợp lý. Nhưng kế Quan Âm về sau, ngắn như vậy thời gian, lại có người tại Lạc Già Sơn đột phá đến kim tiên. Cái này không bình thường. Lạc Già Sơn cho dù không có vô thượng chí cũng có, có thể giúp người đột phá phương pháp đặc thủ. Lần này, Cửu Tiêu Vân Động Ngụy Tôn Như Lai dẫn đầu linh sơn cường giả hỏa tốc chạy đến. Đại Thiên Tôn mang theo thiên đỉnh Tiên thần vội vàng mà tới. Còn có các nơi vô số tán tiên, cổ lão đại năng, Là Lê Sơn lão mẫu. Nguyên Lai là Lê Sơn lão mẫu đột phá. Mặc dù Lê Sơn lão mẫu cũng là tam giới bên trong có khả năng nhất trở thành kim tiên cường giả một trong, nhưng nàng có thể nhanh như vậy đột phá, tuyệt đối cùng Quan Âm đại sĩ không thể tách rời. Quan Âm đại sĩ có lẽ có phương pháp đặc thủ. Giờ khác này, nhìn thấy Lê Sơn lão mẫu vô số cường giả rung động mà kích động lên. Nhất là Bắc cực tử vi đại đế, Nam cực trưởng sinh đại đế, Câu Trần Thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Chỉ, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát các loại chân tiên cường giả tối đỉnh. Nếu như bọn hắn có thể có được Quan Âm Đặc Thù Bảo Vật hoặc công Pháp, bọn hắn có lẽ cũng có thể đột phá đến giấc mộng tiên ngủ để cầu Kim Tiên chi cảnh. Phải biết cái này thế nhưng là Đại Thiên Tôn cùng như Lai cảnh giới. Tại Quan Âm đột phá trước đó, trời đất mở ra đến nay, liền vẹn vẹn chỉ có hai người bọn họ. Cho nên, Đại Thiên Tôn cùng như Lai địa vị siêu nhiên. Bây giờ bọn hắn cũng có cơ hội đột phá đến cảnh giới kia, làm sao không để cho người ta đi cùng? Ngay tại Tử Vi Đại Đế, bọn người ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lê Sơn láo Ngô thời điểm, một cô không cách nào hình dung đáng sợ khí cơ từ Lạc Giả Sơn bay lên. Trong mấy mắt, cỗ này khí cơ quét sạch trên trời, dưới mặt đất, quét sạch tứ hải bát hoang. Thần, tiên, Phật, quỷ, yêu, ma, người các loại vô tận sinh linh đều có nhận thấy, nội tâm sinh ra một cô không cách nào nói rõ đại khủng bố. "Oan, oan, oan." Toàn bộ Lạc Giả Sơn rung động, tựa như một tôn cự nhân tại hô hấp, đây là giang phong hô hấp nhịp tim kéo theo toàn bộ Lạc Giả Sơn, thậm chí toàn bộ thiên địa. Giữa thiên địa vô cùng vô tận thiên địa linh khí chen chúc mà đến, giống như hải nạp bạch xuyên dung nhập giang phong thể độ. Tại Lạc Già Sơn tu hành Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Thủy Vân Cơ, Diễm Linh Cơ, Nhiếp Tiểu Tiễn, Tân Thập Tứ Nương bọn người thu hoạch được chỗ tốt to lớn, tu vi tăng vọt. Đây là có chuyện gì? Lạc Già Sơn đến cùng có cái gì? Cảm giác như có một đầu thái cổ hung thú giấu ở bên trong. Như Lai cùng Đại Thiên Tôn Nhãn Thần ngưng trọng nhìn chằm chằm Lạc Già Sơn, cái khắc vô số một hiếu rung động. Quan Âm cùng sau khi đột phá Lê Sơn lão mẫu xuất hiện ở trước mặt mọi người, Đại Thiên Tôn, Thế Tôn, bây giờ Lạc Già Sơn có một vị quý nhân ngay tại đột phá, còn xin không nên quấy rầy. Nang nhóm bởi vì Giang Phong mà đột phá, giờ phút này tự nhiên hướng về Giang Phong, thay Giang Phong hộ pháp. Đương nhiên, cho dù như lai bọn người có ý nghĩ gì, Giang Phong cũng không sợ. Như lai cùng Đại Thiên Tôn thấy thế, đệ xuống cưỡng ép theo dõi suy nghĩ, đối với vị này quý nhân càng phát ra hiếu kỳ. Đồng thời, bọn hắn ẩn ẩn có chỗ suy đoán, Quan Âm cùng Lê Sơn lão mẫu có thể đột phá, sợ là cùng vị này quý nhân thoát không được quan hệ. Giang Phong điên cuồng thôn vệ tiên địa ở giữa linh khí, thân tại thủy biến. Không thể Trải qua những năm này ngày tiếp nối đêm khổ tu, Giang Phong nhục thân dẫn đầu đột phá. Phấn, vãi, chân, không. Giang Phong môi mỏng khẽ mở, ánh mắt thâm thúy, thâm thúy đến bên trong giống như tích chứa toàn bộ thiên địa sinh diệt diễn biến, thời gian trôi qua, vạn vật sinh trưởng tử vong. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi kinh khủng dị tượng đều có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy. Giờ khắc này, một cỗ mênh mông vô cực sinh cơ cùng hấp lực cường đại từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Cái này lực hấp dẫn lạ như vậy đại, mênh mông như vậy, cơ hồ là muốn đem trong thiên địa tất cả khí đều kéo kéo tới thể nội, lại lần nữa vỡ nát. Từ đó ngưng luyện ra một cái mới vũ trụ tới. Oang oang oang. Thiên địa linh khí bạo động, tứ hải bát hoang chấn rung động, tựa như như thủy triều chấn động thanh âm vang vọng trên trời dưới đất. Lúc này, giang phong phía sau một mảnh thật lớn dị tượng bay lên, hiện ra Dương Thần thế giới đại thiên thế giới cái kia lơ lửng đại lục hư ảnh. Cái này hư ảnh tựa như cùng Bạch Xà thế giới lẫn nhau trùng hợp, để Bạch Xà thế giới trung ương nhất chỗ sâu, 99 không gian điểm không ngừng chấn động, mãnh liệt bay tới. Lấy một loại còn nhanh hơn quang 1000 lần, 100 triệu lần tốc độ, vượt qua thời không, tiến vào phong trong thân thể. Theo cái này 99 cái không gian điểm không có vào phong thể nội. Trong cơ thể hắn huyết khiếu lập tức viên mãn, tổng 1.296, một khiếu thông trăm khiếu thì là 129.600, hợp nhất nguyên chi số. Quanh thân huyết thiếu, nhất nguyên chi số, một cái kỷ nguyên, đại viên mãn. Vỡ nát chân không. Nắc, nắc, nắc, nắc, nắc. Giang Phong Miệng phun đạo âm, lơ lửng lạc giả sơn trên không, tay áo bồng bềnh, ba ngàn tóc đen bay múa. Từng đạo ký tự ấn đến hư không bên trong, ấn đến tất cả tinh thần, tất cả nhật nguyệt hạch tâm chỗ sâu, ấn đến đại địa sâu, đến thương thiên sâu. Thậm chí ấn đến kim tiên, chân tiên thiên tiên tiên thậm chí còn có những cái kia tiên đạo phía dưới trong lòng cao thủ. Giờ khắc này, thiên địa vì đó cộng minh, nhật nguyệt vì đó cùng mãi, hư không vì đó thân phục, quỷ thần vì đó giập đầu, thần thông vì đó sử dụng, tinh thần vì đó vỡ nát. Vỡ nát chân không. Thành. Như Lai cùng đại thiên tôn làm cổ lão nhất hai tôn kiếm tiên, giờ phút này đã sợ ngây người. Bọn hắn từ trên thân Giang Phong cảm nhận được không có gì sánh kịp lực lượng, cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Nhìn thấy Giang Phong, thật giống như thấy được toàn bộ thiên địa vũ trụ. Bọn hắn biết rõ, Giang Phong tại mảnh này thiên địa vô địch. Làm cổ lao nhất kim tiên, bọn hắn có thể đoán được thế giới bên ngoài còn có thế giới. Bạch xa thế giới bên ngoài là hỗn độn cương phong, hư không luân lưu. Cho dù bọn hắn kim tiên thực lực, cũng rất khó đi xa, thậm chí sẽ bị lạc trong đó. Cho nên, bọn hắn mới một mực đợi tại Bạch xa thế giới. Đây là cảnh giới gì? Cảm giác so đại thiên tôn cùng thế tôn còn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ là kim tiên phía trên? Kim tiên phía trên còn có cảnh giới? Đồng dạng tiên tiên chân tiên cảm thụ còn không chân thiết, nhưng như lai cùng đại thiên tôn hai tồn kim tiên cường giả tối đỉnh lại là càng có thể trải nghiệm giang phong kinh khủng. Đây là một loại thiên địa cấp minh. Không có sai, chính là loại này thiên địa của mình, là ta vẫn muốn theo đuổi cảnh giới, chậm chạm không thể phóng ra một bước kia cảnh giới. Đến quá thay không Nguyên, người thuận đại địa, hầu đức tái vận. Ngọc Hoàng đại thiên tôn ánh mắt sáng rực nhìn về phía gia phòng, hắn sớm đã tu luyện đến kim tiên đỉnh phòng, nhưng đây đã là mảnh này thiên địa cực hạn. Hắn không cách nào lại tiến một bước, nhưng hắn không hề từ bỏ. Thiên tôn cái này danh hiệu từ hắn mà đến, bởi vì hắn muốn giữ thiên thể tôn, cùng thiên địa bình khởi bình tọa, thậm chí này thiên địa. Nhưng lại quá khó khăn. chi còn có như lai dạng này một cái đối thủ. Như Lai không có khả năng để hắn trưởng khống Bạch Xà thế giới, nếu như Đại Thiên Tôn nắm trong tay Bạch Xà thế giới, hắn chẳng phải là đền năn nhờ ở đâu. Tương phản, Đại Thiên Tôn cũng sẽ không để Như Lai trưởng khống Bạch Xà thế giới. Nhưng Như Lai cũng nghĩ tấn thăng cảnh giới cao hơn. Bởi vậy, Như Lai sáng tạo ra thế giới cực lạc, hắn muốn chính mình sáng tạo một cái thế giới, chính mình trở thành thế giới chi chủ, từ đó đột phá. Chỉ là hắn sáng tạo thế giới cực lạc chỉ là cái tiểu thế giới, cho dù hắn là thế giới chi chủ, đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Nhiều nhất hắn tại thế giới cực lạc có thể xưng vô địch, tu vi vẫn như cũ không cách nào đột phá đến kim tiên phía trên. Nhưng bây giờ, Giang Phong xuất hiện, tựa hồ đã siêu việt kim tiên, có lẽ có thể luyện hóa thế giới này, trở thành thế giới trưởng cũng giả. Đến cái kia thời điểm, bọn hắn liền sinh hoạt tại thế giới của người khác chúng. Nhưng bọn hắn không có biện pháp. Giang Phong trên người uy nghiêm thật là đáng sợ. Dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng không có chút nào thủ thắng cơ hội. Ông ong ong. Nương theo lấy Giang Phong đột phá, thiên địa như tại chúc mừng, thiên hoa loan trùy, kim liên đoá đoá. Thái sơ có thần, ký danh là Phong. Phong cùng nói cùng, Thái Sơ Thiên Tôn, Rộng lớn đại đạo thanh âm vang vọng bạch xà thế giới mỗi một cái sinh linh trong lòng, đây là thiên địa có cảm giác Giang Phong suy nghĩ, chuyển tụng Giang Phong danh hiệu. Cường đại tiên thần đều có đạo hảo. Giang Phong tại tầm tần tần thoại thế giới liền dùng Thái Sơ Thiên Tôn đạo hiệu. Bây giờ tự nhiên là tiếp tục. Bái kiến Thái Sơ Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn, Như Lai dẫn đầu bạch xà thế giới vô số tiên Phật cùng nhau túi đầu. Con đường tu hành, đặt giả vi tiên. Tu hành không hoàn toàn là chém chém giết, giết còn có đạo lý đối nhân xử thế. Bởi vậy Giang Phong cũng không có gặp được loại kia cầu Huyết Đại Thiên Tôn cùng như Lai biết rõ không phải là đối thủ, còn hàng chí dẫn người diện sắt Giang Phong kịp bạn. Bọn hắn tu hành vô số tuế nguyệt, tâm tính mạnh, không giống. Sự tình đã thành kết cục đã định. Bọn hắn muốn làm chính là cho Giang Phong lưu lại hảo cảm, ngày sau thời gian tốt hơn chút, thậm chí đạt được Giang Phong chỉ điểm, tấn thăng cảnh giới cao hơn. Không cần đa lễ. Nhìn qua ngàn vạn tiên Phật triều bái cảnh tượng, dù là Giang Phong cũng có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chết không được nhân như vậy ưa thích quyền lợi. Loại cảm giác này thật hắn A tốt. Bất quá Giang Phong cũng không có tâm tư trượng không cái gì thế lực, quá phí đầu óc. Có thực lực chính là lớn nhất quy lợi. Cái này không? Đại Thiên Tôn cùng như lai đều phải hành lễ. Hôm nay đạo có sở thành, giảng đạo ba tháng. Giang Phong tâm tất cả cảm giác, rộng lớn thanh âm vang vọng thiên địa. Thiên Tôn nhân đức. Giang Phong nhục thân vỡ nát chân không, so như lai những này kim tiên mạnh không biết rõ bao nhiêu, giảng đạo không đáng kể. Giang Phong thiệt trận liên hoa, dị tượng xuất hiện. Thiên hoa luợt truy, mặt đất nở sen vàng. Tử khí mở mịt, tuyệt không thể tả. Cho dù như lai, đại tôn đều nghe được như si như say, được ích lợi không nhỏ. Từ vi đại đế các loại chân tiên giả, càng là cảm giác tìm được tấn thăng kim tiên phương hướng. Dối Giang Phong tràn ngập cảm kích, thậm chí mỗ đơn tiên tử, Hà Tiên cô các loại thiên tiên cường giả tối đỉnh tại Giang Phong dạng đạo bên trong thu hoạch được đốn nộ, nhẹ lên trở thành chân tiên cường giả. Thiên tiên đỉnh phong cùng chân tiên nhìn như cái một đường, lại là ngày đêm khác biệt, thực lực địa vị hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chúng tiên thần bái phục, tôn xưng Giang Phong là đạo tổ, thái sơ đạo tổ. Chương 382, Hậu thổ vương mẫu nhập lạc giả sơn, ngọc đế khóc, tử chạy hết, phiếu. thân tấn thăng vỡ nát không, đạo 3 tháng, đạo tổ danh, dẫm gian tầng thiên nhân ai không biết quân. Cùng lúc đó quan âm tôn giả cùng Lê Sơn lão mẫu tuần tự đánh vỡ bích chướng tấn thăng kim tiền, cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch Giang Phong có thể giúp người đột phá, khiến cho Giang Phong danh hảo càng vang, danh tiếng vô lượng. Vô số ánh mắt tập trung lạc giả sơn, muốn giải càng nhiều Giang Phong tin tức, muốn nhìn một chút có thể hay không có cơ hội thu hoạch được Giang Phong chỉ điểm. Nếu có may mắn được đến Giang Phong chỉ điểm, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, tu vi đột phá càng là chuyện thường ngày. Quân bất triến, lạc giả sơn trên thường thường liền có người độ kiếp thành tiên. Mỗi thêm một cái độ kiếp thành tiên người, đám người trong mắt vọng thì càng nhiều một phần. Những này độ kiếp thành tiên người tự nhiên chính là tiểu thành Thủy Vân Cơ, Diễm Linh Cơ, Nhiếp Tiểu Hiển, Tân thập Tam Nương, Tiểu Thúy, Lâm Tiểu Đại bọn người. Tại Giang Phong thành tựu vỡ nát chân không, thực lực tăng vọt, đồng thời ba ngày kế ngày coi nhẹ cố gắng cùng kiên nhẫn chỉ điểm xuống. Nàng nhón con đường thành tiên, có thể nói một mảnh đường bằng thẳng. Trong nhân thế mo lẻ nhất đường, đó chính là đi cửa sau. Một ngày này, Lê Sơn lão mẫu cho Giang Phong mang đến một vị tu vi bất phàm, đoan trang cao quý, khí chất siêu phàm nữ thần. Thiên đỉnh bốn ngữ một trong, Thừa Thiên chỉ, cũng xưng hậu nương, nương Thế giới này hậu tổ nương nương cũng là tiên tiên thần thánh. Chân Tiên Định Phong tu vi, cùng vu tộc cái gì không có chút nào quan hệ. Địa tái văn vật, chơi rủi xuống ngàn tựa, lấy tài tại đất, bắt trước với thiên, là lấy tôn trời mà hôn. Cho nên giáo dân đẹp báo chỗ này. Hậu thổ Nương Nương là chúa tể đại địa sông núi chi thần, hắn chức trách là trưởng quản núi cao thổ địa biến hóa cùng chư sơn thần, chỉ cùng Tam Sơn Ngũ Nhạc Đại Đế các loại đại thần, cũng tiết chế kiếp vận sự tình. Trước đó Giang Phong đột phá, Hầu tổ Nương Nương cũng tại Lạc Già Sơn bên ngoài đạo, dù thu hoạch không ít, nhưng vẫn như rất khó. Biết rõ Lê Sơn lão Sơn về sau, nàng liền đi phòng Lê Sơn mẫu muốn nghe ngóng Giang Phong tin tức, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được Giang Phong chuyên môn chỉ điểm. Trước đó Giang Phong giảng đạo, kia là nhằm vào tất cả mọi người, mặc dù có thu hoạch, nhưng muốn nhờ vào đó đột phá cũng khó. Nhưng Giang Phong nếu như đơn độc chỉ điểm nàng, căn cứ nàng tình huống, đúng bệnh hút thuốc, nàng có lòng tin tấn thăng kim tiên. Quan Âm cùng Lê Sơn lão mẫu không có đột phá trước, mặc dù rất mạnh, nhưng nàng tự hỏi vô luận thực lực vẫn là thiên phú theo hầu, đều không kém gì Quan Âm cùng Lê Sơn lão mẫu, không có đạo lý nàng nhọn có thể đột phá, mà nàng không được. Lê Sơn lão mẫu thổ nương nương ý đến, không có từ đem chính mình đột phá tâm đắc cùng Ngọc Lang Tô nữ kinh đều chuyển cho hậu thổ nương nương. Kỳ thật nàng từ Lạc Già Sơn ra, chính là vì cho Giang Phong câu cá. Nếu không nàng tại Lạc Già Sơn cùng Giang Phong cùng một chỗ không tu luyện được thăng không? phải biết cho dù đến kim Thiên cảnh, có Giang Phong tương trợ, cũng so chính nàng tu luyện nhanh không biết bao nhiêu. Mà hậu thổ nương nương đạt được đột phá chi pháp về sau, vẹn vẹn do dự một cái, liền đáp ứng đi cùng Giang Phong song tu. Có quan âm cùng Lê Sơn lão mẫu hai cái này ví dụ tại, nàng không có gì tốt do dự. Giống nàng nhóm dạng này tiên tiên thần thánh, đối với nam nữ hoan ái cũng không coi trọng. Song Du theo các nàng chính là một loại tu luyện thủ đoạn. Mà tại Lê Sơn lão mẫu mang theo hậu thổ nương nương tiến về Lạc Già Sơn lúc tu luyện, Giang Phong có vô thượng song tu thần thông, có thể trợ cùng hắn song tu người đột phá tin tức cũng bắt đầu ở chúng tiên thần bên trong lưu truyền ra. Đồng thời càng truyền càng xa. Dù sao truyền bá nhanh nhất chính là bắt quái, nhất là liên quan tới Thái Sơ đạo tổ loại này nhân vật bắt quái, không có cái nào thần tiên không hiếu kỳ. Biết rõ Giang Phong có thể trợ nữ tu đột phá, vô số nữ thần nữ tiên tâm tư linh hoạt bắt đầu hướng Lạc Già Sơn tụ tập. Húng Chi coi như không thể đột phá, có thể ôm vào Thái đạo tổ đùi, đó cũng là thiên đại hảo sự. Đương nhiên cũng có chút thận trọng nữ tu còn tại quan sát, muốn nhìn một chút hậu thổ nương nương kết quả như thế nào, nhất là Thiên Đình nữ tiên. Dù sao hậu thổ nương nương thế nhưng là thiên đình đại lao, địa vị gần như chỉ ở đại thiên tôn phía dưới, đối nàng nhóm tới nói chính là một chiếc chỉ đường ngọn đèn sáng. Lạc Gia Sơn, Tiểu Chi nhục Lâm. Đây là Giang Phong lấy đại luyện bảo thuật thu thập rất nhiều cực phẩm vật liệu luyện khí luyện chế một kiện đặc thù trí bảo, có thể gia tăng tình dục, phụ trợ tu luyện. Nhất là cái này đặc thù trí bảo là Giang Phong căn cứ Ngọc Lang Tố nữ kinh áo nghĩa luyện chế mà thành, đối với phụ trợ tu luyện Ngọc Lang Tố nữ kinh có hiệu quả. Hậu thổ gặp qua đạo tổ, Hậu tổ Nương Nương đi vào tiểu trì nhục lầm, tinh xảo trắng non gương mặt xinh đẹp hiếm thấy lặng yên bỏ lên trên một vòng hương hạ, nhẹ nhàng thi lễ, không cần đa lễ. Giang Phong ôn hòa cười một tiếng, trong lòng sợ hai thánh phục, không hổ là trưởng quản đại địa sông núi chi thần, cũng coi như phương thế giới này đại địa chi mẫu, quả nhiên là ý chí vĩ ngạn, bao dung vạn vật. Ta đạo tổ. Hậu thổ Nương Nương đứng dậy, còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy Giang Phong, bởi vì nàng sắp cùng Giang Phong tu luyện ngọc lang tố kinh. Nàng lần này dò xét Giang Phong góc độ bản năng có chỗ khác biệt, như là nữ nhân dò xét nam nhân, mà không phải lần thứ nhất mới gặp Giang Phong lúc. Chỉ là hậu bối tu sĩ nhìn lên đại lão, Khí Vũ Yên Nang, Tuấn Mỹ vô song, không nói thực lực tu vi, chỉ là bộ này mỹ mạo khí độ, cũng đủ để chinh phục thế gian chín thành chín nữ tử. Ngày sau người ta không phân khác biệt, không cần phải khách khí. Giang Phong đưa tay nắm chặt hậu thổ mềm mại trắng nõn tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo một phát, cái sau nợ nang mềm mại thân thể mềm mại liền rơi vào trong lực hắn. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng chưa hề không có cùng nam nhân thân cận qua hậu thổ lần lường, xưa nay chưa thấy nhịp tim gia tốc, một trái tim tựa như hiệu con sông loạn. Giờ khắc này, Trên người nàng không có tiên đỉnh bốn ngự thừa thiên hiệu pháp hậu tổ hoàng chỉ uy nghiêm lạnh lẽo, ngược lại nhiều một cô nữ tử thẹn thùng yếu đuối. Giang Phong nhẹ vùng ra nhân, thấm vào ruột gan nữ tử mùi thơm cơ thể đập vào mặt, tóc đen mềm mại làm người thương yêu yêu, da thịt trắng như tuyết trên bóng tận xương, tuyệt thế dung nhan diễm cực vô song. Thuần khiết thần thánh, khiết như băng tuyết, như thật như ảo, phối hợp một màn kia hiếm thấy thẹn thùng, không khỏi làm người thẳng thắn nhịp tim, nhiệt huyết như sôi. "Nhóm chúng ta bắt đầu tu luyện đi." Giang Phong tại nàng gương mặt xinh đẹp trên nhẹ nhàng hôn một cái. "Từng." Hậu thổ chui, tiếng như rồi ổi, không biết làm sao, mặc cho Giang Phong bài bố mang theo nàng tu luyện vô thượng thần thông bí pháp. Thời gian luân chuyển, ngày tháng thoai đưa, không chỉ có đồng dạng tiên Phật chú ý Lạc Già Sơn động tĩnh, Ngọc Đế cùng Như Lai cũng rất hiếu kỳ. Bọn hắn đều nghĩ biết rõ, hậu thổ có thể hay không tấn thăng kim tiên. Nếu như hậu thổ cũng có thể, bọn hắn có thể đoán được, những cái kia kẹt tại bình cảnh nữ thần nữ tiên sợ là sẽ phải điên cuồng tràn vào Lạc Già Sơn, tự tiến cử cái chiếu. Trong tam giới kim tiên năm chắc, nhưng chân tiên đỉnh phong cũng không ít. Trong đó chân tiên phong nữ thần nữ tiên cũng không chỉ quan ầm, Lệ Sơn lão mẫu cùng hậu nương nương ba cái, còn có giao trì vương mẫu, Cửu Thiên huyền nữ Thiên đỉnh. Bạch Thảo Viên. Bạch Thảo Viên bên trong, muôn hoa đua thắm khoe hồng, điệp vũ bay tán loạn, từng cái mỹ lệ thoát tục tiên tử xuyên thẳng qua trong đó, đẹp không sao tả xiết. Trong đó, có hai cái tiên tử giễm áp quân vương, tại trong bùi hoa tươi sóng vai mà ngồi, chính là Mẫu đơn tiên tử cùng bách Hoa tiên tử. Hai người đều là thiên đỉnh nổi danh đại mỹ nữ, tu vi tại thiên tiên đỉnh phong. Hậu thổ nương nương bây giờ nhập lạc Già Sơn tu hành đã có 8 tháng, không biết rõ có thể hay không được phá tấn thăng kim tiên. Mẫu đơn tiên tử con ngươi xinh đẹp ngắm tựa như thấy được Nam Hải Lạc Già Sơn, trong ánh mắt mang theo một vòng chờ cùng tò mò. Tiên nhân bế quan một lần chính là ngàn năm và năm, chỉ là 3 tháng cần gì tức tối. Bạch Hoa tiên tử cười cười, nhìn về phía mẫu Đơn tiên tử thanh lệ thoát tục gương mặt, danh manh nói, hẳn là chúng ta mẫu Đơn tiên tử cũng động phảng tâm, chờ không kịp nghĩ đi cùng đạo tổ song tu, cùng tham khảo cực nhạc đại đạo. Ta nhìn ngươi mới động phảng tâm. Mẫu Đơn tiên tử luôn bĩnh, thẹn thùng nan vạ, đưa tay đi cảo Bạch Hoa tiên tử. Hai người tại trong đồi hoa du men. Đảo mắt lại là 3 tháng. Đông đi xuân tới, vạn vật hồi phục, lại đến tiểu động vật nhóm ra mùa. Ngay này, một cỗ mên mông nghiêm khí nhiên từ Lạc Sơn bay lên. Hóa thành một đầu kim quang đại đạo xuyên thẳng Vân Tiêu, tam rơi chấn động, thiên địa thất sắc, vô số thần Phật tinh thần đại chấn, đối với loại này tình huống đã không cảm thấy kinh ngạc. Khẳng định là hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương đột phá, đạo tổ thật sự là lợi hại, đây đã là cái thứ ba kim tiên. Quan Âm tôn giả, Lê Sơn lão ngô cùng hậu thổ nương nương, ba người hướng đạo tổ cầu trải qua, ba người toàn bộ đột phá, không một thất bại suất. Kinh khủng như vậy. Giang Phong, giúp người đánh vỡ bình cảnh bức trướng, ta là chuyên nghiệp. Nếu là ta là nữ thần liền tốt. Kỳ thật ngươi có thể lặng lẽ nhỏ đi đi cửa sau. Ngươi muốn đi thì đi đi. Đạo tổ một đầu ngón tay ấn chết ngươi. Vô số tiên thần nghị luận ầm ĩ bởi vì cái gọi là nhưng một nhưng hai không thể ba. Giang Phong liên tiếp ba lần trợn con âm, Lê Sơn lão mẫu cùng hậu tổ Nương Nương tấn thăng kim tiên, có thể thấy được tuyệt không phải trùng hợp, xác suất thành công đơn giản cao đến không hợp tói thường. Thiên đỉnh, Lang Tiêu bảo điện. Ngọc đế cùng chúng tiên thần nhãn bên trong đều mang âm mộ, vô số tiên tử thì tâm tư lưu động, ngoe ngoe muốn động. Dao Chỉ. Vương Mẫu Nương Nương thâm thủy sáng tỏ ánh mắt nóng nhìn Lạc Sơn, nhìn qua tấn thăng, tiên, long, Thổ, Nương, Nương, hạ quyết tâm. Đám người vẫn như cũ theo thường lệ đi chúc mừng hậu thổ nương nương tấn thăng kim tiên. Hậu thổ nương nương làm thiên đình bốn ngự. Ngọc Đế là hậu thổ cử hành một cái thịnh đại khánh điển, mời tâm giới đại năng tế tụ, có thể so với bản đạo đại hội, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Giang Phong làm đạo tổ, cũng tại được mời liệt tuyê, đi vào thiên đình. Giang Phong liền thu hoạch vô số tiên tử hâm mộ lườm nóng ánh mắt. Yến hội kết thúc, Giang Phong trở về Lạc Già Sơn tiếp tục khổ tu Ngọc Đế lại đạt được một cái sét đánh trời nắng tôn, không xong, Vương Mẫu nương nương cùng đạo đi. Quả nhiên vẫn là phát sinh Ngọc Đế trong lòng thở dài. Hắn cùng Vương Mẫu cũng không phải là quan hệ vợ chồng, nhưng vô số năm đồng sự tình nghĩa, hắn đối Vương Mẫu tự nhiên có chút vượt quá hữu nghị tình nghĩa. Nhưng hắn không cách nào. Kỳ thật từ khi Hậu thổ đi lạc Giả Sơn về sau, hắn liền đoán được có cái này một ngày, chỉ là không muốn tin tưởng. Làm Hậu thổ tấn thăng Kim Tiên sau, Ngọc Đế cơ hồ có thể khẳng định Vương Mẫu sẽ đi, nhưng hắn chỉ là lừa mình dối người. Bây giờ lại là không cách nào lại lừa gần mình. Bất quá hắn cũng bất lực. Vương Mẫu là tự nguyện đi, Giang Phong thực lực cũng mạnh hơn hắn. Hắn không có bất kỳ lý do gì cùng thực lực cản. Một năm về sau, Giao chỉ vương mẫu tấn thăng kim tiền, khắp trốn mừng vui. Sau đó, đây không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Đại Thiên Tôn, không xong, Mẫu đơn tiên tử đi lạc giá Sơn. Đại Thiên Tôn, không xong, Bạch Hoa tiên tử đi lạc giá Sơn. Đại Thiên Tôn, không xong, hàng Nga tiên tử đi lạc giá Sơn. Chương 383, giải tỏa thế giới mới chu tiên, cầu một phiếu. Trong núi không nhớ năm, nhất là núi không phải phổ thông núi. Nhân sinh có 3 loại cảnh giới. Nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi. Nam Hải, Lạc Già Sơn. Từ khi Giang Phong tu thành vỡ nát chân không trở thành Thái Sơ đạo tổ về sau, Lạc Già Sơn tên tuổi càng thêm vang dội, nghiêm nhiên thành Thái Sơ đạo tổ đạo trưởng. Cự Ly hậu tổ Nương Nương thành tiểu kim tiên, đã qua ngàn năm tuyết nguyệt, ngàn năm một cái búng tay. Bạch Nương tử thế giới cách cục phát sinh to lớn biến hóa, tạo thành một siêu mạnh cỡ nào cách cục. Một siêu là Thái Sơ đạo tổ Giang Phong. Bây giờ Lạc Già Sơn kèn thùng đã trở thành một phương thánh địa, siêu nhiên vật ngoại, áp Tây Tiên Sơn trên. Nhiều chính là ngọc đế, như lai các loại kim đại năng. Tiểu Chi lâm. Giang Phong từ một đám tay trắng đuổi ngọc bên trong dậy, Hắn đai trái giao chỉ, tay phải hộ thủ, Tiểu Thanh, Bạch Tố trinh phụ dưỡng quan trường. Thủy Vân Cơ đánh đàn, Hà Tiên cô tổ tiêu. Hàng Nga tiên tử, bách Hoa tiên tử, Diễm Linh Cơ các loại tiền tử sắc tiên tử trên Bắc Ba hồ hết lần này tới lần khác khởi vũ, diễm cực vô song, làm cho người hoa mắt, đẹp không sao tà siết. Giang Phong đầu ngựa ra sau, tựa ở Bạch Tố trinh vĩ đại ý chí ở giữa, thưởng thức tiên tử khởi vũ, trong lòng có chút cảm khái. Nhân sinh đỉnh phong, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đương nhiên, hắn này 1000 năm thời gian, thu tiên tử yêu tinh man nữ không chỉ có riêng những này, dù sao các loại tiên tử yêu tinh đều đầy đủ. Thứ tiên Lệnh phải thần, Đồng Vĩnh, rơi mười một cái gì đều yếu phát nổ. Hắn Long nữ đều thu thật nhiều cái. Có Xuân Quang Sán Lạn trừ bắt giới bên trong tiểu Long nữ, Đông Hải Nhị cung chủ, có Đông Du nhớ bên trong Long Tam Công chúa, có Bát Tiên toàn chuyển bên trong Diễm Mộng cung chúa. Giang Phong phát hiện thế giới này không chỉ có dung hợp lưu trai, còn có Xuân Quang Sán Lạn, Phúc Tinh cao chiếu trừ bắt giới hệ liệt, Đông Du nhớ, bắt Tiên toàn chuyển các loại. Bên trong Cửu Mệnh Miêu yêu rượu rượu, Chuột Tinh cầm mao thử, Niêm Hoa Vương hậu toàn bộ bị Giang Phong thu. Hồng Nhan Thủy, Lam đạo tổ, Giang Phong một người gánh chịu tất cả. Ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Ngàn năm thời gian Những người này cơ bản đều đến Tiên Tiên Đỉnh Phong trở lên, phần lớn đều có chân tiên tu vi, thành tựu kim tiên cũng không ít. Mà Giang Phong đồng dạng thu hoạch to lớn. Hắn đã cảm thấy thành tựu Dương Thần đang ở trước mắt. Bất quá hao phí 1000 năm thời gian, không khỏi làm Giang Phong cảm khái, tu luyện chi nạn, khó mà lên trời. Cũng khó trách quân âm, Lê Sơn lắm mâu, hậu thủ nương nương, Tây Vương mỗi bọn người kẹt tại Tiên Tiên Đỉnh Phong vô số ức vạn vạn năm tuế nguyệt khó mà tiến thêm. Giang Phong lần tăng lên sau cũng coi như cấp độ vật, nhưng hắn vẫn như hao tốn 1 độ khó có thể nghĩ. Bất quá Giang phong từ 9 lần lôi kiếp đỉnh phong tu luyện tới dương thần cũng không có dựa vào hấ đều là hắn một bước một cái dấu chân chân thật vuii đầu gian khổ làm ra tu luyện mà tới không biết rõ hao phí hắn bao nhiêu tinh lực cùng tấm huyết một khúc rừng múa Giang phong đứng người lên giao chỉ hậu thổ các loại chúng nữ không có để ý coi là Giang phong lại muốn làm chuyện xấu sau một khắc tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ trong lòng tiểu Diễm trong nháy mắt tiêu tán không còn thương phấn trở mong cùng tò mò ánh mắt thẳng tóc nhìn về phía ra phong ẩnẩn cảm thấy mộtũ không cách nào nói rõ khí cơàn tạo ra nàng nhóm đều biết rõ Giang phong cắm ở một cái bình cạnh Này 1000 năm qua, đừng nhìn Giang Phong mỗi ngày đều tại nàng nhóm nuôi lửa, nhưng kỳ thật đều là tại khổ tu, hôm nay rốt cục muốn đột phá sao? Ngàn năm một cái búng tay. Giang Phong thâm thủy ánh mắt nhìn về phía tinh không, trong lồng ngực tựa như tích lũy trăm ngàn năm khí phách từ trong miệng chậm rãi phun ra, hóa thành bốn chữ tới. Ta đạo thành vậy. Trong đáy mắt, biến hóa bùng lên. Hắn cô động đến cực hạn thuần dương nguyên thần hào quang tỏa sáng. Mên Ngung Càn Côn, tựa hồ bởi vì Giang Phong mà sinh. Thiên quy tắc, hồ là bởi vì biến hóa. Một sát na này, phát sinh biến hóa về chất, đại lượng linh khí điên cùng tràn vào hắn mỗi một tập tư duy bên trong. Nguyên thần phát ra hảo quang sáng chói, so với mặt trời nội hạch chôn sâu của mình, còn muốn sáng được nhiều. Một cỗ bao quát, quét ngang bát hoang lục hợp, đi qua tương lai, quán thông cổ kim. Dương Thần. Tại thời khắc này, cuối cùng với tu luyện thành công. Mặt trời nhảy ra đường chân trời khí thế, rung động thiên địa, phách tuyệt vũ trụ khí khái, đều hướng thế nhân biểu đạt một cái ý tứ. Ý tứ kia chính là đạo tổ đột phá. Dương Thần. Đây là Dương Thần thế giới linh hồn tu luyện cảnh giới tối cao. Thuần Dương phát hế Vô thượng chi thân, tròn triệu như thần, trí cao vô thượng, tiên tiên thái cực đại viên mãn, không có bất luận cái gì gợn sóng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nước chạy thành sông. Giang Phong vùi đầu gian khổ làm ra ngàn năm tích lũy cũng không phải thổi. Hắn thành tựu Dương Thần thời gian, phi thường ngắn ngủi, chính là một sát na, một cái chớp mắt, gảy ngón tay một cái, hô hấp một cái. Giang Phong lực lượng liền thành tăng trưởng gấp bội, cảnh giới trong nháy mắt cao thâm một đoạn, tầm mắt chống trải vô cùng, xem thấu hết thảy đủ loại. Vạn bộ vũ trụ quy luật, tựa như đột nhiên trở nên có thể đụng tay đến. Giang Phong cảm thấy, chính mình chỉ cần nguyện ý Trừ tiện có thể cải biến nhật nguyệt vận chuyển, triều tịch biến hóa. Bất quá Giang Phong thành tiểu Dương Thần thời gian mặc dù ngắn, nhưng đưa tới động tĩnh lại rất lớn. Toàn bộ Bạch Xà thế giới đều đang chấn động, từ khí đông lai, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nợ sen vàng, đại đạo thiên âm bên thai không rực, tựa như thiên điệu tại chúc mừng một tôn vĩ đại tồn tại đàn sinh. Ma ngợp đế, Như Lai, tử vi đại đế các loại vô số tiên Phật càng là tại Giang Phong đột phá một mấy mắt, cảm thấy một cú không cách nào nói đại khủng sợ, sợ. Tại kia cố khí tứ dưới, đừng nói cái khác Phật, chính là Ngọc đế cùng Như Lai hai tôn kim định phong tuyệt thế đều cảm thấy hãi hùng kia Liên đột như phàm nhân đối mặt một tôn thái cổ hùng thú, quá mức kinh khủng. Đạo tổ vô như vậy. Ngọc Đế trong lòng cảm khái, bây giờ hắn thiên đỉnh sinh đẹp tiên tử đều bị Giang Phong cho nạp hết, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Bây giờ càng là thật sâu bất lực. Trước kia liền rất mạnh rất mạnh, bây giờ lại đột phá. Ở trong đó cũng có hắn thiên đỉnh một phần trợ lực. Dù sao giao chỉ, hậu thổ, hàng nga, Mẫu đơn, bách hoa các loại tiên tử đều là hắn thiên đỉnh nữ tiên. Đạo tổ sau khi đột phá, không biết rõ có thể hay không ly khai. Ngọc Đế trong lòng thầm nghĩ, đối với hắn cũng như lai nhón cường giả tới nói, Giang Phong không phải bọn hắn thế giới người đã là ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, đè xuống lung tung trong lòng suy nghĩ, Ngọc Đế tiến về Lạc Già Sơn chúc mừng. Như Lai like bọn người cũng giống như thế. Lạc Già Sơn. Giang Phong thể hội một phen dương thần đạo diệu, quả nhiên là tuyệt không thể tả, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Bạch Xà thế giới tại hắn trong mắt, giống như trong bàn tay xem văn, không còn chút nào nữa bí mật, thậm chí Giang Phong tùy tiện liền có thể luyện hóa Bạch Xà thế giới thế giới bản nguyên, trở thành thế giới chi chủ. Muốn làm liền làm, Giang Phong dương thần niệm đầu động, liền không vào đời giới bản nguyên bên trong, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem nó luyện hóa. Một cú không cách nào nói nói uy nghiêm từ Giang Phong trên thân tràn ngập ra, giao chỉ, hậu thổ nương nương các loại chúng nữ tâm thần du lên, có loại bản năng kính sợ thần phục. Đối mặt Giang Phong liền tựa như đối mặt sinh dưỡng chính mình thiên địa vũ trụ. Đáng sợ. Lục thân vỡ nát chân không, linh hồn thành liền Dương Thần, tấn thăng tiên tiên ngay tại hôm nay. Giang Phong hảo tình và trượng, đã sớm có thể đột phá hắn không con áp chế, nguyên bản bởi vì tấn thăng Dương Thần mà tăng gọi khí tức lại lần nữa tăng gọi. Dương Thần cùng vỡ nát chân không hợp, hóa thành thuần dương tiên thể, một mảnh đan điền để hóa thành một mảnh nguyên ngông hỗn độn thế giới. Ầm ầm. Giang Phong đột phá khí tức quá cường đại, Bạch Sà thế giới không thể thừa nhận. Hư không bên trong từng đảo lôi đình rơi xuống, tựa như diệt thế lôi đình. Hư không bắt đầu đổ sụp, một bộ diệt thế cảnh tượng. Ngọc đế, như lai các loại tiên Phật cường giả quá sợ hãi, thiên địa vạn linh sợ hãi bất an, nằm rạp trên mặt đất, cầu nguyện đạo tổ phù hộ. Quân quân tiến ngữ chi lực như ngân hà đổ ngược, manh liệt mà tới. Giang Phong suy nghĩ khẽ động. Vậy mà đem Bạch Sà thế giới cho dung nhập chính mình hỗn độn thế giới. Oan. Giang Phong trên người khí tức lại lần nữa Nhưng Bạch Xà Thế Giới lại vững như Thái Sơn, bởi vì Bạch Xà Thế Giới đã dung nhập Giang Phong Thể Nội Hỗn Độn Thế Giới. Cái này thể nội rất huyền diệu. Nói tại Giang Phong thể nội lại không hoàn toàn chuẩn xác. Dù sao Giang Phong hiện tại liền đặt chân ở Bạch Xà Thế Giới, mà hậu thổ, giao trì các loại Bạch Xà Thế Giới cường giả vẫn như cũ bừng tỉnh chưa tỉnh thế giới biến hóa. Có lẽ Ngọc Đế Như Lai dạng này cường giả ẩn ẩn có cảm giác, nhưng cũng không biết rõ Bạch Xà Thế Giới vừa mới một nháy mắt đã đổi địa phương. Giang Phong Thể Nội Hỗn Độn Thế Giới có thể nói tại thể nội, cũng có thể nói là tại một mảnh đặc thù thời không, rất thần kỳ. Cảm thụ một phen tự thân biến hóa. Giang Phong thu liễm khí thức, phản pháp quy chân, tựa như một cái không có bất luận cái gì tu vi tuấn mỹ thiếu niên. "Chúc mừng đạo tổ, đại đạo có thành tựu, thánh phọ vô cương." Giao chỉ, hậu thổ các loại chúng nữ nhao nhao tiến lên, lúng đồng tiền như hoa, mang theo kích động cùng vui sướng. Nàng nhóm bây giờ cùng Giang Phong một thể. Giang Phong càng mạnh, nàng nhóm có thể lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Đương nhiên, nó như vậy quá hiệu quả và lợi ích, nhưng không thể phủ nhận. Nàng nhóm đều từ đấy lòng thay Giang Phong cảm thấy cao hứng. Rất nhanh, ngọc đế, Như Lai các loại tiên Phật cường giả nhao nhao chạy đến chúc mừng. Giang Phong tâm tình thật tốt, lần nữa vì mọi người giảng đạo 3 tháng. Bởi vì Bạch Xà thế giới đã dung nhập Giang Phong thể nội hỗn độn thế giới, Bạch Xà thế giới đẳng cấp đang nhanh chóng trưởng thành tăng lên. Ngọc Đế cùng như lai cái này hai tôn tại Kim Tiên đỉnh phong thể vô số năm cực giả, tại Giang Phong giảng đạo cùng thế giới tăng lên song trọng trợ lực dưới, rốt cục đánh vỡ gông cùm xiề xích, thành tựu Thái Ức Kim Tiên. Ta đạo tổ truyền đạo tri ân. Ngọc Đế cùng như lai sau khi đột phá, đối Giang Phong cung kính đầu, tràn ngập vui sướng cùng cảm kích. Không nghĩ tới bọn hắn cũng có đột phá một ngày. Không chỉ có là bọn hắn, cái khác tiên thần đồng dạng được hích lợi không nhỏ. Tại chỗ đột phá không phải số ít, Giang Phong đạo tổ chi danh, danh phủ kỳ thực. Đuổi đám người, Giang Phong không có vội vã trở về Cửu Châu đại lục, mà là đối giao trì, hậu thổ bọn người tiến hành một đối một chỉ điểm phụ đạo, để năng nhóm tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiểu ra. 10 năm về sau, Giang Phong tại hệ thống lực lượng hạ trực tiếp quay trở về Cửu Châu đại lục. Đây là hắn tấn thăng tiên tiên sau, hệ thống lần nữa thăng cấp công năng. Trở lại Cửu Châu đại lục, Giang Phong cùng hắn nguyên bản thân thể hòa làm một thể, thực lực lần nữa tăng lên một đoạn. Ma Thủy Vân Cơ cùng Diễm Linh Cơ hai người, Giang Phong đem bọn hắn từ thể nội bạch xà thế giới bên trong phóng ra, Sau đó đưa tay đem hai người bản thể na zi tới. Nàng nhóm đồng căn đồng nguyên, đồng dạng không trở ngại chút nào hòa làm một thể. Thật sự là thần kỳ. Diễm Linh Cơ cảm thụ cựu Châu đại lục mới trôi qua hơn nửa tháng, một mặt thổ thức, có loại chuyện cũ càng ngàn năm cảm giác. Nàng tại Bạch Xà thế giới xác thực qua hơn 1000 năm. Đồng thời hoàn thành tiên, kim tiên. Mặc dù nàng cái này kim tiên là Bạch Xà thế giới kim tiên, cùng trang phong cái này thiên tiên không cách nào so, nhưng cũng là kim tiên. Thọ nguyên vô tận, thanh xuân mãi mãi. Cảm thán một phen về sau, Diễm Linh Cơ cùng Thủy Vân Cơ nương nương đi. Nàng nhóm còn có chính mình sự tình muốn làm. Giang Phong cũng không để ý bây giờ nàng nhóm tại Cửu Châu đại lục, cũng coi như vô địch. Mà Giang Phong tiếp tục bắt đầu hắn vùi đầu gian khổ làm ra sự nghiệp. Hơn 10 năm không thấy. Hắn đối yêu nguyệt liên tinh, Trương Tam Nương, Bùi Nam Vi, Nam Cung Phó Sạ, Đông Phương Bất bại, Hiền Viên Thanh Phong, đưa lối vị các loại nữ rất là tưởng niệm. Thời gian rất nhanh. Đảo mắt lại đến trực tiếp thời gian. Đinh, chúc mừng tốc chủ giải tỏa thế giới mới Chu Tiên. Chương 384, trực tiếp mở ra, Chu Tiên thế giới cường rung động cuồng, phiếu. Một ngày lại một ngày, rốt cuộc đợi đến trực tiếp. Ngươi biết rõ cái này, 1 tháng ta là thế nào qua sao? Người tại Di Thúy lâu tiểu hồng trên thân qua, không biết rõ lần này trực tiếp cái gì, cái nào mấy cái may mắn sẽ bị chọn chúng. Trực tiếp còn chưa bắt đầu, Tiểu Châu đại lục vô số người đã trông mong mà đối đãi. Tốp 5 tốp 3, nghị luận ầm ý bọn hắn còn không biết rõ, lần này trực tiếp đã thay đổi. Sau một khắc, trên trời cao, hào quang vạn trượng, trời quang mây tạnh. Trực tiếp ở giữa mở ra. Phúc Uy tiêu cục Lâm Bình chi gia nhập trực tiếp ở giữa. Lão ngoan đồng Chu Bá thông gia nhập trực tiếp ở giữa. Ý trực tiếp ở giữa. Thành gia nhập trực tiếp ở giữa. Thử Lan Hiên tử nữ gia nhập trực tiếp ở giữa. Nại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu gia nhập trực tiếp ở giữa. Theo trực tiếp mở ra, Cửu Châu đại lục sớm đã chờ đã lâu võ giả nhau nhau tràn vào trực tiếp ở giữa. Bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông, ha ha ha, rốt cục lại đợi đến trực tiếp. Lão ngoan đồng Chu Ba Thông, nghe nói Hiên Viên đại bản chết rồi. Nho nho thiếu niên dương quá, nghe nói còn là bị nàng tặng tôn nữ Hiên Viên Thanh Phong đánh chết. Dương Châu song long tử tử lăng, ngoa tảo. Hiên Viên Thanh Phong lưu bức như vậy sao, so với nàng cha còn mạnh hơn a? Bốn đầu phụ, trực tiếp ở liền với Ngọc kết quả công tử đổi tới đem nói đạt tường. Sau đó bị bước vào thiên nhân cảnh hiên viên thanh phong cường thế đánh chết. Huyết đạo lão tổ, ta đi. Hiên viên đại bàn thật đúng là dung a, tại Giang công tử ngay dưới mắt còn dám hái hoa. Vẫn là Ngọc nương tử dạng này tuyệt sắc, chà chà. Hung nữ tử, chỉ có thể nói sắc đạm bao thiên. Ai không biết rõ băng sơn Hàn Ngọc Ngọc nương tử cùng Ngọc Lang Giang Phong có thể nói trời đất tạo nên một đôi, mặc dù không có truyền suất quan hệ, nhưng chưa hẳn không có quan hệ, đại bàn đây là nghĩ nữ nhân muốn điên lên rồi, dám động thổ trên đầu thái tuế. Đây không phải muốn chết sao? Thành thị phi, cái này kêu là sắc dục hơn tâm. Đại lý thế tử đoàn dự, nhân quả tuần hoàn. Hiên Viên Đại Bản vẫn không thể nào trốn qua mời Lao Tổ tông chịu chết ma chú, cuối cùng vẫn chết tại sự háo sắc của Hà Liên. Phi Tiên Biên bức kha trơn ác, cái này kêu là ác giả báo. Đa Tỉnh công tử hầu hí bạch, nói như vậy áo tím nữ thần cũng bị Giang công tử lấy được. Một kiếm du hiệp ôn hoa, quả nhiên không có không có được nữ thần, chỉ là thực lực không đủ, tiểu niên, xem ra ngươi không được a. Nhìn qua trong tuyết trực tiếp, tất cả mọi người biết rõ nguyên bản tương lai bên trong Hiên Viên Thanh Phong cùng từ Phượng Nghiên mặc dù cố ý, nhưng hai người cuối cùng cũng không có cùng một chỗ. Áo tím nữ thần Hiên Viên Phong cũng thành Tử Phượng Nghiên không có được nữ thần. Tử Phượng Nghiên Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Hắn gây ai nhiều nữ thần a, hiện tại cũng không có mấy cái. Toàn bộ bị Giang Phong bỏ vào trong túi. Mà tại Cửu Châu đại lục rộn rộn rằng rằng, náo nhiệt phi phàm thời điểm. Cự Ly Cửu Châu đại lục không biết bao nhiêu ức vạn năm ánh sáng cự ly địa phương. Có một cái thế giới, bên trong đại lục tên Thần Châu hạ thổ. Nơi này có rất nhiều tu chân luyện đạo chi sĩ, chính ma đối lập, chính đạo lấy Thanh Vân môn, Thiên Đám tự, Phạm Hương cốc cầm đầu, ma đạo lấy Quỷ Vương tông, Vạn Độc môn, Trường Sinh đường cùng phái cầm đầu. Ông ngoong, cái này một ngày Thần Châu Hạo thổ phong vân biến sắc, mây ngông đùng đưa hào quang từ lên chín tầng mây phá vân mà ra, chiếu rọi toàn bộ Thần Châu Hạo thổ, chấn kinh thiên hạ. Vô số tu chân luyện đạo chi sĩ thần sắc đại biến, một mặt kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía bầu trời kia kinh thiên động địa mây ngông dị tượng. Thanh Vân Sơn mạch nguy nga cao ngất, hùng cứ trung nguyên, sơn âm chốn có sông lớn hùng xuyên, sơn dương chính là trọng trấn thành Hà Dương, ách tiên hạ cổ họng. Thanh Vân Sơn liên diễn ra vô số kể, cảnh sắc khu hiểm kỳ tuấn, nổi tiếng thiên hạ. Chỉ là càng nổi tiếng, lại là tại trên núi này tu chân môn phái Thanh Vân Môn. Dương Kim chính đạo Tam đại chủ cột một trong. Trưởng môn đạo huyền chân nhân càng là uy chân chính ma hai đạo đỉnh cấp tu sĩ. Giờ phút này, ở vào Ngọc Thanh Điện Thanh Vân Môn trưởng môn đạo huyền chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, cho dù đại điện lóc nhà cũng khó có thể ngăn cản kia minh mông dị tượng. Kia dị tượng phảng phất trực tiếp tác dụng tại mỗi người thứ hải. Cứ việc không ra khỏi cửa cũng có thể nhìn thấy dị tượng. Nhưng đạo huyền chân nhân vẫn như cũ trong nháy mắt đi vào Ngọc Thanh Điện bên ngoài. Hắn thân mang màu xanh sống đảm bảo, Hạc Dương Tiên Phong, giờ phút này lại cho mày, gắt gao nhìn chầm chầm không chung dị tượng, nguyên bản ôn nhuận con ngươi sáng ngời mang theo một cỗ lãng lệ, nghi hoặc, rung động cùng tò mò. Soát soát soát. Từng đạo lưu quang từ chu vi mà đến, lại là thanh vân môn cái khắc các mạch thủ tọa, trưởng lão. Bọn hắn phát hiện dị tượng sau trước tiên hướng trưởng môn đạo huyền chân nhân nơi này hội tụ. Như thế to lớn ngạc nhiên dị tượng, sợ là có đại sự sắp nổi. Nói chuyện chính là một cái bề ngoài xấu xí thấp chính là chớ nhìn hắn dáng dấp không ra sao, nhưng thực lực cũng không yếu, bên người còn đi theo một cái dịu dàng tài trí đại mỹ nhân. Cái này đại mỹ nhân yên tính đương tràng, nhìn hơn 30 tuổi, phong thái hiểu điệu một bộ xanh nhạt váy áo, trên đầu ngọc lũ hoa, trơn cải đầu, lông mày như viễn sơn đen nhạt, da giống như mỡ đông bạch ngọc, mắt phượng như nước, môi đỏ mang cười, quả nhiên là nghiêng độ chúng sinh. Chính là Điền Bất Dịch lão bà Tô Như. Nhìn thấy người, đều tán thưởng một tiếng, tốt một hoa tươi, cắm trên bãi cúc châu. Trưởng môn sư huynh, có biết cái này dị tựa vì sao? Long thủ phong thủ tọa thương Tùng đạo nhân hỏi. Hắn trưởng quản Uy thế cực nặng, đạo pháp tu vi rất cao, tại một đám thủ tọa bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Chưa bao giờ thấy qua như thế dị tượng. Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi lắc đầu, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, như thế kinh người dị tượng, hẳn là cùng tiên có quan hệ. Tu chân luyện đạo chi pháp lúc ban đầu cũng là bởi vì mọi người muốn trường sinh bất tử, muốn cầu tiên mà sáng tạo ra. Chỉ là mọi người không nhìn thấy thành tiên cơ hội, chậm rãi biến thành tranh danh vật lợi, chính ma bất lưỡng lập vân vân. Như thế kinh người dị tượng, cho dù không phải cùng tiên có quan hệ, sợ là cũng có cái gì kinh thế chi vật sinh, có lẽ có thể trợ hắn tiến thêm một bước. Không chỉ có Thanh Vân môn chấn động, Thiên Âm tự, Phạm Lương cốc, Quỷ Vương tông, Trường Sinh đường, Vạn Độc môn, Hợp An phái thậm chí vô số tán tu cùng bách tính đều chấn động. Thiên hạ một mảnh xôn xao nghị luận ầm ĩ sau một khắc, một đạo như cửu thiên thần linh tuyên sắc uy nghiêm rộng lớn thanh âm vang lên. Trừ Thiên trực tiếp vấn đáp trò chơi giáng lâm. Lần này trực tiếp địa điểm chu tiên thế giới, trực tiếp đem rút ra chu tiên thế giới quá khứ, hiện tại, tương lai đoạn ngắn tiến hành trực tiếp. Đồng thời đem rút ra năm tên may mắn người xem trực tiếp bài thi. Trả lời có thưởng, đáp sai có phạt. Ban thưởng bao quát nhưng không giới hạn trong thần binh khí, thần công bí tịch, linh đan rượu dược cho dự trường sinh bất lão, thành tiên thành thần, cũng có khả năng. Trừng phạt bao quát nhưng không giới hạn trong hủy bỏ tu vi thậm chí xóa bỏ. Cửu Châu đại lục tất cả mọi người đều có thể tham dự bài thi, trả lời đem thu hoạch được rút thưởng cơ hội, đáp sai không trừng phạt. Tất cả mọi người chuẩn bị, sắp rút ra may mắn người xem. Hệ thống thăng cấp hòa giải khóa chu thiên thế giới sau, công năng cùng quy tắc cũng phát sinh một chút biến hóa. Tham dự bài thi may mắn người xem lấy trực tiếp nội dung chỗ thế giới người xem làm chủ. Bất quá Cửu Châu đại lục người xem cũng có thể trực tuyến hạ tham dự bài thi. Tất cả mọi người có thể tham dự. Trả lời người có thể tham dự rút thưởng. Mỗi lần phần thưởng số lượng là 10. Tất cả trả lời người cùng một chỗ rút, trả lời càng nhiều người, rút đến tỷ lệ càng ít đi. Nếu như chỉ có 10 người trả lời, kia tất nhiên có thể trúng thưởng. Nói ngắn gọn, chính là tất cả trả lời người cộng đồng rút thưởng chia các 10 cái phần thưởng. Cũng coi như có chút ít còn hơn không, chí ít có cái tưởng niệm. Giang Phong đối với cái này cải biến không có để ý Cửu Châu đại lục nhiều người như vậy. Mỗi đề sợ là đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn vạn người trả lời, cộng đồng rút ra 10 cái phần thưởng, có thể rút đến người cũng không nhiều. Xác suất này đoán chừng cùng mua xổ số trúng đồng dạng. Bất quá ưu điểm là không có trừng phạt. Đáp sai cũng không quan hệ. Cùng lúc đó, trực tiếp ở giữa uy nghiêm rộng lớn thanh em rơi xuống, Cửu Châu Đại Lục lập tức lâm vào hoàn toàn tinh mịch. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đối thế giới trực tiếp rồi. Chủ tiên thế giới. Bọn hắn còn có cơ hội tham dự bài thi sao? Không đúng. Bọn hắn đều có cơ hội tham dự bài thi. Mặc dù đáp đúng cũng không nhất định rút đến ban thượng, nhưng ít ra có cơ hội. T. Cửu Châu Đại Lục một mảnh xôn xao. Vô số người xôi trào. Lão ngoan Đồng Chu Ba Thông, Ngoa đảo. Chúng ta đều có thể tham dự bài thi, còn không có trừng phạt. Đây cũng quá sướng rồi đi. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông, đừng cao hưng quá sớm, nhóm chúng ta trả lời chỉ là thu hoạch được rút thượng cơ hội, cái này cơ hội đoán chừng rất xa vời, ngươi chính là trả lời một trăm đệ, có lẽ cũng rút không chúng một lần lượng. Nho nho thiếu niên dương quá, chỉ ít có cơ hội không phải. Dù sao lại không có trừng phạt, coi như là một chơi. Kinh hồng tiến tử dương diễm, cái này mới tăng công năng đoán trừng chính là để nhóm chúng ta Cửu Châu đại lục tất cả mọi người đều có cái tham dự cơ hội, nặng tại tham dự. Vội đang trương vô so vận khí thời điểm đến. Dương Châu long cấu trọng, ha, ha, ha thật sự là quá tốt, ta còn có cơ hội, ta không ưa thích nam nhân A ta không muốn nhỏ bẻ nhẹn. Nhẹ. Huyết đau lao tổ, không, người ưa thích nam nhân. Chân Hải vô song, ha ha. Đại Minh hoàng đế Chu Hậu chiếu, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải nhóm chúng ta cũng có thể nhìn thấy thế giới khác phong thổ rồi. Đại tần hoàng đế doanh chính, hiếu kỳ chu tiên thế giới. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, không biết rõ chu tiên thế giới mỹ nữ như thế nào. Ma ẩn biên bất phụ, nói không chừng chu tiên thế giới người không phải người, dáng dấp hình thù kỳ quái, tựa như nhóm chúng ta trong mắt quái vật. Điền Linh Nghi, các ngươi mới quái vật. Các ngươi đều là quái vật. Tang Thứ Thương, các ngươi mới quái vật. Các ngươi đều là quái vật. Vậy sao, các người mới quái vật? Các người đều là quái vật. Đối với chư Tiên trực tiếp trò chơi, Chu Tiên thế giới tất cả mọi người rung động, cùng Cửu Châu đại lục người lần thứ nhất nhìn thấy trực tiếp đồng dạng. Bất quá rất nhanh, đám người cũng làm rõ ràng rất nhiều tin tức. Đầu tiên, bọn hắn thần Châu Hạo thổ hẳn là trực tiếp trò chơi trong miệng Chu Tiên thế giới. Tiếp theo, Cửu Châu đại lục hẳn là thần Châu Hạo thổ bên ngoài một cái thế giới. Cuối cùng, chính là bài thi, trả lời có thưởng, đáp sai có phạt, ban thưởng thậm chí có thể làm cho bọn hắn thành tiên thành thần. Cái này khiến Chu Tiên thế giới vô số người tu đạo đỏ mắt tâm nóng. Chất để sôi trào điên cuồng. Phải biết chu tiên thế giới phương pháp tu luyện lúc ban đầu cũng là bởi vì mọi người truy cầu trường sinh bất tử mã sáng tạo, chỉ tiếc cũng không thành công. Người tu vi cao thâm tối đa cũng liền có thể sống cái 1-2 ngàn tuổi thôi. Thanh Vân môn, Ngọc Thanh điện bên ngoài. Trường môn đạo huyền chân nhân, Long thủ phong thủ tọa thương từng đạo nhân các loại mạch thủ tọa, trưởng lão hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần. Tu chân luyện đạo người cái nào không muốn trở thành tiên thành thần Coi như không muốn trở thành tiên thành thần cũng nghi tu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Mà cái này dị tượng kinh người, hư hư thực thực tiên nhân thủ bút trực tiếp trò chơi, chính là bọn hắn cơ hội. Tuyệt ta nhất định phải tuyệt ta. Thương Tùng đạo nhân trong lòng giống to, hắn muốn đạt được lực lượng cường đại, sau đó liền có thể đánh bại Đạo Huyền, thay vạn kiếm một báo thủ rửa hận. Đạo Huyền không biết rõ Thương Tùng tâm tư, bất quá hắn đồng dạng khát vọng tiến vào trực tiếp ở giữa, bởi vì hắn muốn trở thành tiên thành thần. Không chỉ có là Thương Tùng, Đạo Huyền các loại thanh văn môn cường giả, Thiên Âm tự phổ hoàng, Phần Hương cốc vân dịch lang, Quỷ Vương tông quỷ vương, Vạn độc môn độc thần, tử, các loại sách, cái này trực tiếp ở giữa có thể làm cho trời nam Biển bắc, thậm chí thế giới khác người giao lưu. Cửu Châu đại lục Các người trước đó tựa hồ tham dự qua trực tiếp, có người hay không thành tiên thành thần? Thành thị phi, Trường Sinh Bất lao có tính không thành tiên thành thần. Thanh Vân Môn tằng thư thư, các ngươi thực sự có người Trường Sinh Bất Lão? Nho nho thiếu niên dương quá, đương nhiên là thật, đồng thời còn không phải một người. Thanh Vân Môn Điền Linh nhi, oa, vậy mà thật có thể Trường Sinh Bất Lão, ông trời ơi, rất muốn tham dự trực tiếp bài thi. Huyết Đao lão tổ, xem người danh tự hẳn là một cái tiểu mỹ nhân nhi a. Ban thưởng cũng không phải dễ cầm như vậy, đáp sai thế nhưng là có trường phạt ta, cũng hình hiệu rõ một cái. Hắc <cười> Vạn độc môn độc thần, muốn có được liền muốn nỗ lực, muốn thành tiên thành thần, có phong hiểm không phải rất bình thường sao? Không dám mạo hiểm hoàn thành thập yêu tiên, thành cái gì thần? Độc công tử Tần Vô Viêm, sư phụ lời nói rất đúng, sợ chết vẫn là tìm địa phương co đầu rút cổ, giống con rắn rùa, liền sống được lâu. Nghe được Cửu Châu đại lục người nói thực sự có người thu được Trường Sinh bất lao, chu tiên thế giới vô số tu sĩ càng thêm sôi trào, nhãn thần trở nên vô cùng hòa nhiệt. Trường Sinh bất lao á ai không muốn? Xin tất cả người xem chú ý, bắt đầu rút ra may mắn người xem. Nghe nói như thế, Chu thiên thế giới vô số muốn thành tiên thành thần cường giả một trái tim trong nháy mắt ngưng lên cổ họng, gắt gao nhìn chằm chằm trực tiếp, mang theo vô tận khát vọng. "Quá ta! Quá ta! Nhất định phải quá ta!" Giống độc Thần, Trần Vô Viêm, Ngọc Dương Tử, Quỷ Vương, Tam Diệu Tiên tử, Vân Lịch Lam, Thượng Quan Sách, Lữ Thuận, Lý Tuân, thương tùng các loại chính ma hai đạo cường giả đều là con mắt ánh sáng thả, trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi. "Thanh Vân Môn, Đại trúc Phong." Sau rừng núi chút, "Hoa, cái này trực tiếp vậy mà thật có thể để cho người ta trưởng sinh bất lão, thành tiên thành thần, chẳng lẽ là thần tiên lầm ra?" Thanh thủy tiểu nộn thanh âm ở trong núi vang lên, Điền Linh Nhi trên thân một bộ áo đỏ, kích động đến lênh lỏi, một đôi sáng tỏ tinh khiết con mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ cũng rung vấn. Một cái hàm hàm thiếu niên si ngốc nhìn qua trước mặt mỹ lệ nữ hải, tựa như một đóa hồng vân, ở trong núi nhẹ nhàng phi độộng, theo gió núi, tựa hồ còn ẩn ẩn có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chuyển đến. "Tiểu Phàm, ngươi nói nếu như ta thành may mắn người xem tham dự bài thi, sẽ như thế nào?" Điền Linh Nhi linh động mắt to nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, mang theo chờ kích động. "A." Trương Tiểu Phàm lấy lại tinh thần, mặt đỏ tới mang tai, yếu ớt nói, "Sư tỷ, bài thi tựa hồ gặp nguy hiểm a." Nếu là đáp sai, còn có thể bị xóa bỏ. Ý của ngươi là ta sẽ đáp sai rồi? Điền Linh Nhi hai tay chống nạnh, hung hăng trừng mắt Trương Tiểu Phàm, ngươi cho rằng ta cùng ngươi đồng dạng đơn A. Ta mới sẽ không đáp sai đây. Đột nhiên, một đạo ánh sáng rơi xuống, Trương Tiểu Phàm biến mất tại Điền Linh Nhi trước mặt. Tiểu Phàm? Điền Linh Nhi trừng to mắt, lên tiếng kinh hô. Tay bao lớn cái người sống sờ sờ cứ như vậy ở trước mặt nàng biến mất. Sau một khắc, Điền Linh Nhi liền phát hiện Trương Tiểu Phàm vậy mà xuất hiện ở trên trời. Chuẩn xác mà nói là trực tiếp ở giữa. Tiểu Phàm lại bị rút chú rồi. Điển Linh Nhi miệng nhỏ đỏ ửng trừng đến la đạo: không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng vậy mà cùng may mắn người xem sượt qua người. A a a, vì cái gì không phải của ta? Điện Linh Nhi đau lòng nhíu óc, nghĩ đến Trương Tiểu Phàm ngơ ngác ngốc ngốc bộ dáng, sợ không phải. Dự hoàn. Tiểu Trúc Phong. Một đám nữ đệ tử tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, bất quá giờ phút này từng đôi đôi mắt đẹp đều mong đợi nhìn qua bầu trời. Không biết rõ cái nào năm cái may mắn sẽ trở thành may mắn người xem. Cầm đầu là một vị mặt trái xoan mỹ mạo nữ tử, mái tóc như mây, da thịt như tuyết, lên một nhạt ý chính là Tiểu Trúc phong đại sư tỷ mà nàng bên cạnh thì là một cái thanh lệ thoát tục, lẫm diện tuyệt luân tiểu nữ. Áo trắng nhẹ nhàng, tóc đen bay lên, tựa như thiên thượng tiên tử, chính là tiểu trúc phong thủ tọa thủy nguyệt quan môn đệ tử, Lục Tuyết Kỳ. Tuổi tác không lớn, nhưng thiên phu tuyệt luân, không kém gì tiểu trúc phong cái khác bất luận cái gì đệ tử. Văn Mẫn vừa dứt lời, Lục Tuyết Kỳ liền bị một đạo ánh sáng bao phủ, biến mất tại nàng nhóm trước mắt. Sư muội, Văn Mẫn kinh hãi. Sau một khắc, đám người phát hiện Lục Tuyết Kỳ trở thành kia năm cái may mắn người xem một trong, vị trực tiếp ở giữa chúng bài thi. Phạm Hưng Cốc, nếu là ta có thể trở thành may mắn người xem liền tốt. Phần Hương Cốc đại đệ tử Lý Tuân Nhãn thần hỏa nhiệt nói, hắn là cốc chủ Vân Dịch Lam đệ tử, Phần Hương Cốc song kiệt một trong, bị Vân Dịch Lam ký thác kỳ vọng, ngày sau trở thành cốc chủ người thừa kế. Tiên tư xuất chúng, tâm cao khí ngạo, thậm chí có thể nói không coi ai ra gì. Sư Minh, Tiễn Hồng vừa muốn nói chuyện, kết quả là nhìn thấy Lý Tuân bị một đạo quang mang đi. Nàng la Lý Tuân sư muội, Phần Hương Cốc song kiệt một trong. Lam người điệu thấp trầm tĩnh, ôn trọng đạo, tươi so sánh. Sư thật. Tiễn lớn. Trừng to mắt nhìn qua xuất hiện tại trực tiếp ở giữa Lý Tuân, cũng không biết rõ là phúc là họa. Dù sao cơ duyên phía sau thường thường ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Quỷ Vương tông, có thể làm cho người thành tiên thành thần, có thể hay không phục sinh mẹ ta đâu. Quỷ Vương độc nữ Bích Dao ngơ ngác nhìn qua trực tiếp, tâm niệm mã chuyển. Nàng dung nhan cực đẹp, thanh linh tuyệt lệ, xinh đẹp vô luân, một thân xanh nhạt quần áo, đầu ngón tay hoa trắng, linh khí bao người. Sau một khắc, một đạo ánh sáng rơi xuống, Bích Dao biến mất. Bích Dao, toàn thân áo đen, che mặt lườm mỏng, dáng vóc chuyển, có tuyệt thế dung nhan chu tựa thánh sư u cơ kinh Hải cho dù phát hiện bích giao tiến vào trực tiếp ở giữa, nàng thâm thủy con người xinh đẹp vẫn như cũ mang theo lo âu nẩmmẩm. Trực tiếp ở giữa cái gì tình huống còn không rõ ràng, là thật là giả không biết. Cho dù để lộ ra tới tin tức là thật, nhưng đáp sai để động dạng có trừng phạt, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng đuổi bích giao coi như con đẻ, dù là bên trong có cơ duyên, nàng cũng không muốn bích giao đi mạo hiểm. Đáng tiếc, cho dù nàng cũng bất lực. Hợp Hoan phái, Ma giáo tứ đại tông phái một trong, Vũ Bắc trăm năm trước từ Kim Linh phu nhân khai sáng. Hợp Hoan phái pháp thuật phần lớn cấp tốc nô lệ, quỷ dị dạng. Nàng nhóng thường xuyên sẽ trước suy yếu địch nhân, lấy pháp thuật mị tâm thần người, am hiểu tại trong lúc vô hình lấy tính mạng người ta. Cầm trong tay vòng lưới đao, động tác ưu mỹ giống như vũ đạo, ngươi thậm chí cảm giác không thấy nguy hiểm đã tới bên người. Đương Kim trưởng môn là Tam Diệu Tiên tử, có một cái đệ tử kiệt xuất nhất Kim Bình Nhi. Đó là cái toàn thân ngông áo vàng váy mỹ mạo nữ tử, mặt may ổn tình, khóe miệng mỉm cười, tóc đen nhẹ nhàng bay là tả vai bờ, một đôi tròng mắt nước nhẹ nhàng, nhìn một cái, dường như hổ muốn đắm chìm trong đó, cũng không tiếp tục mè ra. Người sương rượu công tử. Đao rượu, người rượu, vẫn là tâm kế dịu. Kim Bình Nhi không chỉ có kế thừa hợp hoàn phái võ công, còn đem hợp hoàn hai chữ nhiếp nhân tâm phách tinh túy ngộ đến cực cảnh. Minh luồng sóng truyền lúc, dâng lên chính là ngọt ngào diệu độc, cấp phát săn thủ bên trong, một thanh dao găm đã không có vào lồng ngực của đối phương. Môi son khẽ nhúc nhích, hàm răng khẽ mở, nói ra ngữ lại làm cho người không rét mà run. Nàng cơ hồ học xong nữ tử tại giang hồ sinh tồn nguyên bộ bản sự, càng biết rõ tử mang lưới đao lại sắc bén, cũng không kịp mặt mày ở giữa như, có, như không phong tỉnh. Mà khi ngươi say mê trong đó thời điểm, dao cũng đã cắm vào ngực của ngươi. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Kim Bình Nhi biến mất. Bình Nhi Phong tình vạn chủng, thân thể mềm mại mê người tam rượu tiên tử giật mình, không nghĩ tới vẹn vẹn năm cái danh nghịch, vậy mà chọn chúng đệ tử đắc ý của nàng Kim Bình Nhi. Không biết rõ nên nói may mắn hay là bất hạnh. Bình Nhi thông minh hơn người, là ta hợp hoan phái đệ tử kiệt xuất nhất, chuyện này đối với nàng tới nói có lẽ là một trận thiên đại cơ duyên. Tam Diệu tiên tử tận lực hướng chỗ Tô nghĩ, bản thân an ủi, một đôi câu người mắt đẹp chăm chú nhìn trực tiếp. Chương tiểu phàm tiến vào trực tiếp ở giữa lục tuyết kỳ tiến vào trực tiếp ở giữa lý tuân tiến vào trực tiếp ở giữa bích giao tiến vào trực tiếp ở giữa Kim Bình Nhi tiến vào trực tiếp ở giữa. Chương 385 Thành Vân Môn muốn xả chết, Chương Tiểu Phàm tay trái tiên tử phải thủ ma nữ. Câu mê phiếu, Chương Tiểu Phàm tiến vào trực tiếp ở giữa Lục Tuyết Kỳ tiến vào trực tiếp ở giữa Lý Tuân tiến vào trực tiếp ở giữa Bích Giao tiến vào trực tiếp ở giữa Kim Bình Nhi tiến vào trực tiếp ở giữa ba nữ hai nam năm thân ảnh xuất hiện tại trực tiếp ở giữa, một cái kinh diễm vô số người. Thành thị phi, ngoại tảo. Chu tiên thế giới chẳng lẽ thật sự là tiên giới, mỗi một cái đều là tiên tử sao? Vậy mà xinh đẹp như vậy. Đa tỉnh công tử Hầu Hy Bạch, lục tiên tử một bộ áo trắng, dung nhan tháng tiên thanh lệ thoát tục, phong hoa tuyệt đại, thanh lánh khí chất cùng sư tiên tử rất giống, mà Bích Dao tiên tử thanh lệ vô song, linh khí bức người cùng Loan Loan tiên tử rất giống. Huyết Đao lao tổ, đừng nói, Lục Tuyết Kỳ Bích giao cùng sư Phi Huyền Loan Loan, thật đúng là khí chất rất giống, nếu là không có gặp qua chân nhân, dựa vào người bên ngoài miêu tả, 89 phần 10 phân biệt không ra hai cái tổ hợp. Cùng Hung Cực Các Vân Trung Hạ, Kim Bình Nhi cũng rất không tệ, xem xét chính là cái câu người yêu tình muốn nói sẽ chơi, còn phải nhìn nàng. Vạn Lý độc hành điền bà quăng, có hay không cái nào sâu lớn giải thích một cái cái này mấy cái mỹ nhân nhi Lai Thanh Vân Môn Tằng Thứ thư, lục sư tỷ thế nhưng là chúng ta Thanh Vân Môn tiểu trúc phong nội danh mỹ nhân, lãnh diện tiếp tục, sáng như sơ tuyết, thanh lệ vô phương, vô số đệ tử trong lòng nữ thần, ta Tằng thư thư cả đời yêu nhất. Chủ tiên thế giới, Thanh Vân Môn. Cái này nữ tử. Gió quay về phong thủ tọa Tằng Túc thường che mặt, nổi giận không thôi, hắn một tấm mặt mo đều mất hết. Nếu không phải Tằng thư thư không ở nơi này, hắn không phải hào hào giáo huấn cái này nữ tử. Lao thất vậy mà cũng bị chọn trúng. Đại trúc phong thủ tọa bất dịch không tâm tư để ý tới những người khác, ánh mắt nhìn chằm trực tiếp ở giữa Tiểu Phàm, trong lòng lo lắng Trương Tiểu Phàm hắn thấy chính là rất đẩn, bây giờ bị trực tiếp ở giữa trong chúng, sợ là khó khăn. Chớ nhìn hắn bình thường không chào đón Trương Tiểu Phàm, kỳ thật trong lòng thật quan tâm. Tiểu Phàm người hiện tự có thiên tướng, không có việc gì. Tô Như nắm chặt lại điền bất dịch tay, an ủi. Tuyết Kỳ, một bên Thủy Nguyệt đại sư gương mặt xinh đẹp biến sắc, lục Tuyết Kỳ thế nhưng là nàng đệ tử đắc ý nhất, thiên phú cũng là tiểu trúc phong trong đám đệ tử cao nhất. Nàng đuối lục Tuyết Kỳ ký kỳ vọng, không nghĩ tới cũng bị tuyển tiến vào trực tiếp ở giữa. Đáng tiếc trực tiếp ở giữa thần bí phi phàm, nàng cũng không thể thế nhưng. Gia Thanh lại có 2 người được tuyển chọn. Đạo Huyền chân nhân nhìn chằm chằm trực tiếp, năm cái danh mạch, hắn Thanh Vân môn liền chiếm hai cái, không biết rõ nên hứng cao hứng hay là bi thương. Nếu như trực tiếp ở giữa nói đều là thật, Đạo Huyền chân nhân cảm thấy hẳn là cao hứng. Trương Tiểu Phàm thiên tư phổ thông, tổn thất cũng không đau lòng. Lục Tuyết kỷ ngược lại là đáng tiếc. Nhưng nếu là bọn hắn có thể thu hoạch được Lịch Thiên ban thượng, kia Thanh Vân môn liền quả khởi có hy vọng rồi, có hy vọng trở thành thần châu đệ nhất tông môn. Thậm chí bọn hắn đều có thể lựa nhờ, thành thành thần. Phần Hương Cốc. tiến vào trực tiếp ở giữa. "Tốt, ta Phần hương Phần Hương cốc, cốc chủ Dịch làm hứng phi thường. Hắn thấy đây là Lý Tuân Cơ Duyên, cũng là hắn Phần Hương Cốc Cơ Duyên. Về phần nguy hiểm, cái gì Cơ Duyên không có nguy hiểm? Hắn tin tưởng Lý Tuân sẽ không để cho hắn thất vọng. Trưởng lao thượng quan sách, Lữ Thuận bọn người đồng dạng tràn ngập hưng phấn cùng kích động, dù sao Lý Tuân là Phần Hương Cốc người. Nếu như thu được thành tiên thành thần Cơ Duyên, bọn hắn cũng có thể đi theo được nhờ. Đương nhiên, có người vui vẻ có người sợ. Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương nhìn thấy chính mình độc nữ Bích Giao tiến vào trực tiếp ở giữa, một trái tim nâng lên cổ họng, cuối cùng nhịn không được làm chút gì. Quỷ Vương Tông Quỷ Vương, vị kia Cửu Châu đại lục hiệp sĩ có thể nói một chút trước đó tham dự trực tiếp may mắn người xem tính nguy hiểm cao sao? Tỷ lệ tử vong như thế nào? Nhìn thấy vấn đề này, Chu Tiên Thế giới điền bất dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt, Tam Diệu Tiên Tử, Vân Dịch Lam, ưu cơ các loại vô số người đều trừng to mắt, ngừng thở. Nho nho thiếu niên dương quá, chúng ta Cựu Châu đại lục trực tiếp 13 lần, mỗi lần đều là 5 người, trực tiếp chết tại trực tiếp ở giữa giống như không có. Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam, nói như vậy tỷ lệ tử vong cơ hồ là không rồi. Như thế xem ra tính nguy hiểm cũng không cao a. Thành thị phi, tỷ lệ tử vong xác thực không cao, nhưng có thể hoàn chỉnh đi ra trực tiếp ở giữa nhưng không có mấy cái. Hắc <cười> Huyết Đao Lao Tổ, cung hình hiểu rõ một cái. Đông Sưởng Tảo Chính Tuần, ta Đông Sưởng liền cần nhân tài như vậy. Thanh Vân môn gió quay về phòng tăng thư thư, bị cung rất nhiều sao? Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, kia là nhất định. Ta nhìn cái này đầu chứa nước tiểu tử cùng cái tiên đạo khí trùng tiên tiểu Bạch Kiệm rất có bị cung tiềm chất. Trực tiếp ở giữa. T. Lý Tuân Nguyên bản còn có chút hứng phấn, nhưng nghe đến bị cung rất nhiều người, không khỏi hai chân xếp chặt, có loại lạnh lạnh cảm giác. Trước tiểu phàm đến không có lo lắng nhiều như vậy, Thông qua mưa hắn biết Tiểu trúc phong lục tuyệt kỳ, Lục Tuyết Kỳ khẽ bước chậm, thanh âm thánh lãnh mà không biểu lộ. Ngươi là Hợp Hoan phái Kim Bình Nghi a? Bích Dao nhìn về phía đối diện thiếu nữ, làm Quỷ Vương tông tông chủ lục nữ, đối với cùng thuộc Ma môn Hợp Hoan phái kiệt xuất chuẩn nhân, có chút nghe thấy. Thiếu tông chủ hảo nhãn lực a. Kim Bình Nghi cười cười, nàng cũng chưa từng gặp qua Bích Dao, bất quá Bích Dao chắc là căn cứ danh tự biết rõ nàng. Đương nhiên, nàng cũng là căn cứ danh tự biết rõ Bích Dao là Vương tông vương nữ, Ma môn thiếu nữ. Nguyên bản Lý Tuấn đối hai cái tuyệt nữ còn có chút hứng thú, nhưng nghe đến hai người là người của Ma môn. Trong nháy mắt thay đổi mặt, hắn tiến đến Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, nho nhã lệ độ nói, tại hạ phần hương quốc Lý Tuân, gặp qua Lục Tiết Tử. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ lần đầu tiên, hắn liền tâm động. Tiểu ca nhãn quang không tệ lắm, vị này Tuyết Kỳ Tiên Tử sát thực rất không tệ, có cần phải tới ta hợp hoàn tông, người ta có thể giúp ngươi nha. Kim Bình Nhi ý cười nhẹ nhàng, phản phất không có nghe được Lý Tuân vừa rồi ma môn yêu nữ, nhưng nàng lời này hiển nhiên là nói Lý Tuân là cái đồ háo sắc, nghĩ có ý đồ với Lục cứ người ở ngoài ngàn giảm bộ dáng để lý Tuân đụng phải một cái môi sám. Giả trang cái gì thanh cao lãnh liệt, chờ đến trên giường, ngươi chính là tòa băng sơn, ta cũng cho hòa tan." Lý Tuân trong lòng tức giận, nhưng mặt ngoài vẫn ôn hòa như cũ. Đối Lục Tuyết kỷ càng thích. Không, chuẩn xác mà nói là càng muốn chinh phục Lục Tuyết Kỳ. Dạng này băng sơn mỹ nhân chinh phục sau mới có cảm giác thành tựu. Tất cả may mắn người xem vào chỗ. Trực tiếp vấn đáp trò chơi sắp bắt đầu. Bắt đầu rút ra trực tiếp đoạn ngắn. Rút ra xong xuôi. Xin tất cả may mắn người xem làm tốt chuẩn bị, nghiêm túc quan sát, trực tiếp hiện tại bắt đầu trực tiếp ở giữa uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang lên, Lý Tuân, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Bích Dao cùng Kim Bình Nhi nhao nhao bị kéo đến riêng phần mình vị trí đứng vững. Bọn hắn chố không gian, toàn bộ độc lập ra. Chu tiên đệ nhất thế giới lần nhìn trực tiếp người đều lập tức giữ vựng tinh thần, chăm chú nhìn trực tiếp, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì đồ vật. Chỉ gặp hình tượng nhất truyện, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thế gian này vốn là không có cái gì thần tiên, nhưng từ cổ đến nay, nhân loại mắt thấy quanh mình thế giới, các loại kỳ dị sự tình, sấm dội, lại có thiên thai nhân hóa, thương vong vô số, tiếng than dậy khắp trời đất chứ không người nào có khả năng là, có khả năng ngăn cản. Liền coi là Cửu Thiên tri Thượng, có các loại thần linh, cự vũ phía dưới, cũng là âm hồn nơi hội tụ, Diêm La địa đường. Thế là thần tiên mà nói, chuyển lưu thế gian, vô số nhân loại con dân, thành tâm lễ bái, hướng về chính mình phán đoán sáng tạo ra các loại thần linh quý báu, cầu phúc tố khổ, thương hòa cường thịnh. Từ xưa đến nay, phàm nhân chẳng ai là không chết, nhưng thế nhân đều sợ chết tham sống, càng có địa phủ Diêm La mà nói, bằng thêm mấy phần khổ sợ, ở đây phía dưới, rồi nảy ra trường sinh bất tử mà nói. So sánh cùng những sinh linh khác giống loài. Nhân loại hoặc tại thể chất trên ở thế yếu, nhưng vạn vật linh trưởng lại là tuyệt không nói ngoa. Đang theo đuổi trường sinh nguyên động lực dưới, nhiều đời thông minh tài trí chí chi sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đầu nhập suốt đời tinh lực, đau khổ nghiên cứu. Cho đến nay, mặc dù đúng nghĩa trường sinh bất tử vẫn không tìm được, lại có một ít tu chân luyện đạo chi sĩ, hiểu thấu đáo chú thiên địa tạo hóa, lấy phàm nhân chi thân, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, mượn nhờ các bí bảo pháp khí chí lực, càng hợp dung động thiên địa, có lôi đỉnh chi vi. Mà một chút đạt được cao thâm tiền bối, càng truyền thuyết đã sống lâu trên ngàn năm mà không chết. Trên đời người coi là đắc đạo thành tiên, liền có càng nhiều người đầu nhập tu chân luyện đạo con đường. Đại Minh hoàng đế Chu Hậu chiếu, Chu tiên thế giới cường giả thực lực, xem ra không đơn giản a, bất quá nhưng không có tiên nhân. Thập cường võ giả võ vô địch, chúng ta võ đạo đồng dạng không kém. Thanh Vân môn gió quay về phòng tầng tư tư, đây không phải chúng ta Thần Châu Hạo Tổ tu chân luyện đạo chi pháp tồn tại sao? Vân La cô chúa, trực tiếp là rút ra quá khứ, hiện tại, tương lai đoạn ngắn trực tiếp, xuất hiện các ngôi thế giới lịch sử rất bình thường a. Nho nho thiếu niên dương quá, trực tiếp không gần như chỉ ở tại bài thi, rất nhiều thời điểm sẽ còn vạch trần rất nhiều bí mật cùng tương lai. Phần hương cốc trưởng lão thượng quan sách, thật có thể nhìn thấy tương lai. Vọng Đàng Trương vô kỵ, đương nhiên, trực tiếp trò chơi lực lượng vượt qua tưởng tượng. Thanh Vân môn, thật có thể nhìn thấy tương lai. Trực tiếp trò chơi lực lượng thật đúng là vượt qua tưởng tượng, chẳng lẽ là tiên nhân vui lùa chi tác? Đạo Huyền chân nhân trong lòng âm thầm suy tư, cái này chư thiên trực tiếp trò chơi xem xét cũng không phải là tự nhiên đã sinh, mà là có người làm ra. Hắn có thể nghĩ tới chính là trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Mặc kệ như thế nào, xem trước một chút lại nói. Đám người chăm chú nhìn trực tiếp. Thần Châu Hạo Tổ, giọng lớn biên chỉ có trung nguyên đại địa, nhất là tốt tươi phi nhiều, người trong thiên hạ miệng 89 phần 10 tụ cư tại đây. Mà đông nam tây bắc biên hoang chi địa, núi sông hiểm trở, nhiều hung thú manh cầm, nhiều ác độc chứng vật, cũng nhiều man tộc di dân, bắt mao ẩm vết, là lấy ít ít lui tới. Mà nhân gian từ xưa tương truyền, có hồng hoang di chủng, còn sót lại nhân thế, dấu tại thâm sơn mật gốc, sống đến văn năm, lại là không người nhìn thấy. Cho đến ngày nay, nhân gian tu chân luyện đạo người, nhiều như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Lại lấy thần châu hạo thổ sự rộng lớn, nhân gian kỳ nhân dị sĩ nhiều, cho nên tu luyện chi pháp đạo nhiều như rừng, chẳng tương đồng. Trường sinh chi pháp còn chưa tìm được, giữa lẫn nhau lại dần dần có môn phái phân chia, chính tà có khác. Từ chi mà lên thiên kiến bệ phái, lục đục với nhau thậm chí tranh phạt giết chóc, diễn ra vô số kể. Làm trường sinh bất tử nhìn như vậy xa xôi mà không thể nắm lấy, trong tu luyện mang đến lực lượng, liền dần dần thành rất nhiều người mục tiêu. Ngày nay chi thế, chính đạo đại sương, thả ma tránh lui. Trung nguyên đại địa sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là chính phái chưa ra một mực chi cư. Trong đó đặc biệt thanh môn, tự, là đại trụ cột, là vì lãnh La cô chúa, tu tiên chi pháp còn không có tìm tới, liền bắt đầu nội chiến. Có thiên kiến bệ phái, chính ta có khác, tu tiên chi pháp là càng không khả năng tìm được. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, bây giờ cả đám đều vội vàng hiếu thắng đấu thắng, nghĩ biện pháp tăng lên chiến lực, đã ngộ nhập lật lối, nếu như tất cả mọi người từ bỏ thiên kiến bệ phái, đồng tâm hiệp lực, nói không chừng đã sáng chế có thể tu luyện thành tiên pháp môn. Thất tinh đường mộ dung thu địch, nhân tính đều là tự tư, tựa như nhóm chúng ta Cửu Châu đại lục võ đạo công pháp, đều là môn phái bí mật bất truyền, bên ngoài muốn học được, khó như lên trời. Húng chi còn có chính tả có khác. Nho nho thiếu niên dương quá, ta có cảm giác, lần này trực tiếp nội dung rất có thể cùng Thanh Vân môn có quan hệ. Thành thị phi Nói nhảm. Tham dự bài thi người thường thường liền cùng trực tiếp nội dung có quan hệ, thanh văn môn có hai người được tuyển chọn, tất nhiên cùng thanh Vân môn có liên quan rồi. Phần Hương Cốc trưởng lão thượng con sách, ta Phần Hương Cốc đồng dạng có người, chẳng lẽ liền không thể là cùng Phần Hương Cốc có quan hệ. Huyết Đao lao tổ, người đây là vội vàng xã chết sao? Hồng Liên công chúa, cùng trực tiếp nội dung có quan hệ cũng không phải chuyên tốt, bí mật bị lộ ra, các loại sa chết, ha <cười> ha. Dương Châu Lý Ngọc Hồ, căn cứ trước đó hơn 10 trận trực tiếp, phàm là tương quan thế lực, cơ bản đều sẽ sa chết. Thanh Văn Môn, giờ phút này Đạo Huyền Chân Nhân các loại Thanh Vân Môn cường giả cũng có chút luống cuống, nhất là làm việc trái với lương tâm người, càng làm một trái tim bất ổn. Thì như Thương Tùng Giạng này tên con tiếp. Bọn hắn khẩn trương nhìn chằm chằm chữ tiếp. Hình tượng bên trong. Thanh Vân Môn chốn Thanh Vân Sơn Lộc dưới trần, cách thành lớn Hà Dương còn có 50 dặm hướng tây bắc, có cái thôn xóm nhỏ gọi Thảo Miếu thôn. Nơi này ở hơn 40 gia đình, dân phong thuần phác, trong thôn bác tính nhiều trở lên núi đốn củi giao cho Thanh Vân Môn đổi chút ngân lượng sinh mê, đi tới đi lui, kỳ, là sùng không thôi, coi là đến đạo tiên ra. Mà Thanh Vân môn luôn luôn chiếu cô quanh mình Bắc Tĩnh, đối với nơi này thôn dân cũng có chút không tệ. Một ngày này, bầu trời âm trầm, mây đen buông xuống, để cho người ta có cố cảm giác không thở nổi. "Thối tiểu tử, người hướng chỗ nào chạy?" Một cái 10 tuổi khoảng chừng, mặt mày thanh tú thiếu niên, dẫn bốn, năm cái nam nữ hài đồng, đuổi theo phía trước một cái khác tiểu hài. Đứa trẻ này so với hắn nhỏ 2 tuổi, vóc dáng cũng thấp chút, giờ phút này khắp khuôn mặt là tiêu dung, hợp lực hướng về phía trước chạy tới, ở giữa bên trong còn quay đầu làm cái mặt quỷ. Trương tiểu phàm, có gan ngươi liền dừng lại. Thiếu niên tên Lâm Kinh Vũ, vừa truy vừa "Vì Ngươi làm ta ngớ ngẩn a." Trương Tiểu Phàm nói chạy nhanh hơn. Nho nho thiếu niên dương quá, không cần nói, Trương Tiểu Phàm 89 phần 10 là nhân vật chính. Huyết Đao lão tổ, nhân vật chính bên người đều là mỹ nữ như mây, hẳn là Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao cùng Kim Bình Nhi đều là chuẩn bị cho Trương Tiểu Phàm hậu cung, cùng hung cực các vân chúng hạ, ngoa đảo. Trương Tiểu Phàm đây là cầm từ tử lăng mô bạn sao? Một cái chính đạo thánh điệu tiên tử, hai cái ma môn yêu nữ, chà chà. gió quay về thư thư, là ta. Thanh vô Nhân vật chính liền cùng nhóm chúng ta nhìn thấy thoại bản tiểu thuyết nhân vật chính, có đại khí vận hộ thân, gặp nạn thành tượng, gặp giữ hóa lạnh, làm sao đều đánh không chết, còn kỳ ngộ liên tục, bị nhân vần quanh. Thanh Vân môn gió quay về phòng tầng thư thư, ta cảm giác chính mình là nhân vật chính. Trương tiểu phàm là nhân vật chính. Đạo Huyền chân nhân trong lòng hơi động, làm Thanh Vân môn trưởng môn, hắn đối với mấy cái này sự tỉnh tự nhiên rất quan tâm. Đáng tiếc Cựu Châu đại lục trực tiếp hắn chưa thấy qua, cũng không tốt phán đoán. Bất quá đối với Trương tiểu phàm cái này tư chất ngu rốt người, ngược lại là lên chút tâm. Chỉ gặp hình tượng bên trong một đường truy chạy, những đứa bé này dần dần chạy tới gần thôn đầu đông cái gian phòng kia cũ nát tẩm miếu. Trương Tiểu Phàm cái thứ nhất vào vào, không ngờ không để ý, thế mà bị cánh cửa trộn lẫn một cái, bệnh một tiếng, ngã cái té ngã. Phía sau mấy cái tiểu hài mừng rỡ, cùng nhau tiến lên, đem hắn đặt ở dưới thân. Lâm Kinh Vũ mặt mang vẻ đắc ý, cười nói, "Bị ta bắt lấy, lần này ngươi không phản đối a." "Không tính không tính, ngươi ám toán ta, sao có thể tính? Ta cái gì thời điểm ám toán ngươi rồi?" Trương Tiểu Phàm nói, "Tốt ngươi cái Lâm Kinh Vũ, ngươi dám nói cái cửa này tấm không phải ngươi đặt ở nơi này." Lâm Kinh Vũ lớn tiếng nói, "Nào có việc này." Trương Tiểu Phàm nhíu một cái miệng, nghẹo đầu, một bộ kiên quyết không đầu hàng, không khuất phục dáng vẻ. Lâm Kinh Vũ khí từ trong lòng lên, một tay bóp chặt cổ của hắn, cả giận nói, nói xong bắt lấy liền nhằn thua, ngươi có phục hay không? Trương Tiểu Phạm lý cũng không để ý tới. Lâm Kinh Vũ sắc mặt đỏ bừng, trên tay dùng sức, lớn tiếng nói, có phục hay không? Trương Tiểu Phàm khí quản bị hắn bóp chặt, hô hấp dần dần khó khăn, chậm dãy mặt cũng bắt đầu đỏ lên, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, tính tình đúng là cึก quả thực là không một tiếng. Lâm Kinh Vũ lại là càng ngày càng giận, trên tay lực khí càng lúc càng lớn, trong miệng luôn miệng nói, có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Những đứa trẻ khác mắt thấy không đúng, đều lặng lẽ chạy. Mắt thấy tiếp tục như vậy, Trương Tiểu Phàm liền muốn bị bóp chết. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, cái này Lâm Kinh Vũ tính cách cũng quá cực đoan, tiểu hài đùa giỡn, vậy mà đều muốn xảy ra án mạng. Huyết đau lao tổ, thật đúng là tiên cổ kỳ văn. Thất tinh đường mộ Dung Thu địch, Trương Tiểu Phàm tính cách cũng là quả cường, cả hai đụng vào nhau, mới tạo thành lần này bộ dạng, nếu là đổi một người, có lẽ liền sẽ không. Nho nho thiếu niên dương quá, không biết rốt cuộc là Lâm Kinh Vũ tình ngộ, vẫn là có người xuất thủ can thiệp. Hung tử, dù sao Trương Tiểu Phàm là không thể nào chết, nói không chừng còn có kỳ ngộ. Thanh môn Long Thủ Phong, là ngày đó, là thảo miếu thôn bị diệt ngày đó. Lâm Kinh Vũ hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm trực tiếp, hô hấp dồn dập, nắm đấm nắm chặt. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, chính là cái này một ngày ban đêm, hắn thảo miếu thôn bị diệt, cha hắn mẫu thân người chết hết. Quá tốt rồi, lần này trực tiếp, khẳng định liền có thể biết rõ hung thủ là người nào. Lâm Kinh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm trực tiếp, sát khí bốn phía. Mà thông thiên phong ngọc thanh điện bên trong, Long Thủ Phong thủ tọa thương trùng trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy giựt sư huynh, ta Long Thủ Phong còn có chút sự tình phải xử lý, ta về trước đi một chuyến, đợi chút nữa mà lại tới. Thương Tùng chuẩn bị tam thập lục kế tàu vi thượng kế, chạy trốn lại nói. Tuyết Đạo Huyền không có để ý, bây giờ bọn hắn lưu tại Ngọc Thanh Điện cũng không có tác dụng gì, Thương Tùng muốn trở về cũng bình thường. Thương Tùng ly khai thông thiên phòng, mang lên bảo vật của hắn, liền trực tiếp đi xuống núi. Đạo Huyền đám người cũng không biết rõ, bọn hắn đồng dạng chăm chú nhìn trực tiếp, rất muốn biết rõ là ai như thế phát rồ diệt thảo miếu thôn. Hình tượng bên trong, A Di Đà Phật, mau mau dừng tay. Một cái lao hỏa thượng xuất thủ chế trụ Lâm Kinh Vũ, cứu Thương Tiểu Phàm, mà Lâm Kinh Vũ cũng lấy lại tinh thần, tràn đầy ấy nãy. Bọn hắn nhìn về phía lao hỏa thượng chỉ gặp đối phương trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, một thân cũ nát cả xa, toàn thân trên dưới bẩn như vậy. Chỉ có trong tay nắm lấy một chuỗi bích ngọc chẳng hạt, đúng là bóng ánh sáng long lanh, rượu nhân mắt, phát ra nhàn nhạt ánh sáng xanh. Kỳ quái là, tại mười mấy khoảng lớn nhỏ nhất trí, chân bóng sáng long lanh thanh ngọc chẳng hạt bên trong, hết lần này tới lần khác còn kèm theo một viên không phải ngọc không phải đá, nhan sắc tím đậm, ám đạm vô quang viên châu. Lão hòa thượng đánh giá hai cái tiểu hài, trong lòng sợ hai thánh phục lâm kinh vũ tư chất bất phàm, lại tính cách cực đoan, lại hiếu kỳ Trương tiểu phàm vì cái gì không chịu thua. Trương tiểu phàm không có trả lời. Lâm Kinh Vũ lôi kéo Trương Tiểu Phàm nhanh chóng rời đi. Ban đêm, lão Hỏa thượng phủ chí phát hiện một cỗ hắc khí lôi cuốn lấy Lâm Kinh Vũ mà đi, hắn lập tức đuổi theo, cứu Lâm Kinh Vũ. Người áo đen cả giận nói, tốt tận độc, ngươi là muốn chết. Theo lời của hắn, người lai một mực xoay quanh trong hắc khí, một đạo đỏ thấm dị mang ở trong đó chợt lóe lên, trong chốc lát cái này nho nhỏ thảo miếu xung quanh, âm phong đại tác, quỷ khí đại thịnh. Máu trên mặt chợt hiện vẻ giận dữ, nghiệt trướng, cũng dám tu luyện như thế tán tận thiên họa nhân gian vợ, hôm nay quyết định không tha cho ngươi. Hai người kịch chiến. Kết quả Phổ Trí bị đối phương độc vật thất vĩ nô công đánh lén, bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè. Nguyễn Lai người áo đen biết rõ Phổ Trí trên người có ma giáo dị bảo thị huyết châu, bắt đi Lâm Kinh Vũ kỳ thật chính là nguy trang, mục đích chính là đánh lén Phổ Trí. Thanh Vân môn đại trúc phong thủ tọa Điền bất dịch, khá lắm ma giáo yêu nhân, thật sự là hèn hạ vô sĩ, nghĩ không ra Phổ Trí thần tăng lại là như thế nội hại. Xem ra thảo miếu thôn huyết án chính là hắn làm. Thanh Vân môn tiểu trúc phong thủ Nguyệt, nhân, đáng chém. Nho nho thiếu niên dương quá, ta có loại dự cảm. Trứng điệu phàm có lẽ sẽ đạt được thị huyết châu cái này bảo bối, sau đó dựa vào cái này bảo bối quật khởi. Thành thị phi, 89 phần 10. Aji đã Phật. Thiên âm tự phụ Hoàng Thần Tăng tuyên tiếng nhị vật, hắn biết rõ hắn thiên âm tự thanh danh muốn hủy. Bởi vì, thảm miếu thôn huyết án không phải cái kia yêu nhân làm, mà là phổ trí thần tăng làm. Chỉ gặp hình tượng bên trong, phổ trí mặc dù bị đánh lén trọng thương, nhưng làm thiên âm tự tứ đại thần tăng, pháp lực cao thâm, để người áo đen không làm gì được, thậm chí bị bước phải trật vật không chịu nổi. Con lựa trọc, hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn. Dứt lời, người áo đen trở tay xoát một tiếng rút ra phía sau trường kiếm. Chỉ gặp này kiếm thanh như thu thủy, sáng không chói mắt, có nhàn nhạt thanh quang kèm ở trên đó. Hào kiếm. Phổ Chí nhịn không được kêu một tiếng. Người áo đen một tiếng hừ nhẹ, tay cầm kiếm quyết, chân đạp thất tinh, liên hành bảy bước, trường kiếm bỗng nhiên đâm trời, trong miệng nói lẩm bẩm, "Cửu thiên huyền sắc, hóa thành tầng lôi. Huy hoàng thiên huy, lấy kiếm dẫn trì." Trong chốc lát, chân trời mây đen lập tức cuồn cuộn không ngừng, tiếng hủ hủ. đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, giữa một mảnh tốc sát, hồn thét. Thân kiếm quyết. Phổ trí sắc mặt trong phút chốc tái nhật như sám, tùy theo mà lên chính là một loại kinh ngạc, một tiêu tuyệt vọng cùng một chút xíu không hiểu của nhật. Ngươi đúng là Thanh Vân Muôn Hạ. Hình tượng dừng lại. Đề thứ nhất, người áo đen là ai? Ai diệt thảo miếu thôn? A. Thương Tùng. Thương Tùng. B. Thương Tùng. Phổ trí. G. Tàng Túc Thượng. Tàng Túc Thượng. D. Tàng Túc Thượng. Phổ trí.